chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 20 chương 515 tử bần đạo thượng thái âm đại giáo sơn môn chỗ không gian. Đắc bị trấn thủ đại trận cắt chém thành vì đặc thủ lĩnh vực. Nhật nguyệt giữa trời dị tượng cao nơi ở phía trên vùng không gian này. Vỡ vụn không gian toái phiến, tùy ý huy sái, hồng sắc hỏa diễm, lam sắc băng hàn, giống như nổi mật thuốc màu. Hắc vấy tại cái này phiến không gian.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 cũng chỉ có những này rồi sao ngươi đã thi triển bốn lần giữ bí mật thủ đoạn. Nếu là lại không có áp chủ bài, chỉ sợ chịu không được ta lần tiếp theo chém giết." An Hàn ánh mắt như băng cười lạnh hỏi. Huyết Ma thần chủ trầm mặc. Từ lúc Liệt Thiên yêu chủ đào tẩu qua bất quá một khắc đồng hồ, nhưng mà hắn đã bị chém giết bốn lần. Thân vì thần chủ, Huyết Ma nắm giữ không ít bảo mệnh thủ đoạn, các trùng náo thuật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 để hắn đến ứng đối An Hàn, xem thường Vạn Tiểu Phong cái này dạng một cái biến mất mấy vạn năm truyền thuyết nhân vật, cũng xem thường An Hàn cường đại, tự cho là có thể dịp ra cùng Ngụy Long Dao Phong, lại không nghĩ rằng chính hắn tuyển trạch mới thật sự là sai lầm, phạm một cái cấp thấp nhất sai lầm. Nguyệt Khuyết lão tổ cùng Huyền Hắc lão tổ đối với này làm chối từ, liệt thiên thần chủ tránh không kịp đào tẩu.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 Ma Thái Âm Đại Giáo Sơn Môn cũng là hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Một cường giả mạnh, không gần như chỉ ở thực lực còn có đối với địch nhân tình báo thăm dò. Địch nhân không biết, sân khách tác chiến, dù cho cùng một cấp tại, cũng có chém giết cơ hội. Mà hiện nay cuộc diện, đúng lúc thuyết minh cái này một điểm. Chân chính đệ huyết ma thần chủ trầm mặt. Không chỉ như đây, còn có liệt thiên thần chủ Đào Tổ.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 đồng sạng cũng là thủ đoạn mạnh nhất, có thể an hẳn lại ngược qua đến cướp đoạt hắn hết thảy táo hóa, không chỉ có là huyết dịch, còn có cơ hồ tất cả năng lượng, mạnh hơn hắn năng lực, mà hết thảy này, Thuyết Minh Liệt Thiên Yêu Chủ phán đoán là lý trí, nếu là huyết ma thần chủ đạo tẩu, kia đứng trước hiện nay cuộc diện này liền là Liệt Thiên Yêu Chủ. Huyết ma thần chủ nội tâm tuôn ra vô số phức tạp suy nghĩ.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 trong thời gian ngắn nhất, khôi phục thực lực, dùng này tìm tìm một chút hy vọng sống. Trước cầu sống mới nói tương lai. Oanh An Hàn chỉ là chờ đợi huyết ma thần chủ trầm mặt ba hơi. Nhất đạo hồng sắc hỏa diễm cùng lam sắc băng tinh đan xen trường long, từ trên trời giáng xuống, từ huyết ma thần chủ đỉnh đầu rót vào, dùng vô song uy năng, từ đầu đến cùng Từ trên xuống dưới triệt triệt để để để oanh kích xuống. Nguyên lai like ngươi hồi đáp ta, cũng là tại xúc tích lực lượng a. Quả nhiên, ngươi sẽ không phạm cái này chủng cấp thấp sai lầm. Huyết ma thần chủ tất cả sinh mệnh lực toàn bộ tan rã. Nhưng mà dù là tại một khắc cuối cùng, hắn cũng chưa từng cầu xin tha thứ. Ngược lại ngữ khí bên trong mang lấy một vẻ không che giấu chút nào tán thưởng.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 Nội tâm lại yên ổn xuống dưới, ta đắc như này mạnh, kia tiên sinh thực lực cách hồi càng mạnh, sau đó phải làm liền là chỉnh hợp giáo bên trong sự vụ, dung nhập cửu đại đạo tông chủ lưu, thành vị duy trì dương cực giới uy tắc vận chuyển trong đó một khâu, bằng vào ta ký ức bên trong, đối vì kia thiên đế lý giải, hắn càng ngày càng thuần túy hóa, chỉ cần ta giá trị tồn tại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 chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 516 tử bần đạo hạ. Man hoang khu vực Tây Phượng Sơn, Hỏa Phượng nhất tộc sơn môn mở rộng, Cửu Đại Đạo Tông, Vũ Hóa thần triều, cùng với Yêu Ma Sơn ba khe nhân mã, đến đến Bắc Minh Châu cái cuối cùng còn không bị đánh hạ thế lực. Ta nhóm đã đến nơi này, tính toán thời gian, Thái Âm giáo chủ một đoàn người đã cùng An Hàn tiếp xúc. Một đoàn người cũng không có phân tán, mà là đến đến một chỗ rộng lớn đại điện, một vị đạo tông chi chủ mở miệng nói, hắn nhóm là chức từ Thiên Đình Tư Không Thông Đạo, đáp xuống Đông Thắng Châu Tây Bắc vị trí, mà sau lại thông qua nhanh chóng độn làm chạy đến Tây Phượng Sơn, dùng hắn nhóm tốc độ, cũng chính là hơn 2 canh giờ. so sánh dưới, có thể đổ trực tiếp làm Lâm Thái Âm bí cảnh Sơn Môn Thái Âm giáo chủ bốn người, tất nhiên đã sớm đến. Tiếp xúc quá bao thủ. Có Thái Âm giáo chủ, còn có một vị yêu chủ cùng thần chủ. Nếu là hết thảy thuận lợi, cũng đã cầm xuống. Trở lại chính mình Sơn Môn, còn có một làm cường viện, Hỏa Phượng đại tôn tâm tình nhẹ nhõm không ít, theo tiếng cười nói. Nghe nói Cố đạo tông chi chủ mang theo khóa ý nói: "Ngụy Long thực lực có lấy quá nhiều không lường được, ngược lại là hắn cái này mới vừa siêu thoát độ đệ." Hồi dễ đối phó một ít, lối ra người nói chuyện cũng là bị Ngụy Long hủy căn cơ, trước đó không có biện pháp mưu cầu tự bảo vệ mình. Nếu là có cơ hội trả thù, hắn tự nhiên hận không thể hung hăng tra tấn Ngụy Long. Tra tấn không Ngụy Long cũng có thể tra tấn đệ tử của hắn. Nếu không phải Cửu Dương đạo nhân trước mở miệng, chỉ sợ hắn liền theo tới. Chân Hạo đạo nhân khẽ nhíu mày. Ngụy Long quật khởi đát không thể kiềm chế. Nếu là có thể bắt An Hàn tốt nhất, có thể đủ nhiều đàm phán thẻ đánh bạc. Muốn thật là đánh giết nàng ngược lại là biến khéo thành vụng. Biện pháp tốt nhất là trước ổn định Ngụy Long, mà sau giao cho Thiên Đế xử lý.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 Nhưng mà hắn biết chuyện không thể làm. Mách bảo, các hành thương rất nhiều giới vực, lời hại phân tích là cơ bản nhất, cũng là chủ yếu suy tính. Mấy vị khác đạo tông chi chủ, đối ngụy long oán khí xác thực lớn, tiên khí còn là ngoại vật, tốn hao đại giới, có thể một lần nữa đúc nóng, nhưng mà có ít người. Con đường đã tất cả hủy, ngược lại là hai xe còn lại thất lực.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 Nếu là nguyên lai chư thần hồi hồi trưởng vân Cửu Thiên còn sống, kia liền hết thảy khác nói. Đến mức yêu ma sơn thôn tinh yêu chủ tại lo lắng liệt thiên yêu chủ, mà Hỏa Phượng đại tôn cũng chính là phụ họa theo đuôi. Hắn lo lắng nhất còn là Ngụy Long đột kích. Đến mức trước đó kêu hận, không có chuyện dưới mắt trọng yếu. Ngược lại, Hỏa Phượng đại tôn đối đạo tông chi chủ xem nhẹ mấy phần.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 Bốn vị tối cường giả, nghe đạo tông chi chủ nhóm miệng này, mỗi người có suy nghĩ riêng. Hắn nhóm đến không cảm thấy Thái Âm giáo chủ một đoàn người hồi thuận lời như vậy. Dù cho có cốt huyết ma cùng liệt thiên, chỉ sợ cũng hồi có một ít khó khăn chắc trở. Long ảnh thần chủ nghĩ như vậy, quanh bỗng nhiên, bầu trời xa không gian vỡ vụn, một trận kịch liệt không gian ba động truyền đến. Liên cùng Tây Phượng Sơn cái này kéo dài ngàn vạn dặm phía trên dãy núi, tựa hồ có âm vân trải rộng, kinh người ba động, liền giống như là tại bình tĩnh trên mặt hồ. Đầu nhập cực lớn một khối vàng đá, bay nhảy một âm thanh, chấn động đám người, là Ngụy Long có người phát ra một tiếng hô to, thần sắc giới bị, cái này chủng chấn động ư không thanh thế, căn bản không giống như bình thường tiên nhân hành vi. cũng chỉ có cường giả tối đỉnh có thể làm đến một bước này đi chứ vị. Trấn thủ đại trận xe giúp toàn lực khởi động. Còn có ta Tây Phượng Sơn nhất mạch bí cảnh gia trì, cái này ngụy long khí thế hung hung, chắc chắn không thể nhường hắn tùy tiện đạt được Hỏa Phượng đại tôn giống to. Trầm một tiếng quát lớn truyền đến, liền gặp thôn tinh yêu chủ sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hỏa Phượng đại tôn. Là liệt thiên yêu chủ Liệt Tiên yêu chủ đám người còn không có trở về thần, đặc biệt là mới vừa còn tại nói đến Ngụy Long đạo tông chi chủ nhóm, còn cảm thấy là Ngụy Long phát hiện An Hàn xảy ra biến cố, trực tiếp tìm tới cửa. Đa thôn tinh yêu chủ mở miệng, Hỏa Phượng đại tôn cấu kíp trấn thủ đại trận, tuyệt không thi triển công kích chi pháp, nhưng là vẫn tại âm thầm giối bị. Oanh chỉ thấy tại bầu trời xa, một cái hắc sắc hồ điệp hình thái cực lớn, chui đẩy mặt trời, phía trên có khắc sắc thần bí đường vân, cho người một loại dược gì vô cùng cảm giác, mà cái này hung bướm vạch phá không gian, đến đến Tây Phượng Sơn bầu trời, mới hóa thành một cái khắc y an nữ tử thân ảnh, người tới chính là Đạo Tổ Liệt Thiên Yêu Chủ, Liệt Thiên Yêu Chủ toàn thân nhuốm máu, nhìn trạng thái không xong tới cực điểm, ánh mắt quét qua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 Vận sức chờ phát động. Chư vị còn là để Liệt Thiên Yêu chủ nói chuyện đi. Nguyệt Khuyết lão tổ hòa hoán một lần không khí. Long ảnh thần chủ lui về phía sau mỗi bước. Hắn không phải không cần mặt mũi, nhưng mà tam phương liên hợp vốn là yếu ớt, hơn nữa hắn có bất hảo dư cảm, cho nên liền không có lại dây dư. Liệt Thiên Yêu chủ khò khan một âm thanh, ầm ầm có vết máu xuất hiện. Máu của nàng, thiên nhiên mang lấy vỡ vụn không gian lực lượng. An Hàn thực lực viễn siêu tưởng tượng mạnh nàng thôi động Thái Âm đại giáo sơn môn cầu Âm Sơn huyền bí, thi triển Nhật Nguyệt đồng huy dị tượng, âm dương giao hội. Lại thêm trấn thủ đại trận cũng không bị Thái Âm giáo chủ thấm trụ, bị hắn sở đoạt. Làm thực lực thật sự kinh khủng vô biên a nói. Liệt Thiên yêu chủ lại lần nữa ngo khan một âm thanh Một ngụm máu phun ra, không gian giống như vải rách, trực tiếp vỡ vụn, không gian toái phiến, giống như dao găm sắc bén, trong đó sắc bén để đám người nhất kinh. Đám người còn đang tiêu hóa tin tức này thời điểm, Nguyệt Khuyết lão tổ hỏi, những người còn lại đâu, Liệt Thiên Ưu chủ còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, một đoàn người bên trong long ảnh thần chủ bỗng nhiên nhìn về phía đông nam phương hướng, tựa hồ có một vòng huyết nguyệt thăng không, mà sau âm vang vỡ vụn, biến thành vô tận toái phiến. Này trở dị tượng, giới vực trung gặp, chỉ có cường lực tiên nhân vẫn là mới có dị tượng. Huyết ma thần chủ thân tử đạo tiêu rồi, ho ra máu, liệt thiên yêu chủ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nguyên bản độc ngầu hô hấp, tựa hồ cũng tái một sát, na thông thuần rất nhiều. Nhẹ thở ra một hơi. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 20 chương 517 dứt bỏ thực lực nói mưu kế đều là Sái Lưu manh thượng huyết nguyệt liền giống như là xinh đẹp nhất pháo hoa. Dầu hết đèn tắt thời điểm chấn động lại đạo gần sóng, từng chút một huyết hồng ánh sáng, mây hồng liên tiếp toát ra. Thỏa thích triển lộ, một cường giả sau cùng huy hoàng. Huyết ma thần chủ chít vạn tiểu phong thần sắc cũng là khẽ giật mình.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 cũng mang ý nghĩa con đường của nàng, không thể khinh thường. Những này thế lực cường đại dùng vừa đi vừa về tu phân thân, phân hồn bí thuật, tuyệt đối bá đạo. Có thể ngược đoạt tạo hóa An Hàn, Vạn Tiểu Phong tuyệt đối tin tưởng nàng có cường hãn thực lực. Dù sao cũng là cái kia tiền nhiệm đánh bại hắn người đồ đệ. Chỉ là Vạn Tiểu Phong làm đến chí thượng long thần bại vong thời điểm, An Hàn còn không chân chính trưởng thành.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 bất quá trực xác lại chuẩn, hắn nhóm cũng không cách nào giữ liệu được huyết ma thần chủ sẽ vẫn lạc. Kết quả này đồng dạng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Huyết ma thần chủ có thể là vũ hóa thần triều cường lực thần chủ một trong con lẽ ứng đối Ngụy Long. Tồn tại khủng núm biểu hiện. Nhưng mà bình thường tiên nhân, hắn chạm chi tuyệt đối không khó. Nếu không thần tộc hủ người lúc cũng không hội đem hắn nhóm phái tới.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 Nhưng mà Tuyệt không có biểu hiện nghiêm trọng như vậy. Nhìn xem chất vẫn long ảnh thần chủ, Liệt Thiên Yêu chủ lộ ra một vẻ cười khổ. Ta trước đó nói, An Hàn thực lực phi thường đáng sợ. Nhật Nguyệt đồng huy, lĩnh vực âm dương lực lượng hoàn toàn tiêu hóa thành nữ táo hóa, lại thêm vượt qua tiên nhân lôi kiếp, nàng thực lực còn muốn so cường lực tiên nhân lại mạnh lên một phần. Hơn nữa ta cũng nói Thái Âm giáo chủ mất đi đối tông môn, thậm chí cả cái sơn môn trấn thủ đại trận trưởng khống. Kia có thể là cửu đại đạo tông kinh doanh xa, túy nguyệt chủ trận lại thêm cái này gia trì, làm thật là hung tàn đến đỉnh điểm. Cùng vạn tiểu phong thảm bại có điểm loại giống như, lúc này liệt thiên yêu chủ liên tiếp phủ lên an hàn cường đại. Cái này đắc là có ý, cũng là vô ý. Có ý là vì bày ra nàng trốn khỏi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 thậm chí Thái âm giáo chủ, Cầu Dương đạo nhân có loại năng lực này, cũng hồi không chút do dự sử dụng, chính như Thái âm giáo chủ, Cầu Dương đạo nhân chết về sau, Liệp Thiên Yêu chủ cùng Huyết Ma thần chủ đánh một cách ăn ý phối hợp, một lúc áp An Hàn không ngóc đầu lên được. Liệp Thiên Yêu chủ có tu tú chiến đấu tố dưỡng, cường giả liên thủ nên có ăn ý. Nàng có nhưng mà ăn ý điều kiện tiên quyết là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 không hẳn không có chỗ tốt. Nàng đi tới truy ná An Hàn trước đó, liền có một chút không tốt ý nghĩ. Đào Tẩu sau đó, Tại dư không bồi hồi, còn tại lo lắng huyết ma thần chủ chạy ra sau đó, đối xanh dự của nàng có tổn. Làm huyết ma thần chủ vẫn lạc sau đó, nàng ngược lại nhẹ thở ra một hơi. Cái này là bao nhiêu năm không có cảm giác như này cười trên nỗi đau của người khác, sống thành tiện nhân. Nàng tựa hồ sớm đã quên đi, là nàng thực lực giao phó nàng địa vị của hôm nay, hoặc là đã quên lão hướng về phía chức động lực. Vừa nghĩ tới đó, Liệt Thiên yêu chủ thân chức tái hiện một mai ngọc đồng. Nàng thần hồn rót vào nó bên trong, đem chi vứt cho thôn tinh yêu chủ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 20 chương 518 dứt bỏ thực lực nói mưu kế đều là sai lưu manh hạ oanh mà sau tại mọi người kinh nghi bất định ánh mắt bên trong một cái to lớn vô cùng hồ điệp bỗng nhiên xuất hiện. Hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, lại lần nữa xé sạch tư không tiêu thất tại trong mắt mọi người. "Thôn tinh, ta trở về bế quan đi. Như không chạm đến đỉnh phong, sẽ không lại ra." Đương nhiên, ta cũng tự hỏi đi tới Cẩu Long thủ tỉnh tội. Sau cùng chỉ có một câu cho biết, không có thực lực mưu đồ. Trung Quy là công giá chàng mà thôi, nhìn như phồn hoa. Trên thực tế, nội ngoại xem lẫn gịch liệt ba động phía dưới. Trung Quy miễn không một trận cho bội. Cho nên, ta cũng khuyên ngươi kịp thời giúp thân. Liệt Thiên yêu chủ trước khi đi, chỉ truyền âm thôn tinh yêu chủ. Đến mức những người khác khi thầy không để ý tới, Liệt Thiên Yêu Chủ biến thành Liệt Thiên Hung Điệp, tại thiên địa ở giữa tùy ý bay lên. Cái này là đã quá lâu, quá lâu, nàng không có cảm giác. Nguyên lai like có thể độ như này xuyên toa hư không, đát là một loại cực hạn hưởng thụ. Nguyên bản Liệt Thiên Yêu Chủ nhìn thấy huyết ma thần chủ tử vong một khắc này, nhẹ thở ra một hơi hơn. Chuẩn bị lý do là An Hàn lớn tiếng gọi người. chiếm tiếp thái âm giáo chủ, Cầu Dương đạo nhân, mà sau phong tỏa không gian, dùng thực lực cường hãn đại chiến liệt thiên yêu chủ liên thủ với huyết ma thần chủ công kích. Cuối cùng là chiếm cứ chủ trận ưu thế an hẳn tận chiếm thượng phong. Tại thế cuộc bắt đầu khuynh đảo thời điểm, huyết ma thần chủ yểm hộ liệt thiên yêu chủ phá vỡ trấn thủ không gian. Đến cầu xin này viện binh, chỉ là còn không tới kịp mở miệng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 Mà Ngụy Long đâu còn tại Bình Chân như phải tiêu hóa chư thần hội đến, mà hắn nhóm một chuyến này liên minh, không có đi chư thần hội tìm Ngụy Long, mà là đến đến Tây Phượng Sơn, liền giống như là chờ đợi bị thảo. Liệt Thiên Ưu Chủ đã cảm thấy, An Hàn một cái bất quá mới vừa siêu thoát ra hỏa, Phản sát thánh nữ sau đó, liền có thể nhanh chóng nắm giữ Thái Âm đại giáo. Ngụy Long một câu không nói, cũng chỉ là lẳng lặng trưởng thành, mà các loại danh tiếng kia lại lên thời điểm, tất cả mọi người mưu đồ hắn, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đại cục, cái gì là đại cục đây chính là đại cục a một người mà thành thế. Đây mới là ta nhóm tu hành người truy cầu. Liệt Thiên Yêu chủ thẳng đến Yêu Ma Sơn chủ phong mà đi, trong lòng càng thuần túy, nhận rõ chính mình, nhận rõ chính mình mềm yếu,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 Hắn mới đối long ảnh thần chủ khẽ vuốt cằm. Thần hồn thăm dò vào ngọc đồng bên trong, đem sự tình tất cả quá trình thăm dò một lượt. Ma tử cách này ngọc đồng ghi chép bên trong, thôn tinh yêu chủ tâm tư nhất chuyển, không sai biệt lắm minh bạch liệt thiên yêu chủ tâm thái biến hóa. Chúc mừng, thôn tinh yêu chủ nội tâm nói như thế, hắn cùng liệt thiên yêu chủ đều là dị thú xuất thân.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 Mà dị thú thành đạo khó khăn, lại muốn vượt qua bình thường hoang thú. Nhiên thành đạo sau đó thu hoạch cũng là cực lớn, như hắn nhóm thiên phú thường thường hung hoành vô biên. Đồng dạng, dị thú tại lĩnh ngộ một phương diện tồn tại nhược điểm. Giống Liệt Thiên yêu chủ cách này dạng, hiển nhiên là tẩy luyện một lượt đạo tâm. Một bước này, liền có thể nhìn đến đỉnh phong chi cảnh. Thôn Tinh yêu chủ thu hồi ngọc đồng, đảo mắt một tuần. biết rõ tất cả mọi người vẫn là yêu cầu hiểu sự tình quá trình. Chớ nói chi là trước mặt đã đang bốc hỏa long ảnh thần chủ. Huyết Ma thần chủ chết rồi, Thái Âm giáo chủ chết rồi, Cửu Dương đạo nhân chết rồi. Thôn Tinh yêu chủ trầm trầm nói, cái gì sớm đã biết rõ Huyết Ma thần chủ đã chết, đối còn lại hai người có không ổn suy đoán. Nhưng mà nghe đến Thái Âm giáo chủ cùng Cửu Dương đạo nhân vẫn lạc chuẩn xác tin tức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 Lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nhóm đã không phải là đại cục, cũng không phải đại thế, chỉ là đang sóng lớn hải lãng bên trong chìm nổi lộc bình. "Thôn Tinh, ngươi biết rõ ta muốn hỏi là cái gì qua Long Ảnh thần chủ quát, lạnh một tiếng." Thôn Tinh ưu chủ thần sắc không thay đổi, chỉ là nhìn về phía một người khác. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 519 áp khách ngủ Long thượng thôn Tinh ưu chủ nhìn về phía không phải người ngoài. mà là nguyệt khuyết lão tổ. Tất cả mọi người bên trong, nếu nói người nào có quyền lên tiếng nhất, còn không phải hùng hổ giả người long ảnh thần chủ, mà là chiếc mặt cái này vị. Trước đó vẫn là Khô Cốt đạo nhân, còn có đó trước vẫn là Cửu Dương đạo nhân. Hắn nhóm chỉ là chính mình bỏ mình. Phía sau truyền thừa vẫn còn, liền giống như là Khô Cốt đạo nhân vẫn là Thánh Hải phái liền có người chống đi tới. Truyền thừa có thứ tự mới là những này đại thế lực tự tin. Cửu Đại Đạo tông mất đi đối đạo môn trưởng khống, còn có Bỉ Ngụy Long tàn sát chư thần hội, trở lên trùng trùng tổn thất, còn không bị thương kịp một cái thế lực hạt tâm. Bao quát huyết ma đạo người vẫn lạc, chỉ cần huyết nguyệt thần vương tộc vẫn còn. Vũ Hóa thần triều bồi dưỡng thể hệ tại vận chuyển, liền sẽ có cường giả đỉnh bên trên. Đương nhiên, một vị đỉnh cấp tiên nhân đích vẫn lạc cũng tuyệt không phải một chuyện tốt. Nhưng mà trở lên trùng trùng trung quy đều không có thái âm đại giáo thảm. Giáo chủ vẫn lạc. Thánh nữ ngòm cổ tỏi. Truyền thừa Sa Sơn môn bị một cái từ hạ tầng giới vực siêu thoát người nắm giữ, liền cùng Sơn môn trấn thủ đại trận cũng đã nắm trong tay.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 vẫn lạc ba vị đạo tông chi chủ, Thái Âm đại giáo bị cướp, còn Hữu đạo tông chi chủ căn cơ bị hao tổn, Yêu Nguyên có người trọng thương chưa lành, trưởng khống bên trong đạo môn cũng bị cướp. Yêu Ma Sơn, nguyên bản nổi tiếng bảo địa âm cực giới bị chiếm cứ. Lúc này Tây Phượng Sơn tựa hồ là ngụy long chuẩn bị nuốt vào điểm tâm ngoạc. Vũ Hóa thần triều, trọng yếu phụ thuộc thiết lực cũng là thần tộc chi mạch một trong chư thần hội tao ngộ tàn sát. Huyết ma thần chủ mới vừa vẫn lạc. Tam đại đỉnh cấp thế lực, cái nào không phải thảm như vậy, chép đi một hai người con lẻ là nhẹ nhất đại giới. Thôn Tinh yêu chủ nghe đến Nguyệt Khuyết lão tổ hồi đáp, khẽ vút tầm, nói: "Liệt Thiên yêu chủ trước khi chuẩn bị đi, xác thực nói cho ta biết này làm quá trình"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 cũng đem rất nhiều thái âm đại giáo trưởng lão truyền truyền đệ tử thu phục, những ngày người còn giúp hắn lực trận, An Hàn nắm giữ trấn thủ đại trận, trực tiếp thôi phát thái âm sơn môn cầu âm sơn, dùng âm dương giao hội cường đại thủ đoạn, cường sát cầu dương đạo nhân, mà sau lại giết thái âm giáo chủ, hai người không hề có lực hoàn thủ, sau cùng thì là liệt thiên yêu chủ liên thủ với huyết ma thần chủ cũng là một fan cổ chiến. Kia An Hàn không phải bình thường cường đại. Thôn Tinh yêu chủ nhìn về phía Nguyệt Khuyết lão tổ, bất quá là cho chính mình tranh thủ một điểm suy nghĩ thời gian. Liệt Thiên yêu chủ con lĩnh ngộ, cái gì cũng mặc kệ trực tiếp rời đi, chỉ là hắn còn không thể. Thôn Tinh yêu chủ còn gánh vác Cửu Long thủ cho nhiệm vụ. Vô luận như thế nào cũng không thể tại không thấy Ngụy Long trước đó rời đi. Cái kia cũng quá không thể nào nói nổi. Sau đó đâu long ảnh thần chủ đi đầu hỏi. Câu nói này cũng là đám người nghĩ muốn hỏi thôn tin yêu chủ nói rất tỉ mỉ. Nhưng mà sau đó phát sinh cái gì? Này làm trước đó đã huyết minh. Liệt thiên yêu chủ cùng huyết ma thần chủ hẳn là là cầm xuống an hàn chiến lực chủ yếu. Cậu Dương Đảo Hữu. Cùng với giáo ta giáo chủ bỏ mình thời điểm.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 Nếu là kẻ một ít đỉnh tiêm tiên thiên đạo thể cường giả, bởi vì truyền thừa nổi tỉnh, cũng bởi vì có trấn thủ tiên khí, trấn thủ tiên khí cũng có thể là nhìn làm truyền thừa nổi tỉnh. Tóm lại, bí thuật, vũ khí, công pháp gia trị phía dưới, có cùng tiên nhân một chiến thực lực, tỉ như tại chỗ một ít đạo tông chi chủ, đỉnh phong tiên thiên đạo thể, nhưng có thể lực kháng tiên nhân. Cái này có thể tính làm tiên nhân chiến lực. Lại phía trên, liền là chân thật vượt qua tiên nhân lôi kiếp. Đến một bước này, liền không còn là truyền thừa sâu xa liền càng mạnh. Thường thường mà nói, thế lực càng lớn, tiên nhân cường giả xác suất càng lớn. Nhưng nếu là bình thường tiểu thế lực xuất thân, có thể đổ nạp phá lôi kiếp, chỉ có thể nói rõ người này khủng bố. Tiên nhân phía trên cũng có phần chia, không chỉ là tu vi bất đồng, còn có chiến lực bất đồng. Bình thường tiên nhân, tiên nhân bên trong cường giả, đỉnh cấp tiên nhân, còn có đỉnh phong tiên nhân. Sau cùng liền là nhìn trộm tới được đỉnh phong con đường cường giả. Cường giả tối đỉnh kia là đặc thủ tồn tại. Minh ngộ tự thân đạo độ, một thân tu vi, kinh thiên vĩ địa, có thể xưng khủng bố không nói nhiều. Huyết Ma Thần Chủ cùng Liệt Thiên Yêu Chủ đều có thể nói là tiên nhân bên trong cường giả, đỉnh cấp tiên nhân chiến lực. An Hàn thật như thế mạnh dư cho phản sát thánh nữ. Thu nạp một thân táo hóa, cũng cần thời gian tiêu hóa đi thôn tinh yêu chủ ứng đối hai người hỏi. Nó tiếp tục nói, Cầu Dương đạo nhân, Thái Âm giáo chủ vẫn lạc, là bởi vì An Hàn xuất thủ đột nhiên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 nhưng mà nếu thật là co đầu rút cổ ở trước sơn môn, ta nhóm còn kém rất rất xa. Từ huyết chiến chỗ đi ra cường giả, thôn tinh yêu chủ cũng không quan tâm tử bộc hắn ngắn. Kỳ thực đây cũng là sự thật, đang tại hư không chiến đấu, bất kể là giới vực bên trong còn là giới vực bên ngoài, hắn cùng liệt tiên yêu chủ thế lực tuyệt đối so huyết ma thần chủ những này người mạnh. liền sống như là thiên không mãnh cầm đối trên mặt đất động vật đả kích. Dù cho đồng dạng lực lượng, tới lui tự nhiên tu thế cũng rất mấu chốt. Cho tới giờ khắc này, thôn tinh yêu chủ cũng chưa từng nói dối. Liệt Thiên yêu chủ nhìn thấy An Hàn muốn trấn thủ không gian, vô ý thức đào tẩu, cũng là vô ý thức hành vi, thoát ly chật hẹp không gian. Dù cho Thái Âm Đại Giáo Sơn môn trung quanh có mấy chục vạn rằm tiêu chuẩn,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 Yêu nguyên không kịp. Thôn Tinh yêu chủ nói, chính thật một giả. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 20 chương 520 ác khách Ngụy Long hạ kia liệt tiên yêu chủ vì cái gì trực tiếp rời đi có phải là trong nội tâm nàng hổ thẹn đau long ảnh thần chủ truy vấn. Y theo hắn đối huyết ma thần chủ hiểu rõ, tuyệt không khả năng thả liệt tiên yêu chủ cầu viện. Nếu thật là liệt tiên yêu chủ thoát chiến, chỉ sợ hắn cũng hội thứ nhất thời gian rời đi.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 liền là phóng nhãn bản nguyên chi hải ngoại tầng vô số giới vực, cũng coi là tới lui tự nhiên a. Thôn Tinh Nghiêu chủ đảo mắt một tuần, thấy mọi người thần sắc vi diệu, hiển nhiên cũng có như thế ý nghĩ. Hắn nội tâm khẽ thở dài một cái. Nếu nói trước đó những này người ngộ phán, có thể hiện tại huyết ma thần chủ vẫn lạc. Dù cho liệt tiên đạo tổ lại như thế nào, An Hàn quả thật chém giết một vị đỉnh cấp tiên nhân. Cái này là sự thật hắn cũng sinh ra một loại rời đi ý niệm, cùng những này người sóng vai. Thật đúng là một câu khó nói hết. Nhưng mà hắn chung quy không phải liệt thiên yêu chủ. An Hàn mạnh bao nhiêu, ngươi hỏi ta, ta thật tại không biết rõ. Thôn Tinh yêu chủ lắc đầu, lại lần nữa nhìn về phía Nguyệt Khuyết lão tổ. An Hàn đến từ âm cực giới, nhục thân cường hãn hắn không cần nhiều lời.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 liền liền ta cũng vô pháp đi ra âm dương giao hội một bước này, có lẽ tại tiên nhân cảnh giới lúc, ta có thể miễn cưỡng xong hành, nhưng mà thái âm chi đạo vốn là đỉnh cấp, cũng liền bá đạo, đến ta hôm nay một bước này, sinh ra một vệt thuần dương cũng hội lập tức xảo sát, an hẳn có thể tại tiên nhân cảnh giới về sau, đi ra một bước này, xác thực cường hãn. lại thêm nàng người âm cực giới xuất thân, nhục thân cũng thị phi so bình thường. Sau đó lời nói không cần nhiều lời. An Hàn tuyệt đối so huyết ma thần chủ hoạt là liệt thiên yêu chủ mạnh hơn một đường. Lại thêm thôn tinh yêu chủ một mực nhấn mạnh trấn thủ sơn môn. Trấn sát huyết ma thần chủ thực lực đã có. Có lẽ đám người không nghĩ tới An Hàn dám can đảm làm, nhưng mà kỳ thực mọi người đã có chinh lực. An Hàn đánh giết huyết ma thần chủ, chính nghiệm chứng bọn hắn ý nghĩ, loại kỳ sĩ. Không nghĩ tới, ta tiểu tiểu nổ nhi, có thể đủ dẫn tới đám người tán thưởng. Làm thật là làm cho ta cái này là cũng có mấy phần vinh quang. Một cái dễ nghe âm thanh vang lên, giống như ở bên tai, lại như tại phía xa ngoài ức vạn rậm. Âm thanh nho nhã, bình thản tràn ngập tự tính, quanh chỉ là thanh âm này vang lên, tâm tư dị biệt mọi người tại chỗ, liền giống như là bị đạp lên cái đuôi mèo. Đột nhiên biến sắc đã không cách nào hình dung. Hỏa Phượng đại tôn kích hoạt Chấn Thổ Sơn môn. Nhất tầng, hai tầng, tam tầng. Tây Phượng Sơn Hỏa Phượng nhất tộc bí cảnh toàn bộ năng lượng phun ra nuốt vào. Bạch Phượng cùng vang lên. Vô số tài nguyên hết thảy ra trì tại phía trên đại trận. Cái này nhất khắc Đỉnh Tiêm Tiên nhân cũng không có khả năng đột phá. Đạo tông chi chủ nhóm biểu hiện tạm thời không nói, chỉ nói rất nhiều cường nhân. Vốn còn tại nói chuyện nguyệt khuyết lão tổ, toàn thân thái âm lực bành trướng, chí âm chí thuần. Thái âm vốn là huy hoàng đại đạo, mà tại hắn thân bên trên có một vòng minh nguyệt treo, có điểm cùng loại với huyết nguyệt thần vương tộc huyết nguyệt, ngưng tụ khủng bố đại đạo lực lượng. Nhìn kỹ lại lại có khác nhau, Huyết Nguyệt sát lục huyết tinh, mà cái này Minh Nguyệt lại lại dễ chịu tâm thần hiệu quả. Thôn tinh yêu chủ thân sau cũng là xuất hiện cửu thú hình bóng, Vô tận tinh quang tại hắn quanh thân vần quanh, mà sau bị hút vào cửu thú miệng bên trong. Vô tận biến hóa ngay một khắc này bày ra, nếu không phải đại điện này không gian có hạn, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp thả ra bản thể Một bên huyền hắc lão tổ cũng là sát khí vô biên. Có thể là cái này sát khí cũng không phải là phóng lên tận trời, mà là áp súc sau đó lại áp co lại, thành vì một mộ huyền hắc sắc chiến giáp, thiếp hợp hắn thánh hài phía trên, giống như một tòa huyền hắc sắc sơn, khí tức như vực sâu như núi, khủng bố vô biên. Nguyên bản còn sắc mặt ửng hồng, tựa hồ mang lấy vẻ giận long ảnh thần chủ. Đột nhiên, sắc mặt bình tĩnh không lay động, từng tiếng khủng bố tiếng giống từ hắn quanh thân truyền đến, mà sau khi ngưng tụ thành vì một cái thanh sắc cửu luân, phía trên tựa hồ điêu khắc thời gian, lại tựa hồ diễn hóa lấy luân hồi. Những cường giả này không một ngoại lệ, giống như tao ngộ cuộc đời ít thấy địch nhân, mà lại vừa vặn co lại tại quanh thân trong phòng một trượng, chỉ là chớp mắt liền tiến vào cực độ giới bị trạng thái, hắn nhóm đáp như đây, những cái kia đạo tông chi chủ nhóm tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Gà bay chó chạy không gì hơn cái này chư vị nhìn có chút khẩn trương a. Ai, không nghĩ tới lại sẽ có người người ta mà chết. Nghĩ đến là ngươi nhóm đem độ nhi ta bước đến quá gấp, cho nên nàng mới xé ra tay. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Yêu nguyên bình tĩnh,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 Đại trận nhưng mà đám người căn bản không dám thất thần, Hỏa Phượng đại tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà gặp thanh niên áo bào đen kia, tay bên trong xuất hiện một màn màu đen u quang, mà sau nhẹ nhàng vạt một cái. Tây Phượng Sơn cái này tòa kinh doanh vô số năm sơn môn đại trận, bị xé mở một cái lỗ hồng, lộ ra một cái có thể cung cấp 3 người ra vào thông đạo. Mà tùy ý Hỏa Phượng đại tôn như thế nào tu bổ, chỉ thấy kia vỡ ra đại trận một bên, có một chút điểm hắc sắc quang mang, liền là vô pháp bổ đắp. Hắc Bảo thanh niên bị người từ chối ở ngoài cửa, cũng không nóng giận, chỉ là cười một tiếng, đạp vào đại trận, mà sau một bước đến đến đại điện bên trên, đi theo phía sau mặt hồng vũ cùng chí linh sơn chủ không nói một lời, giống như điêu khắc. Chư vị, có chút không chào đón ta ngụy long a. Hắc Bảo Thanh Liên đi trung không trở ngại đến đến đại điện bên trong, nhìn khắp bốn phía, nói như thế. Người đến chính là Ngụy Long Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 20 chương 521 thời đại biến thượng Ngụy Long trầm rãi đi đến. Bước chân rất nhẹ, mà cũng sau lưng hắn hai người một mực là yên tĩnh không nói. Chí Linh Sơn chủ liền dễ nói, vì Bắc Tu Liên tương lai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 Phía trên có một tổ cường lực lực lượng lưu chuyển, tòa đại điện này cũng là Tây Phượng Sơn trấn thủ đại trận một bộ phận. Chỉ là lúc này, đại điện mái vòm những cái kia bích họa cũng liền vẻn vẹn bích họa mà thôi, tựa hổ bị người hoàn toàn áp chế trụ, dùng nhất kích lực lượng, tại trấn thủ đại trận nổi bộ, áp chế đại trận lực lượng, tại chỗ đám người cũng chỉ có Ngụy Long mới có thể làm đến. Hỏa Phượng đại tôn thân thể giống như vỡ vụn đồ sứ, xuất hiện từng khối vết xách, phía trên có hỏa diễm khí tức tràn ngập. Cái này là hắn điều khiển đại trận chống cự Ngụy Long tao ngộ phản phệ. Thật mạnh Hỏa Phượng đại tôn cảm thấy Ngụy Long so trước đó mạnh hơn. Thông qua trấn thủ đại trận, liền có thể tổn thương đến hắn, hơn nữa truyền tới lực lượng cực kỳ khủng bố, phá hủy hắn đại đạo. Cũng bất quá là trong nháy mắt. Đây chính là cường giả tối đỉnh vẫn chỉ là sơ bộ đạp vào đỉnh phong chi cảnh cường giả. Hơn nữa còn là tại hắn không có sát ý tình hướng dưới xuất thủ. Nói cách khác. Chỉ là. Tùy ý xuất thủ. Tương tự tiện tay một điểm. Liện có thể có như thế thực lực. Cách này. Cách này người hiếu thắng đến cái gì độ hỏa phượng đại tôn có thể điều khiển chấn thủ đại trận. Lúc này có thể cảm giác được rõ ràng. Ngụy Long lúc đi vào, xé mở một cái thông đạo, vút xách hắc sắc đại đạo lực lượng, còn tải lôi kéo lấy trấn thủ đại trận. Hắn nghĩ muốn chữa trị cũng không thể làm đến. Tây Phượng Sơn chẳng lẽ hôm nay liền muốn vong trong tay ta Hỏa Phượng đại tôn nhìn về phía thôn Tinh yêu chủ. Bản thân nhìn thấy chỉ là ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng.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 chuẩn xác mà nói, Vô Tâm hắn nhìn, Ngụy Long liền giống như là hung tàn nhất mãnh thú, mà hắn nhóm những này người thì là con mồi. Lúc này, vô ý thức liền đem tất cả tâm thần dùng tải tự cứu bên trên, liên tưởng đến Chư thần hội tao ngộ, Hỏa Phượng đại tôn nỗi tâm thảm đạm. Chư thần hội có thể là không hề yếu với Tây Phượng Sơn thế lực, mà hiện nay ức vạn cương vực, cùng với rất nhiều bí cảnh như là tịch diệt chỗ, mà làm ra cái này trùng tàn sát ức vạn sự tình người tựu tại trước mặt. Không có người sẽ cảm thấy Ngụy Long là mang lấy hào ý mà đến cái này trùng không chút kiêng dè thái độ, cũng chỉ thiếu kém đem khủng bố cùng sách lối viết trên mặt. Mặc dù Ngụy Long từ đầu đến cuối đều càng hữu hảo, nói chuyện tâm bình khí hòa, làm sự tình cũng là tương đối hữu hảo, không nhìn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 An Hàn đã trưởng thành đến một mình đảm đương một phía độ, bất quá tưởng tượng cũng là thoải mái. Thái âm thánh nữ thu hồi phân thân không thành. Bì phàm sát, cái này trùng đại táo hóa tại trước, không thua kém một bước lên trời. Một cái khác cường giả, hẳn là mới vừa tới, mà sau lại đi liệt tiên yêu chủ, đến mức còn lại cái này bốn cái. Long ảnh thần chủ, thôn tinh yêu chủ, Nguyệt khuyết lão tổ, Huyền hắc lão tổ đều là vô cùng giới bị dáng vẻ. Ngụy Long có thể cảm giác được rõ ràng, những này người ác đẫy hòm bí thuật, tiên khí đều là ở vào một loại vận sức chờ phát đồng trạng thái. Mục tiêu còn không phải công kích hắn, mà là bảo mệnh đào tẩu. Mà còn lại một đoàn người, Hỏa Phượng đại tôn còn tốt, có trấn thủ đại trận tại thân, coi như có chút ý tứ. Nhưng mà cũng chính là có chút ý tứ. Trên thực tế, dùng hiện nay ngụy long thực lực, theo sau nhất chỉ, liền có thể đâm chích, mới vừa chính mình triển lộ một điểm thủ đoạn, bá đạo vô cùng xé mở trấn thủ đại trận. Nhìn cái này vị Tây Phượng Sơn sơn chủ, đắc minh bạch hiện thực, lúc này rất ngoan ngoãn, nhu thuận bên trong lộ ra một điểm sợ hãi, còn chỉ có cam chịu tuyệt vọng cùng phẫn nộ. đại khái là sợ hãi ta nghĩ diệt sát chư thần hội đồng dạng, diệt bọn hắn. Ngụy Long nghĩ như vậy. Hắc hắc, càng ngày càng có điểm nhân vật phản diện cảm giác. Nếu không phải ta cũng là đường đường chính chính siêu thoát tiến nhập dương cực giới cường giả, cùng một ít xâm nhập giới vượt cấp đoạt tài nguyên tồn tại không sai biệt lắm. Ngụy Long nghĩ như vậy. Mà Nguyệt Khuyết lão tổ cầm đầu bốn vị tiên nhân cường giả cùng với nắm giữ chủ trận ưu thế Hỏa Phượng đại tôn bên ngoài. Những cái kia đạo tông chi chủ, còn có Tây Phượng Sơn Hỏa Phượng trưởng lão, cùng với thần tộc tộc trưởng. Bất quá là sâu kiến mà thôi. Đát vô pháp tà hếu mày may chiến cuộc. Đương nhiên, còn có một tồn tại đặc thủ. Ngụy Long ánh mắt sau cùng lưu lại tại một thanh niên thân bên trên. Hóa hình sau đó chí thượng long thần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 đã bị Ngụy Long cướp đi, mà Chí Thượng Long thần bản thân cũng bị giết chỉ còn lại một vệt chân linh. Càng giống nhau ví von chính là nếu là tại truyền thống võng du bên trong, Ngụy Long liền là xe Chí Thượng Long thần, từ nguyên bản âm cực giới mãn cấp giết tới nhất cấp, còn đem tất cả trang bị đều cho bảo đi ra. Mà thú vị đến, Chí Thượng Long thần khí tức còn là có chỗ đặc biệt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 dài đến làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới cái này một điểm. Liền liền chính Vạn Tiểu Phong cũng là như thế. Hắn lại biến cương, so trước đó gặp qua lúc cương đại quá nhiều. Có thể là vì sao ta không có chút nào ngoài ý muốn đâu Vạn Tiểu Phong nổi tâm cuồng hẫm. Chỉ có chân chính tiếp xúc gần Ngụy Nguy Long mới có loại kia cảm giác quen thuộc. Trước mắt Ngụy Nguy Long so trước đó trẻ tuổi một chút, tựa hồ trải qua thoát thai hoán cốt. Hạ Thoát Thai Hoán Cốt vừa nghĩ tới Thoát Thai Hoán Cốt, Vạn Tiểu Phong liền nghĩ đến chính mình dốc hết tâm huyết mưu đồ thâm thanh xuân trở về. Vạn Tiểu Phong đáy lòng tuôn ra một cỗ phức tạp, ngũ vị tạp trần, đây chính là mùi vị quen thuộc a. Liên tiếp đổi mới cảm giác của mình muội long. Tại hạ Vạn Tiểu Phong gặp qua các hạ. Vạn Tiểu Phong hơi hơi khom người, bình tĩnh nói, "Trên thực tế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 Ngụy Long phất phất tay, Vạn Tiểu Phong cùng hắn trinh lễ hội càng lúc càng lớn, đến mức liên quan tới tiên vực một ít tin tức, có thể tại về sau mưu cầu. Đương nhiên vẫn là từ trên thân Vạn Tiểu Phong, nhưng mà thủ đoạn có thể hòa hoãn một ít. Chí ít bất kể ở sâu trong nội tâm như thế nào, chỉ cần trước mắt Vạn Tiểu Phong đã có túi nguyệt mượt mà, từ hắn cong xuống thân thể, nhích lên cách mông liền có thể cảm giác được. Long long rốt cuộc không phải trước đó tìm đường chết cái kia long long. Các hạ nói đùa quá, thứ chuyện cũ đã thành mây khói, ta còn không có chúc mừng các hạ thành vị Bắc Minh chi chủ. Vạn Tiểu Phong nổi tâm đại đại nhẹ thở ra một hơi, thay một cách mang theo nhẹ nhõm giọng điệu. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mừng. Ngụy Long trong mắt hơi hít. Bắc Minh chi chủ các hạ thực lực hùng cứ giới vực. đã có vấn đỉnh đỉnh phong chi chiến lực, hơn nữa còn trên thực tế chiếm hữu mảng lớn gương vực. Bắc Minh chi chủ thực đến danh quy. Vạn Tiểu Phong bình tĩnh nói: "Cái này quả thực thái quá, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 522 thời đại biến hạ cẩu đại đạo tông." Yêu ma sợn, liền liền vũ hóa thần triều long ảnh thần chủ cùng Ngưu Bun, cũng là vô cùng ngạc nhiên bên trong xem lẫn phẫn nộ nhìn về phía Vạn Tiểu Phong.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 Nếu là không chú ý Vạn Tiểu Phong bình tĩnh ngứ khí, đây chính là trần trụi quỷ liếm a. Chí ít trên danh nghĩa Vạn Tiểu Phong là cửu đại đạo tông. Yêu ma sơn, Vũ Hóa Thần Triều Tam Phương liên hợp một thành viên, cũng là Vũ Hóa Thần Triều đại biểu một trong. Hắn có thể so Chí Linh Sơn chủ lệnh nọt có tác dụng nhiều. Ngụy Long cũng là kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy thái quá.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 Thần chủ thôn tinh yêu chủ, thực lực bọn hắn tối cường, đương nhiên là hắn nhóm nói chuyện. Mà lại nói lời nói thật. Hỏa Phượng Đại Tôn cùng Ngưu Bôn, hai người đều là tử ngủ long tay bên trong trở về tử cõi chết. Đặc biệt là Hỏa Phượng Đại Tôn, vừa rồi lại là một lần trở về tử cõi chết. Mà Cửu Đại Đạo Tông cũng là vừa mới từ ngủ long tay bên trong trở về tử cõi chết. Lại tính đến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 Tắc Hạ nói cái này lời nói, không khỏi không cảm thấy quá bá đạo rồi sao Vạn Tiểu Phong vô pháp đại biểu ta nhóm hiện nay Bắc Minh Châu đắc là bậc nào cuộc diện. Càng không được nói chư thần hội cơ hồ thần tộc thít lực chít hết, mà Thái Âm đại giáo bị độ đệ của ngài chiếm cứ. Liên đới lấy huyết ma thần chủ cũng bị đánh giết long ảnh thần chủ trầm mặt một hồi, đi đầu mở miệng, ngữ khí kiên quyết biểu đạt chất vẫn thái độ, còn dùng tới kính ngữ, có thể nói rất hoàn mỹ. Người nhóm là muốn hưng sư vẫn tội ngụy long đứng lên. Trong lúc nhất thời, khí tức tăng vọt ba vạn trượng, lực lượng vô tận, cơ hồ khiến đám người cảm thấy không gian giống như ngưng tụ, giống như là sa vào đầm lầy, thổ tức đều không thể thông thuận. cửu đại đạo tông chi chủ, ngưu bôn cấp độ này cường giả, cơ hồ bị tăng vọt khí chàng đẩy lên cửa đại điện. Mà đạo tông chi chủ nhóm, thậm chí đều không thể phân biệt hiện nay tại chỗ là Ngụy Long phân thân, còn là bản thể hắn nhóm có thể là kiến thức qua một đám Ngụy Long làm ảo thủ đoạn. Đáng sợ khủng bố mà đối diện Long Ảnh thần chủ, chỉ cảm thấy tao ngộ gió lúc tiếp cận. Hắn thần thể vang lên gằn kẹt.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 chẳng lẽ là khiêu chiến ta dương cực giới chặt tử nguyệt khuyết lão tổ rút cuộc mở miệng. Ngụy Long nhìn xem Nguyệt Khuyết lão tổ, mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế có sát ý, không lại là đối vạn tiểu phong loại kia, mà là nghiêm túc sát ý, bởi vì Nguyệt Khuyết lão tổ nhìn như yếu thế, kỳ thực chỗ chốt là hố. Trước tiên đem vấn đề bóng xa đá cho Ngụy Long mà sau đem Ngụy Long cùng Dương Cực giới cắt đứt, sau cùng đem Ngụy Long tạo thành một cái trật tự người khiêu chiến. Dù cho mạnh như Ngụy Long, không sợ Cửu Long thủ, thần hoàng, thậm chí thiên đế, nhưng mà thật muốn cùng Dương Cực giới cắt đứt, thành vì trật tự người khiêu chiến, kia vô ý hội chân chính lọt vào cái này ba vị liên hợp đả kích. Kia cũng không phải là trước mặt cảnh tượng như thế này.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 cướp đoạt chư thiên. Quan trọng nhất liền là định vị. Ngụy Long cái này một lời nói, không phải cho những người trước mắt này nói, mà là cho thần hoàng cho cửu Long thủ, cho còn tại truy sát giới vực công địch thiên đế nói. Có lẽ hắn Ngụy Long tàn sát ướp vạn, sát lục không đếm được, như là cuồng ma. Hắn yếu nguyên là một cái tốt tu sĩ. Dương cực giới U Tố kiến thiết người.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 rất vô sỉ, nhưng mà không hề nghi ngờ đã đầy đủ tỏ thái độ. Hắn không phải một cái không có lý trí người điên, cũng sẽ không lại không giảng đạo lý xuống dưới. Hắn định vị là dương cực giới trật tự người bảo vệ, đồng dạng cũng là trật tự một thành viên. Không chỉ Nguyệt Khuyết lão tổ trầm mặc, tất cả mọi người đang trầm mặc. Hắn nhóm biết rõ thời đại biến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 có thể mù quáng tự tin, có thể sát lục không đếm được, nhưng mà thủ hạ của hắn sẽ không như vậy. Hàm Vũ lại chí lớn nhưng tài mọn, cũng sẽ không muốn để truyền thừa xa đạo môn, hủy tại trong tay mình. Chí Linh Sơn chủ càng là như vậy. Bắc Tu liên cùng Ngụy Long buộc chặt cùng một chỗ, là vì thoát ly quanh năm nghèo nàn bắc địa, để truyền thừa một lần nữa phục hưng.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 Nhưng mà một ít người lại không nghĩ mất khống chế, cho nên muốn khống chế răng nanh sắc bén. Tương ứng, mấy phe thiết lực thầm thấu Bắc Minh Châu là không sai tuyển trạch. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 524 một câu 3 phần man hoang chi địa hạ đây cũng là một loại cơ hội. Nếu là xuất hiện để ngũ vị cường giả tối đỉnh, liền không có hiện nay như vậy thuận lợi. Bởi vì phóng nhãn dương cực giới không có có thể đảm nhiệm cơ bản bàn châu lục, trữ phi đả thông trung thiên châu. Những này người đến lúc này còn lo lắng cho mình an nguy. Trên thực tế xác thực hẳn là lo lắng. Hắn nhóm là thần hoàng, cửu long thủ bố trí vùng hòa hoãn. Liền giống như là Bắc Minh châu đạo môn, Tây Phượng Sơn, Chư thần hội. Bắc tu liên những thế lực này trước đó giám sóc khu vực đồng dạng, là vì tránh mâu thuẫn trực tiếp thăng cấp Thôn Tinh Yêu chủ chậm rãi thở ra một hơi. Hắn hiểu được, Liệt Thiên Yêu chủ rời đi cấp độ sâu nguyên nhân có lẽ liền là ở đây, hắn nhắm chỉ là vùng hòa hoãn. Long Ảnh thần chủ đôi mắt sâu chỗ cũng là ảm đạm không rõ. Hắn dư quang nhìn lướt qua Vạn Tiểu Phong, dùng hắn thực lực, tự nhiên có thể đổ tất cả phương vị không góc chết dò xét Vạn Tiểu Phong, chỉ sợ Vạn Tiểu Phong lời đuổi lời nói đem huyết ma thần chủ dẫn tới an hàn chỗ đó, cũng chỉ sợ đã đoán được Ngụy Long tuyển trạch. Vạn Tiểu Phong cách phủ lên Ngụy Long khủng bố, nhìn như là vì chính mình thất bại tìm lý do, nhưng lại ẩn tàng Ngụy Long mặt khác. Ngụy Long là một cái hung tàn mãnh thú, bất kỳ cái gì một cái thành tựu giới vực cường giả tối đỉnh người, tâm lý tất nhiên cất giấu một cái mãnh thú. Nhưng mà Ngụy Long càng biết hiểu được thưởng thức sắc vi thơm. Mãnh thú uy áp đồng dạng trước đó, còn không triệt để tung hoành trước đó là hồi thỏa hiệp. Mãnh hổ gào thét cũng có thể bắt ồ. Vạn Tiểu Phong mơ hồ Ngụy Long một bên khác, lý trí một mặt. Nguyệt Khuyết lão tổ cùng Huyền Hắc lão tổ cũng là thần sắc âm trầm như nước, trùng trùng dấu hiểu biểu hiện. Lần này tranh chấp bất quá chỉ là cho Ngụy Long một cách tăng lên Khi tất yếu, tại mâu thuẫn lúc một phát, đảm nhiệm một cái vùng hòa hoãn, Tục Ngư nói tốt, một cái bàn đánh bài luôn có một cái cá, chơi ba thanh còn không biết ai là cá, vậy hiển nhiên chính mình là cái kia cá chứ sao? Ngươi nhìn không ra cái này đùa ác đang trêu chọc người nào, ngươi rất có thể liền là bị bắt làm cái nào. Ba Quát Cửu Đại Đạo Tông chi chủ cũng là có một loại tâm lạnh cảm giác. thậm chí hắn nhóm tiến một bước nghĩ, thiên lý còn tại truy sát giới vực công địch, là thật quanh năm tâm nguyện, còn là tại ngầm thừa nhận hiện tại phát sinh hết thảy, có lẽ trước đó không có, nhưng mà làm muội long bày ra đỉnh phong chiến lực, có lẽ liền có. Dù sao vị kia thiên đế, thật là càng phát thuần túy, lại ác ý suy nghĩ một chút, dùng vị kia tâm tư, một đứa con gái tác dụng Dù là sánh được cường giả tối đỉnh, khả năng thái âm thánh nữ xuất thế, vốn chính là một trận ngoài ý muốn. Đạo tông chi chủ tâm tình, muốn đều không xong có nhiều không xong. Hắn nhóm đát từng quyền thế hiền hách, mà ở đỉnh phong đánh cờ trò chơi bên trong, hắn nhóm bất quá là một quân cờ. Nếu nói lên đến trong đám người duy nhất vui sướng có lẽ liền là Hỏa Phượng đại tôn. Ngụy Long rõ ràng không phải người điên, quyết định như vậy thật đúng là thông minh. Hỏa Phượng đại tôn mình khất khởi nghĩ đến, hắn đã trong tay Ngụy Long trốn qua hai lần, sự tình không thể ba, hắn cũng không muốn chân chính đối Ngụy Long. "Các hạ, ngày sau hợp tác có thể hay không lộ ra một hai đâu ta cũng tốt chuẩn bị." Hỏa Phượng đại tôn hỏi. Tây Phượng Sơn tồn tại, vốn là giống như trừ khẩu, trước đó Yêu cầu đám người hợp lực ứng đối Ngụy Long. Hiện tại lời ít điểm lại phát sinh biến hóa. Những người khác đối làm quân cờ có gánh vác, nhưng mà hỏa sượng đại tôn đắc trong tay Ngụy Long đi qua hai cái. Nội tâm đắc nằm ngửa, còn là quyết định hợp tác công việc, đem việc này chứng thực để tránh tại chỗ người bên trong thực sự có người tìm chết. Ngụy Long khẽ vuốt cầm. Trước có Vạn Tiểu Phong đế dao tử, Hiện tại Hỏa Phượng Đại Tôn cũng như này phối hợp, cũng là một cái người hiểu chuyện, chỉ là Ngụy Long hy vọng. Đối phương khi nghe đến tính toán của mình thời điểm, có thể mật cười. Ngụy Long giơ ra hai ngón tay, phun ra hai chữ, hai hiện sự tỉnh. Thân ở hậu phương Chí Linh Sơn chủ tức thời đưa lên một cái ngọc đồng. Chuyện thứ nhất, liền là tương lai trăm năm. Tây Phượng Sơn muốn cung cấp ta tu luyện cần thiết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 bởi vì duyên phận vấn đề, đạo môn tuyển trạch đi theo ta. Cái này một điểm ta làm không đúng lắm, để cửu đại đạo tông bị tổn thất, hẳn là bổ đắp. Ngươi Tây Phượng Sơn muốn phạt ra ngàn vạn rằm tiêu chuẩn cho cửu đại đạo tông mặt khác nâng đỡ đệ tử. Nói, Ngụy Long nhìn về phía Hồng Vũ. Cái này là trước đó nói tốt. Hồng Vũ làm trước một bước, hướng cửu đại đạo tông bên kia thi lễ một cái. cổ đại náo tông có thể từ ta đạo môn phụ thuộc thất lực bên trong điều một cái tứ giai thất lực, ba cái tam giai thất lực, cùng với tương ứng nhất nhị giai thất lực, mặt khác cũng hồi di chuyển những tông môn này phổ thông người. Ngụy Long tiếp tục nói ra, Tây Phượng Sơn lại san ra ngàn vạn rậm thổ địa, để dùng cho chư thần hồi tái hiện thành lập truyền thừa. Nguyên Lai Vân Lam thần vương tộc một ít thần tộc chi nhánh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 liền cười không nói, không thể thật có người cho là hắn Ngụy Long là một người tốt a vì đại cục, vì tương lai, vì bản tâm nhẹ nhàng bỏ qua ngươi Tây Phượng Sơn có thể, nhưng là nên có chỗ tốt không thể thiếu. Không chỉ như đây, lưu ngươi Tây Phượng Sơn cũng là lưu. Ngày sau cửu đại đạo tông, Yêu Ma Sơn còn là sẽ đồng thổ cước, không bằng trực tiếp đem man hoang chi địa chia ra làm ba. ngàn vạn rằm thổ địa cũng bất quá man hoang chi địa 1 phần 10 không đến diện tích, nhưng mà một cái cách đinh đóng xuống liền sẽ không kết thúc, lại kiếm một cái giảm sóc khu vực, man hoang chi địa liền chia 3 phần. Dù sao đạo môn thủ hạ thất lực, bị cửu đại đạo tông thẩm thấu rất lợi hại. Thừa cơ đem gậy quấy phân heo đưa ra ngoài. Hơn nữa, Ngụy Long những lời này nói đi ra, Tam phương liên minh quan hệ liền vi diệu, đặc biệt là Hỏa Phượng đại tôn. Hắn nhìn xong Ngụy Long chuẩn bị tốt Ngọc Đồng, bên trong là yêu cầu cung phụng Tài Nguyên, còn là một năm một lần, duy trì liên tục trăm năm. Kia líp nha líp nhí Tài Nguyên danh sách, kém chút để hắn trời mẹ, còn chưa kịp cũng không dám mắng lối ra. Lại nghe được Ngụy Long một câu ba phần man hoang chi địa. Vốn là nghe đến chiến lược hợp tác còn có chút vui mừng, mình khấp khởi còn không có duy trì liên tục bao lâu, liền là sấm sét giữa trời quang. Đây là cái gì chiến lược hợp tác? Cái này là khẳng hắn Hỏa Phượng nhất tộc chi khế. Phụng dưỡng Ngụy Long vô sỉ chi tâm. Mặc dù so với bị diệt kết cục đã tốt nhiều, truyền thừa bất diệt liền là huyết kiếm. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, cũng nhiều lắm là là không lỗ. Hỏa Phượng Đại Tôn Minh Bạch, hắn có khả năng không lỗ, nhưng mà Ngụy Long nhất định huyết kiếm cái này. Hỏa Phượng Đại Tôn thân bên trên hỏa quang dọn ra luồn lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, lời gì cũng không ra, liền trực tiếp té xiêu. Một cái tiên thiên đạo thể đỉnh phong cường giả, còn là Hỏa Phượng nhất tộc cường hoành thể chất. Liên Té xiểu chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 525 đại tranh tương khởi thượng bình thường người ngược lại là khả năng có tức thì nóng giận công tâm nói một chút. Có thể yêu tôn tu vi. Hoang thú xuất thần. Tu vi căn cơ cao tuyệt. Tuyệt không khả năng bởi vì nhất khí phía dưới. Liên Té xiểu. Nhưng mà Hỏa Phượng đại tôn miệng phun tiên huyết cũng là không giả, hơn nữa khá có cuồn cuộn không ngừng ý vị. Thôn Tinh Yêu chủ nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất Hỏa Phượng Đại Tôn, khóe miệng co giật, không đa nghi hạ nghĩ đến, cái này chưa chắc không phải một cái tránh né hỗn cành trước mắt phương pháp tốt. Nghĩ đến, Thôn Tinh Yêu chủ nhìn về phía Ngụy Long, chỉ thấy hắn ngũ nguyên đầy mặt ôn hòa, tựa hồ đối với Hỏa Phượng Đại Tôn hôn mê, không có chút nào biểu thị Nhưng mà trước đó thôn Tinh Ưu chủ có khả năng cảm thấy cái này không có cái gì, có thể là kiến thức qua ngụy long thủ đoạn, trước mặt cái này thực lực cường hãn, hình dạng phi phàm tu sĩ, tâm tư cũng là không giống bình thường quả quyết tàn nhẫn. Một câu ba phần mãnh hoang khu vực trực tiếp rời đi trước mặt mâu thuẫn. Lúc này Vũ Hóa thần triều, cửu đại đạo tông đều là tổn thất nặng nề. hắn nhóm đương nhiên vô pháp cầm Ngụy Long như thế nào. Một cái chính làm tình thế đỉnh cao cường giả, chống đi tới không thua kém tìm chết. Cái này là tất cả mọi người minh bạch một điểm. Nếu là Ngụy Long không làm gì, Bắc Tu Liên còn tốt, nguyên bản là cô lang, nội bộ còn tốt nắm giữ, nhưng là đạo môn không thua kém cái sàn, ngăn kháng Ngụy Long đương nhiên không có khả năng, nhưng là vùng trộm rở trò.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 có thể phát huy gãy quấy phân heo tác dụng, có thể là Ngụy Long hiện tại dùng mãnh hoang thu vực lợi ích, đi đến bổ vũ hóa thần triều cùng cửu đại đạo tông. Đối với không dễ chọc Ngụy Long, Tây Phượng Sơn ngược lại là có thể khi dễ một lần. Thôn Tinh yêu chủ có thể cảm giác được. Cửu đại đạo tông cùng Vũ Hóa Thần Triều hai xe đội ngũ, nhìn về phía té xiểu hỏa phượng đại tôn, cùng với ánh mắt của hắn đều trở nên phấy nhỉ. Tại Ngụy Long nắm giữ địa bàn kiếm truyện, chỉ có thể áp tâm làm người buồn nôn, nhưng mà mãng hoang khu vực lại có khả năng ăn đến thịt. Lựa chọn như thế nào, không khó quyết định. Chí ít tại Yêu Ma Sơn, Cửu Đại Đạo Tông, Vũ Hóa Thần Triều, Tam Phương Thế Lực một lần nữa tại mãng hoang khu vực đánh cờ xong, đạt thành một loại cân đối trước đó. Ngụy Long liền có thể ở một bên xem kịch. Ta nhìn có lẽ là Tây Phượng Sơn nhiệt độ quá cao, dẫn đến Hỏa Phượng Đại Tôn nhìn có nhiệt độ quá cao dấu hiệu. Cây này gọi là cây gì nhỉ? Vạn Tiểu Phong đi đầu một bước cha nhìn Hỏa Phượng Đại Tôn tình huống. Ngươi diễn. Ta cũng diễn Vạn Tiểu Phong tại âm cực giới căn cơ sớm đã hủy, không có thế lực của mình. Nam Thần Châu đã sớm bị thần triều thất lực.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 Vạn Tiểu Phong lúc này tâm tư, nói chung như thế. Đương nhiên, theo Vạn Tiểu Phong, đây cũng là vì Vũ Hóa Thần Triều phát triển, rót vào sức sống. Ngụy Long đi vào đỉnh Phong Chi Lộ, không hề nghi ngờ nhân tộc thiết lực còn hồi lại lần nữa tăng trưởng. Hiện nay Cửu Đại Đạo Tông cùng Ngụy Long sít mít, còn nhìn không ra. Nhưng mà đợi đến chuyện này chấm dứt, hơi kình táo lại đến, liền sẽ nghĩ rõ ràng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 đúc nóng vạn pháp chi thể, hoang cổ thánh thể. Mà sau tại kia vạn cổ trên tiên lộ, rành rợt một hồi. Có thể hiện tại, Vạn Tiểu Phong đã nằm ngửa, chỉ có nghĩ biện pháp tận khả năng đi theo Ngụy Long cột trụ, có lẽ tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầng còn có cơ lật bàn cơ hội đâu. Loại bệnh này, nhìn giống bị cảm nắng không chỉ có một. Cửu Đại Đạo tông bên trong Chân Hào đạo nhân cũng đi đến Hỏa Phượng đại tôn trước mặt, nhíu mày nói: "Người thông minh không chỉ vạn tiểu phong một cái, cửu đại đạo tông kinh lịch lần này đã kích, chân Hào đạo nhân đã phát giác được không giống vị đạo. Nếu là bình ổn thời tiết, đại khai có thể vững vững vàng vàng, mọi việc đều thuận lợi, chỉ là hiện nay thế cuộc liệt hỏa nấu dầu, hoặc là hướng về phía trước, hoặc là lui lại." hơn mấy vạn năm trước, Lục phẩm đánh giá trị vừa ra, Thiên Đình thành lập, Bạch Bảo các nắm lấy cơ hội, chiếm cứ nguyên bản cổ lão tông môn Thái Huyền Tông một cách danh ngạch, thành vị cửu đại đạo tông một trong, cũng là cửu đại đạo tông bên trong một cái duy nhất, thăng cấp mà lên tông môn. Hiện nay, chân hào đạo nhân người được tông môn điển tịch bên trong ghi lại phong khởi Vân Dũng cảm giác, đại thế tương khởi,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 hơn nữa tiền nhiệm Lạc Hầu Bắc Tu Liên đã đặt cược, ngược lại là cửu đại đạo tông trì độn. Hoặc là nói, lần này đại thế tương khởi, khả năng so mấy vạn năm trước, kia trận tạo thành vô số dưới vực phá diệt. Dương cực dưới bên trong Trung Thiên Châu cũng theo đó bị hủy kia trận, đến còn muốn hung mãnh, bởi vì thái âm đại giáo truyền thừa đã bị đoạt. Đắc cái này hỏa phượng bị cảm nắng, không bằng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 nên hạ thủ vẫn là muốn hạ thủ. Khụ khụ, hỏa phượng đại tôn tâm lý áp hạn. Đây chính là đại thế đã mất. Hắn liền fo khan hai tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Nhất khắc cũng không chậm trễ. Dù cho có thôn tinh yêu chủ khả năng viện trợ, nhưng mà nếu là chậm một nhịp, chưa chắc không có bị người chôn giết khả năng. Hiện nay tam đại thế lực liên minh đã thùng sống kêu to. Vũ Hóa thần triều cửu đại đạo tông, nếu là yêu nguyên có thể tại Bắc Minh Châu nắm giữ đất lập thân, trừ rơi hắn một cái, những này người tuyệt không sẽ đồng thủ. Vị, cái này là thế nào rồi ta nghe đến Ngụy Long cách hạ đề nghị, còn nghĩ qua với Cao hứng. Một lúc chưa kịp phản ứng, Hỏa Phượng đại tôn liền vội vàng đứng lên, tay chân lanh lẹ, Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 20 chương 526 đại tranh tương khởi hạ Ngụy Long nhìn Hỏa Phượng đại tôn một mắt. Còn tốt nối phương là cái thể diện người. Nếu là không nghĩ thể diện, kia hắn cũng chỉ có thể thụ động giúp hắn thể diện. Ngụy Long lại đảo mắt một vòng, không để ý đến những người khác, sau cùng nhìn về phía chân Hào đạo nhân cùng Vạn Tiểu Phong. Trầm ngâm một hồi, Ngụy Long trực tiếp mở miệng nói: Hỏa Phượng Đại Tôn, Chân Hạo đạo nhân, Vạn Tiểu Phong ngươi nhóm ba người phụ trách chấp hành ta trước đó đề nghị. Chân Hạo đạo nhân phụ trách đạo môn tại Mãnh Hoang khu vực trùng kiến, Vạn Tiểu Phong phụ trách chư thần hội gây dựng lại. Đương nhiên, hai người các ngươi muốn cùng Hỏa Phượng Đại Tôn thương lượng giải quyết. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất. Bất kể ngươi nhóm như thế nào hiệp thương, ta tái nguyên danh sách Mỗi một năm cũng không thể ít, mà năm nay ta cho ngươi nhóm nửa tháng thời gian chuẩn bị." Ngụy Long nhìn về phía Hồng Vũ cùng Chí Linh Sơn chủ. "Nghĩ nghĩ, Hồng Vũ, ngươi phụ trách tra thu thuộc về ta Tài Nguyên Điện Bộ, nếu là thiếu một phần." Hừ hừ, Hồng Vũ cùng trước mặt những thế lực này quen thuộc hơn, càng thích hợp xử lý đối ngoại sự vụ. Hồng Vũ liền đáp ứng, trước đó tại Chư Thần Hội tài nguyên thu thập bên trên. Hắn đã rơi một mật. Cái này là một cách bù trở về cơ hội. Ngụy Long không đi tới tự hủy con đường, Hồng Vũ tính tính cực không cho hoài nghi. Ngụy Long cái này phiên phân phó, rất rõ ràng là đối chân hảo đạo nhân, Vạn Tiểu Phong hai người nghênh hợp một loại hồi báo. Ngụy Long nhìn về phía thôn Tinh yêu chủ cùng với Long ảnh thần chủ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 cũng không lại những người trước mắt này thân bên trên. Đến mức Nguyệt Khuyết lão tổ, Ngụy Long từ không lại nhìn nàng một mắt. Theo một ý nghĩa nào đó, cửu nại đạo tông, Vũ Hóa thần triều, Yêu Ma Sơn sự tỉnh, Ngụy Long hoạt nhiều hoạt ít đều cho tất cả hồi ứng. Chia cắt Tây Phượng Sơn không giả, nhưng mà Ngụy Long nguyện ý tại chính mình cơ bản bàn bên trên phân chia một phiến khu vực cho bọn hắn.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 Ngụy Long còn không quên, An Hàn phản sát Thái Âm Thánh nữ, phía sau dây dưa vị kia thiên đế. Tóm lại, Thái Âm đại giáo An Hàn chiếm, kia liền nhất định chiếm. Hắn nhóm sư đồ, chẳng người khác chi khái còn được, nhưng mà ăn vào miệng bên trong đồ vật, vạn vạn không có phun ra đạo lý. Cái này chủng thái độ lãnh đạm, không che giấu chút nào, Nguyệt Khuyết lão tổ hiển nhiên cũng thu đến. Chờ một hồi, gặp không có người có ý kiến, Ngụy Long lưu lại Hồng Vũ, phụ trách chuyện sau đó vụ, hắn thì mang lấy Chí Linh Sơn chủ rời đi, chỉ là còn không đi tới cửa trước, liền nghe đến có người sau lưng nói còn xin tất hạ dừng bước. Mở miệng người là thôn Tinh Yêu chủ. Ngụy Long khẽ nhíu mày, hiện nay hết thảy rất thuận lợi, nghênh ngang đến, nên có mục đích cũng đạt đến, gọi lại hắn làm gì? chẳng lẽ là muốn ép hắn đại khai sát giới ngụy long trầm mặc im lặng. Thôn Tinh Yêu chủ nói, xin chờ chốc lát. Không chỉ có là hắn, Long Ảnh thần chủ cũng tựa hồ thu đến tin tức gì, cũng là nói thần hoàng mời các hạ dừng bước. Không bao lâu, hai đạo quang mang xuất hiện, nhất đạo ẩn chứa kinh người sát khí, một đạo khác thì là thần quang trùng tiêu, mà đợi hai đạo quang mang ngưng tụ, Vậy mà là hai cái thiếp mời. Ngụy Long thân ảnh khẽ động, đến đến hai cái thiếp mời trước đó. Ầm vang vỗ. Lúc này, nằm ở Thiên Mộ Sơn nhập định bản thể, bỗng nhiên đứng dậy, mượn Tử Tam thân thuật liên hệ, nhất đạo mạnh mẽ linh cơ tràn ngập Ngụy Long toàn thân, quanh Ngụy Long vững vàng quyết định hai cái thiếp mời. Cái này thiếp mời chất liệu đặc thù, ngọc cũng không phải ngọc Ngụy Long xem xét, bên trong nội dung nhìn một cái không sót gì. Một cái chúc mừng Ngụy Long đi vào đỉnh Phong Chi Lộ, đề nghị thì là quyết định một tháng sau, tại Tây Tượng Châu nơi nào đó gặp nhau. Hai cái thiếp mời, là bái thiếp cũng là thiếp mời. La Cửu Long thủ cùng thần hoàng, dùng tiên thuật ngưng tụ mà thành, vượt qua không gian, tiến đến Ngụy Long trên tay. Cái này cũng thuyết minh, hiện nay phát sinh sự tình, hai người đã biết. Ngụy Long nhìn xong, khép lại sau đó, vung tay áo thu hồi. Đối thôn tinh yêu chủ, Long Ảnh thần chủ gật đầu, nói cho Cửu Long thủ cùng thần hoàng các hạ, ta hội đúng hạn phó ước. Kia hai cái thiếp mời ầm chứa rất cao tầng thứ lực lượng, tựa hồ là tiên thuật. Vất quá Ngụy Long cảm thấy thiếp mời không phải khảo nghiệm. Ngược lại là cái này tụ hội, không giống như là chuyên môn nghênh đón hắn, mà là có khác chuyện lạ. Có lẽ cái này tụ hội mới là một cái khảo nghiệm. Đến mức khảo nghiệm cái gì, Ngụy Long nội tâm đã có suy đoán, khẽ gật đầu, Ngụy Long lần này triệt để đi. Thiệp mây xuất hiện, đến Ngụy Long bỏ vào trong túi, lại đến rời đi. Bất quá là chớp mắt, nhưng là kia cố lực lượng để phải chỗ đám người thần sắc lại là thay đổi một lần. Chư vị ta nhóm cũng muốn ly khai. Ngụy Long cắt hạ đệ nhị trùng kiến chư thần hội, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Hơn nữa nhân tuyển đã định, Vũ Hóa thần chiều ít ngày nữa liền sẽ phái người tới. Long Ảnh thần chủ nhìn thấy thần hoàng truyền đến thiếp mời, đem huyết ma thần chủ chít, phóng tại một bên, mà là cáo từ rời đi. Thần hoàng thái độ đã thuyết minh hết thảy. Hơn nữa Long Ảnh thần chủ ầm ầm có cảm giác, huyết ma thần chủ sinh tử có lẽ có khác truyền cơ. Đến hắn nhóm cái này chủng tầng thứ, người nào còn không lưu mấy trăm hậu thủ. Ngụy Long có lẽ có triệt để giết bọn họ thủ đoạn, nhưng mà An Hàn không nhất định cổ có. Người trước đem Hồng Vũ Đạo hữu an trí xuống đến, các hạ muốn tái nguyên danh sách muốn chuẩn bị cho sớm. Thông tin yêu chủ đối lưu lại Hồng Vũ gật đầu. Cửu Long thủ tiếp mời liền là một loại thái độ cũng liền thuyết minh. Trước đó đề nghị cần phải chấp hành. Hồng Vũ không có cự tuyệt. Từ một vị Hỏa Phượng tộc trưởng lão lĩnh được một chỗ lầu các. Hắn biết rõ, Hỏa Phượng đại tôn không thể chấm chế ta nhóm cũng rời đi. Huyền Hắc lão tổ gặp cái này tư thế, cũng không có hảo ý tứ lưu lại. Hắn đối chân Hạo đạo nhân nói: "Chân Hạo đạo hữu tốt tỉ mỉ theo vào chuyện này." Tại cách khác đạo tông chi chủ ánh mắt phức tạp bên trong, chân Hạo đạo nhân mỉm cười gật đầu, "Ta đại biểu là cửu đại đạo tông lời ít." Một bên nguyệt khuyết lão tổ nghe nói đôi mắt rủ xuống, "Câu nói này, bao hàm thiên thái âm đại giáo, nhưng mà hiện nay thái âm đại giáo ngã xuống đất là ai?" Cho nên Cái này chân hảo đạo nhân, là lấy lòng nàng, còn là vừa rồi rời đi vị kia nghe đến cậu đại đạo tông, còn sư đạo tông chi chủ chỉ là trầm mặt một hồi, mà sau điểm nhiên như không có việc gì thương nhị về sau sự tỉnh, cũng trầm trầm rời đi Tây Phượng Sơn. Không có người đề thái âm đại giáo, chí ít lúc này không phải đề thời điểm, đợi đến hai xe thế lực người đều đi, Thôn Tinh yêu chủ nhìn xem vẻ mặt đau khổ hỏa phượng đại tôn, cũng hơi hơi thở dài, nói: "Nhanh chóng chuẩn bị tài nguyên." "Ta biết rõ." Hỏa phượng đại tôn dờ đẫn gật đầu. Thôn Tinh yêu chủ nhắc nhở: "Trước đem trùng kiến chư thần hội, dùng cấp an đưa cậu đại đạo tông chỗ khu vực tài nguyên, tận khả năng cắt lấy." Cái này dạng nói, hỏa phượng đại tôn liền hiểu. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H20 chương 527 các phương tâm tư thượng hỏa phượng đại tôn toàn thân hỏa diễm bốc lên. Mà lại một gia liền thu. Hắn mắt nhìn. Giống như cột điện từ trước đến nay dùng trung thực chứ xưng thôn tinh yêu chủ. Cách này các loại đi đến yêu chủ tầng thứ tồn tại tuyệt không đơn giản. Cũng chính là ứng đối thực lực có một không hai ngụy long. Liên quan đến cường giả tối đỉnh ở giữa đánh cờ. mấy xe có vẻ không thi triển được. Hỏa Phượng đại tôn trầm ngâm một lát, ngay trước mặt thôn tinh yêu chủ gọi tộc bên trong trưởng lão. Đợi đến đám người tiến đến sau đó, Hỏa Phượng đại tôn dâng lên trấn thủ đại trận. Chỉ thấy cung điện bên trong các loại bí hỏa đường vân bỗng nhiên tỏa sáng, đem nơi đây trải lấp, không để người nhìn trộm. Hỏa Phượng đại tôn nội tâm thở dài. Lúc này, càng nghĩ là đến ngụy long thực lực khủng bố tuyệt luân. Thời khắc cuối cùng, thần hoàng cung cầu Long thủ, dùng tiên thuật đưa tới hai cái danh thiếp. Lúc đó Ngụy Long tiếp lấy thời điểm, hiển lộ một tia khí tức liền thân bất khả trắc, mà hiện nay một lần nữa nắm giữ trấn thủ đại trận. Ngụy Long lúc đó tiến vào bên trong, mở khe hở, cũng theo đó tiêu tán. Từ một chút việc nhỏ, liền có thể nhòm ngó Ngụy Long điểm mạnh.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 cho nên cũng không có vội vã mở miệng. Hỏa Phượng đại tôn giải thích bên trong quan khiếu, hoang thú nhất tộc vốn là tôn trọng cường giả, miễn cưỡng tiếp nhận xuống dưới. Hỏa Phượng đại tôn không có xâm nhập nói tỉ mỉ, bởi vì thôn tinh yêu chủ còn ở bên cạnh. Tây Phượng Sơn cùng Yêu Ma Sơn quan hệ nhìn như phụ thuộc, nhưng mà Tây Phượng Sơn nắm giữ rất nhiều quyền tự chủ. Có chút thời gian, cũng có một chút tranh đấu. Hỏa Phượng đại tôn dự định đợi đến thôn Tinh Yêu chủ rời đi về sau, lại đem bên trong tàn khúc nói mở, chia cắt mãnh hoang chỗ, phi ý nguyện của hắn lại hiển nhiên không tránh thoát. Nhìn đến trước đó phẫn nộ, bất mãn Trường lão, sắc mặt còn là âm trầm, nhưng mà cũng tính ngầm thừa nhận. Hỏa Phượng đại tôn mới nói tiếp, "Ngụy Long cách hạ tại nguyên danh sách, cái này là vô pháp kéo" Tất nhiên sớm một chút gom góp hoàn tất, bất quá có thể cùng Chư Thần Hội trùng kiến, cùng với Cẩu Đại Đạo Tông nâng đỡ thiết lực di chuyển cùng một chỗ đi làm. Tận Khả năng cho Chư Thần Hội cùng Cẩu Đại Đạo Tông, nhất phiến cắt lấy xong hoang địa. Phúc địa Tận Khả năng không cần thương, nhưng trong đó bảo dược, tài nguyên, khoáng mạch, cùng với bí cảnh, có thể di chuyển di chuyển đi, không thể di chuyển Tận Khả năng cắt lấy Hỏa Phượng Đại Tôn cũng tốt, không khách khí, cam đoan Ngụy Long lời ít liền được, đây cũng là duy nhất không thể đắc tội. Cái khác, trùng kiến chư thần hội, còn có cửu đại đạo tông xem trọng thế lực, có thể qua loa cho xong, chỉ cần không tổn hại phúc địa. Nhạc Tiện Nghi hắn nhóm, thì phải làm thế nào đây có Hỏa Phượng nhất tộc trưởng lão, ta Tây Phượng Sơn không thể nhường ra, cái này là ta tổ tổ địa. cũng là kinh doanh vô số năm bảo địa. Cái này là danh giới cuối cùng. Hỏa Phượng đại tôn gật đầu, ta dự định đem mãnh hoang khu vực đông bắc tới gần nghèo nan bắc địa 2000 vạn đất đai cấp phân ra đi. Tộc trưởng làm thế nào cân nhắc có trưởng lão nổi tâm tái hiện một tấm bản đồ. Chỗ nào từ Hoàng Kim Dương đại nhất tộc trưởng khống, cũng là ít có phi hỏa đạo tràn đầy chỗ.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 Mãng Hoang Chỗ Tây Nam Chỗ, hội nhiều gia mạng lớn phúc địa, chỉnh thể linh cơ cũng sẽ lên thăng. Mặt khác, Hoàng Kim Dương đại nhất tộc tại Mãng Hoang khu vực bên trong thực lực yếu nhất, Hỏa giao nhất tộc, Hỏa linh tước nhất tộc thực lực mạnh, vị trí cũng tương đối mấu chốt, chỉ có thể bắt bọn hắn khai đao. Đám người vừa nghe, cảm thấy tại lý, Tây Phượng Sơn phụ thuộc tộc đàn bên trong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 Để cửu đại đạo tông cùng Vũ Hóa thần triều đi đấu tranh đi. Cửu đại đạo tông một đoàn người hướng đông thắng châu sởi đi. Hắn nhóm một chuyến này nói đến mục đích chủ yếu đã đạt đến. Ngụy Long mang đến nguy cơ giải quyết. Không chỉ như đây, còn có thể mãnh hoang khu vực an trí Chí hạ chính mình nguyên bản nâng đỡ thế lực, cũng liền tương đương với có thể đổ tại Bắc Minh châu sở võ nắm giữ nhất đỉnh tiếng nói. Tổng thể đến nói tương đương hoàn mỹ.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 Tạm thời thảo luận xong, dùng chân hào đạo nhân vị chủ, cách khác các gia cùng hưởng ăn hội. Đến mức căn cứ Ngụy Long cho ra danh ngạch, di chuyển nâng đỡ thế lực, yêu cầu chậm rãi thảo luận, đem chuyện quan tâm nhất tạm thời quyết định. Có có người nói, lão tổ, thái âm đại giáo sự tình ta nhóm không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngụy Long người này hành sự vô kì Sớm muộn hội trả giá đắt đây là tại Chấn An Nguyệt Khuyết lão tổ. Nguyệt Khuyết lão tổ nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia an ổn nàng người. Chỉ là đối chúng có người nói, Thái Âm đại giáo sự tình còn cần trầm rãi mưu đồ. Việc cấp bách còn là bổ đắp tại Bắc Minh Châu tổn thất, đến mức Thái Âm đại giáo đại biểu, ta hội từ giáo ta nổi tại Thiên Đình nhậm chức đệ tử bên trong chọn lựa. Đến mức An Hàn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 Cùng đám người kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy hai vị lão tổ rời đi. Nguyên lai mở miệng kia người thần sắc có chút âm trầm. Cái này hai vị lão tổ cũng không phải là hắn lão tổ. Hơn nữa tại trước đó sự vụ bên trong. Phát huy tác dụng không lớn. Nhìn như huy danh hiển hách nhưng mà ứng đối ngụy long lại lại an tính giống như tiểu miêu. Chư vị. Nguyệt khuyết lão tổ nói có chút đạo lý. Nguyệt khuyết lão tổ nói có chút đạo lý. Thái âm đại giáo truyền thừa liên quan đến quá rộng. Ngụy Long Tắc hạ, Thiên đế, con lẽ còn có Thái âm đại giáo ẩn tàng lão tổ. Ta nhóm còn là trước đem làm chức sự vô xử lý tốt. Chân hào đạo nhân đạo. Những người còn lại nghe nói cũng là lần lượt phụ họa. Thái âm đại giáo vũng nước độc còn là không nên tùy tiện đi đụng vào. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 20 chương 528 các phương tâm tư hạ chân hảo đạo nhân cùng đám người trong lúc nói cười. Đấy lòng có ý khác, con lẽ trong âm thầm có thể đi tiếp xúc an hàn, đem chi dẫn vào cửu đại đạo tông. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chân hảo đạo nhân có ý nghĩ, ngày sau rất nhiều nhân tộc sự vụ, lượn quanh không mở ngủ long con lẽ dẫn vào an hàn khống chế thái âm đại giáo, là không sai tuyển trạch. Bất quá muốn nhanh. Chân Hào đạo nhân tâm lý thầm nghĩ, những này đạo tông chi chủ nhóm trước mắt nhận thế cuộc kích, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại đến, đợi đến trở lại tông môn, thương thế khôi phục, chỉ sợ cũng hiểu ý biết đến cái này một điểm, nhân tộc ra một cái cường giả tối đỉnh, chưa chắc không phải chuyện tốt.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 tâm lý không tiêu diêu. Nguyệt Khuyết lão tổ đang mặt đã không vẻ dần, ngược lại nhiều hơn mấy phần tịch mịch. Giống nàng cũng là tiên nhân bên trong cường giả. Tung Hoành giữa thiên địa, hiện nay nổi ngoại giáp công, làm thật là tiến thoái lưỡng nan. Cái này nhất khắc, Nguyệt Khuyết lão tổ có chút lý giải Liệt Thiên yêu chủ hôm đó rời đi tâm cảnh, thượng tầng không quan tâm đồ vật, giữa bọn hắn tiểu tiểu đánh cờ say dịch,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 Mà là ở thiên đế. Hoặc là nói muốn nhìn ngụy long. Nhìn cái này vì có nhiều ít có thể vì. Nguyệt khuyết lão tổ cũng biết huyền hát lão tổ nói có lý. Nàng nói. Kia liền nhìn nhìn cái này vì tân cường giả tối đỉnh có nhiều ít thực lực đi. Nếu thật là đến thông thiên triệt địa tình trạng. Không nói cái khác. Có thể đủ bắt kịp cửu long thủ. Thần hoàng bảy tám phần. Vậy ta triệt để chạm đoạn cùng Thái Âm đại giáo liên hệ. Chí ý ta tận tâm. Hai người bọn họ đều tại huyết chiến chỗ trải qua rất nhiều chiến đấu. Rõ ràng minh bạch cường giả tối đỉnh hàm nghĩa. Cái kia đại biểu quá nhiều ý nghĩa. Ngụy Long muốn cái này là dùng kia thực lực. Chí ý nàng là vô pháp tà húc. Mà tại một bên khác, Long Ảnh thần chủ, Vạn Tiểu Phong cùng với Ngưu Bôn ba người cũng tại chạy tới Vũ Hóa thần tiều.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 Đi qua trùng trùng đát tan thành mây khói. Những cái kia người nếu là hảo hảo cùng ta nói, nghe ta hiểu lệnh, tương lai Bắc Minh Châu còn có một chỗ cắm rồi. Nếu thật là không đi chính đạo, ta cũng có lòng tin đem chi trấn áp. Long ảnh thần chủ sớm đã nhìn thấu Vạn Tiểu Phong tâm tính. Đạo hữu có thiết kế sát hại huyết ma thần chủ chi hiềm. Chuyện này ta hồi cáo chi thần hoàng. Vạn Tiểu Phong nghe nói,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 Vạn Tiểu Phong trong lòng mừng thầm. Nay làm nhìn thấy Ngụy Long đi qua trùng trùng ăn oán, chí ít có một kết thúc, có thể nói ở đời này ở giữa, chỉ có Ngụy Long để Vạn Tiểu Phong như này kiêng kỵ, thậm chí cả kính sợ. Những người còn lại, Thần Hoàng, Cửu Long Thủ, thậm chí cả vị kia Thiên Đế, cũng chưa từng để hắn có qua sợ hãi cảm xúc.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 Sao ta hiểu muốn nhiều. Đường bên trên, Vạn Tiểu Phong cùng Long Ảnh thần chủ không nói chuyện, mà là cùng Ngưu Bôn bắt chuyện. Ngươi vì chư thần hỏi ta ngộ rất nhiều nguy hiểm. Ấm lý thuyết không có công lao, cũng có chút khổ lao. Ta cảm thấy ngày sau chư thần hội trùng kiến, không thể thiếu đại lực Ngưu thần vương tộc Vạn Tiểu Phong cũng không làm phiền. Trực tiếp liền là Trần Chuỷ lời ít dụ hoạt.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 lần này chư thần hội càng là chu diệt. Huyết ma thần chủ cũng chít rồi. Long ảnh thần chủ còn dễ nói. Loại này cường giả, ai sẽ đến trừng phạt hắn mà vạn tiểu phong vào ngửi long mắt. Sau đó chư thần hội trùng kiến, liên quan đến sự vô thiếu không được đối phương, chỉ có lão Nưu Nưu buồn nghĩ đến cái này, hắn liền là một cái giật mình. Vội vàng nói, Vạn đạo hữu có thể để mắt ta lão Nưu khắc không có. Tống hiến một điểm lực lượng còn có thể làm đến. Tốt Vạn Tiểu Phong cười ha ha một tiếng, có thể có được Ngưu tộc trưởng trợ giúp, kia đại sự liền có thể thành Ngưu huynh để có thể yên tâm. Tốt chỗ tuyệt đối thiếu không được. Không bao lâu, mọi người đi tới nhất phiến trong cung điện. Long Ảnh thần chủ trước một bước vung tay áo rời đi, đi gặp mặt thần hoàng. Một lát sau, Long Ảnh thần chủ cất bước rời đi.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 Lúc kia, hắn còn nghĩ lấy trả thù Ngụy Long, có thể là lúc đó bị thần hoàng vu tình trấn áp, đối phương bày ra làm đến thần triều chi chủ bá đạo một mặt, cho đến ngày nay, vạn tiểu phong ngạo khí dần đi, đắc minh bạch thần hoàng lời hại, có lẽ tiền nhiệm trước mặt cách này vì so hắn muốn kém một bậc, nhưng bây giờ lại không phải một cái cấp đầu người. Vạn Tiểu Phong đem chuyện đã xảy ra nói một lần, không có cái gì giấu giếm. Từ xuất phát trước đi tìm Long Ảnh thần chủ, lại đi tìm Huyết Ma thần chủ, đến Bắc Minh Châu còn không đi hướng Chúng Thần Sơn liền bị Cửu Đại Đạo tông mời đồng mưu. Ba Quát cùng Huyết Ma thần chủ nhìn hai xét, như mỗi một loại này, đều là bình tĩnh tự thuật. Thần Hoàng nghiêm túc nghe, có liên quan quả.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 Đối với Vũ Hóa Thần Triều lập trường, Cửu Đại Đạo Tông, Yêu Ma Sơn cách nhìn, còn có thái độ đối với Ngụy Long, thậm chí nội bộ liên quan tới Huyết Ma Thần Chủ, Ngưu Bồn vân vân, đến mức thần hoàng cái gọi là dung nhập. Vạn Tiểu Phong biết rõ đối phương nói hắn có lòng kính sợ, bỏ qua ân cực giới cường giả tối đỉnh ngạo khí, lại bắt đầu lại từ đầu leo lên. Nghĩ đến cái này,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 có thể đủ trở lại dương cực giới, còn là có năm đó Hạo Long nhất tộc tộc trưởng xuất thủ mới có thể chân linh phục sinh. Nếu là lấy kết quả đến xem, hắn nhân sinh là thất bại, bại rối tinh rối mù, bại phát huy vô cùng tinh tế. Phía trước, Vạn Tiểu Phong còn vô pháp từ bỏ chính mình tiền nhiệm thành công. Nhĩ muốn trả thù Ngụy Long lúc, thần hoàng liền có qua một phen góc.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 lột thoát người khắc vận thí, có chút thời gian không cần thi triển bí thuật, loại giống như đi vào đỉnh phong người, nội tâm niệm đã có hiển hóa chân thực năng lực, giới vượt cường giả tối đỉnh không chỉ có là thực lực, thiên tự còn có tuyệt tình vận thí, trong này liên quan đến mưu đồ, có thể chạm đến bản nguyên chi hải trung tầng giới vực. Đa Tạ thần hoàng tán dương, nói lên long ảnh thần chủ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 Nghe đến Vạn Tiểu Phong hồi đáp, Thần Hoàng khẽ cười một tiếng, "Huyết Ma Thần Chủ không làm cho người thích không giả, nhưng mà Long Ảnh Thần Chủ có thể không thưởng thức ngươi. Này làm ngươi có lời dùng Huyết Ma Thần Chủ tâm cảnh thiếu hụt. Mưu đồ hắn hiềm nghi a, đây cũng không phải là cái gì hiềm nghi, ta chính là thuận nước đẩy thuyền thôi. Có thể đổ hại hắn ta cao hứng còn không kịp a." Vạn Tiểu Phong không có phủ nhận. trực tiếp nhận chuyện này, Ngụy Long cái này người nhìn như cấp tiến, kỳ thực thích lấy thế đè người, làm tam gia liên hợp thời điểm, ta liền có thể kết luận, Ngụy Long sẽ không dễ dàng đổ diệt Tây Phượng Sơn, cũng không thể ra tay với chúng ta, ngược lại là nhìn như không có bao nhiêu nguy hiểm an hẳn, tràn lập biến số, cái này người bản thân liền là Ngụy Long đệ tử, sau đó lại bị Thái Âm Thánh nữ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 kia chính là có thể đánh bại mà vô pháp giết hết. Trên thực tế, Vạn Tiểu Phong đối ngụ Long Kiên Kỵ, trong đó một điểm, liền là ngụ Long siêu thoát phía trước tựa hồ giết hết đầu kia Chí Cường lão Long. Thần Hoàng không có đạt được nghĩ muốn tin tức, nói: "Ta đã người được đại thế tương khởi, chỉ sợ hết thay tất cả chấm dứt, tựu tại cách này trăm năm." Sau khi nói xong, Thần Hoàng lắc lắc ống tay áo, Vạn Tiểu Phong suy tư thối lui. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 20 chương 530 khôi phục Hạ Nam thần châu nơi nào đó. Một tòa suối máu ẩn tàng tại một chỗ hư không. Cứ như vậy lăn không mà ra. Cuồn cuộn trôi nổi. Chỉ là bốn phía đại trận mù đắp, che lấp hết tài khí tức, liền giống như là cái gì cũng không có. Cái này lúc, không trung xuất hiện nhất đạo độn quang. mới đầu còn là ngoài vạn rẫm, một giây lát ở giữa liền đến đến chỗ này hư không. Theo khí tức lăn lộn, đại đạo trai lớp phía dưới, thấy không rõ người tới khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một cách lão đạo nhân. Thần Hoàng nói tới huyết ma sinh cơ, chẳng lẽ ngay ở chỗ này người đến không phải người ngoài, chính là Long Ảnh thần chủ. Long Ảnh thần chủ ánh mắt như điện, liếc nhìn vùng hư không này,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 hiển lộ ra nhất đạo đường đi, thật đúng là như đây. Tỏa đại trận này có chút ý tứ. Long ảnh thần chủ không có vội vã đi tỉnh lại huyết ma thần chủ, mà là thôi phát đĩa ngọc, đem cái này đại trận quan khiếu ghi tạc nội tâm. Huyết ma thần chủ có thể đổ dùng này biểu thì chính mình hậu thủ. Tỏa đại trận này cũng không phải là đơn giản che lớp, chỉ sợ còn còn con lẫn lộn cảm giác. Trật đức huyền bí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 nay làm là thần hoàng để hắn trước đến, nguyên bản cái này trùng hồi phục, hắn không đến tình lại. Mấy năm sau huyết ma thần chủ cũng hồi lại xuất hiện, nhưng mà tựa hồ thần hoàng có thân ý khác. Long ảnh thần chủ cầm đĩa ngọc đi vào đại trận, rất nhanh đến đến suối máu một bên. Hắn tay vồ một cái, nhất đạo huyết tinh xuất hiện trong tay hắn. Cái này là một cái cầu tinh man thần huyết nhục tinh hoa.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 Không bao lâu, nhất Đạo Huyết Nguyệt tử phương xa mà đến, người tới thần sắc tựa hồ có hưng phấn. Mấy dừng bước kia người còn nghĩ hướng phía trước. Long ảnh thần chủ âm thanh truyền ra, "Ta là Hạo Long nhất tộc thần chủ, phụng thần hoàng chi mệnh, đến này làm việc." Long ảnh thần chủ đã nhận ra người tới là Huyết Nguyệt thần vương tộc tộc trưởng. Không bao lâu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 Nếu không những này hiếu tử hiếu tôn, tất nhiên hội chiếm tộc bên trong lão tổ tạo hóa. Oanh không bao lâu, suối máu bên trong xuất hiện nhất đạo huyết ảnh. Ta bị người giết chết rồi sao có thể đổ dẫn đồng này chỗ hầu thủ. Nhìn đến giết chết ta người, thực lực rất mạnh a ăn. Cái này là man thần tinh huyết ngược lại để ta trực tiếp không có suy yếu khí. Huyết ảnh trầm rãi ngưng thực, tay hướng xuống vung lên.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 mà là huyết ma thần chủ tiện nhiệm lưu lại hậu thủ. Kể từ đó, trong đó có hao tổn không thể tránh được. Long ảnh thần chủ không có dấu giương đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Chỉ vì cái này trùng mất đi ký ức, còn có phương pháp tìm về, chỉ cần huyết ma thần chủ chút vận dụng mỹ thuật liền có thể. Hơn nữa một ít thần chủ vẫn lạc, sớm muộn hồi truyền ra. Huyết Ma thần chủ muốn thăm dò trong đó tin tức cũng không khó. Long Ảnh thần chủ nói xong, liền không lại ở lâu, trực tiếp phi độn về chính mình ẩn cư chỗ. Huyết Ma thần chủ thì thảo tự nói, cái này An Hàn thực lực không yếu, nơi đây là ta lưu lại hầu thủ bên trong xếp hạng trước Bồ Chí. Cái này trực tiếp nói thẳng hướng phía trước Bồ Chí, chỉ sợ đều không dùng.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 Nói cũng không kém, chỉ là có cách giảm, mà loại bí thuật này thi triển đối thần hồn tất cả nguy hại, không chỉ tổn thương tích lũy cũng hao phí tiềm lực. Đến mức Long Ảnh Thần Chủ có dấu diêm, hắn cũng lý giải, chỉ là hắn huyết ma làm việc, tự có chương pháp. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 531 vạn tiểu phong trưởng thành huyết ma thần chủ quyết định chủ ý, liền không lại ở lâu. Thân ảnh lóe lên,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 Bản nguyên chi hải trung tầng giới vực, đã sớm đem vạn cổ tiên lộ mở ra đề thăng ngày. Từ giới vực công địch liền có thể nhìn ra, cái này chủng tiên lộ người quét đường một ngày hành động, liền mang ý nghĩa bản nguyên chi hải những cái kia tầng cao nhất văn minh. Bắt đầu kiềm chế, năng lượng tuyến dùng vô thượng vĩ lực mưu đồ mở ra bản nguyên chi hải chỗ sâu nhất, chỉ là bản nguyên chi hải trung tầng cùng ngoại tầng ở giữa.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 Tiên đế phong tỏa vẫn đạo sơn như này nhiều năm, liền là tại ứng đối đã phát sinh chiến tranh. Căn cứ phạn tiểu phong truyền thừa, cái này chủng một cách luân hồi, thậm chí cả một cái kỳ nguyên tận cùng, tầm ngoài cùng cùng không gian vũ trụ vô số giới vực, liền là bị thu gặt đối tượng. Không tồn tại không cùng bác sĩ nói một chút, liền là âm cùng bác sĩ. Cuối cùng vô tận giới vực, rút ra lực lượng phát khởi đối với bàn nguyên chi hải chỗ sâu xung kích. Truy cầu không biết duy trì liên tục nhiều liên kỷ nguyên điểm cuối cùng. Những cái kia đang ngủ say. Từ Trảm Đại đế nhóm hướng tới Lý Tưởng Quốc độ, sớm đã bắt đầu tiến hành. Mà lần này càng thêm kịch liệt. Vạn Tiểu Phong sớm tại Hàng Lâm ban đầu, sớm đã minh ngộ cái này một điểm. Thường ngày ngoại tầm dưới vượt còn hồi lưu lại một ít tiềm lực dưới vượt.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 vô số sinh linh đều sẽ trở thành mở ra vạn cổ tiên lộ chất sinh dưỡng. Cái này là đứng sừng sững ở bản nguyên chi hải chí cường giả truy đuổi. Cái gọi là giới vượt công địch cũng bất quá là một cái hèn mọn tông nhân về sinh mà thôi. Đợi đến vạn cổ tiên lộ mở ra kỳ hạn tiến đến, luân hồi điện sẽ phái ra càng nhiều tinh nhuệ cắt lấy chư thiên giới vượt. Mà vạn tiểu phong sở dĩ rõ ràng như vậy, Đó là bởi vì lần này phụ trách tiền kỳ thanh lý nhiệm vụ Văn Minh, liền là thần tộc Văn Minh. Liền cùng giới vượt công địch cũng chính là Hắc Lộc quái vật, cũng là thần tộc Văn Minh bồi dưỡng. Hiện nay, Hắc Lộc quái vật bởi vì đánh giết Dương cực giới, cổ có thăng cấp Văn Minh tiềm lực, lọt vào một loại nào đó uy tắc phản phệ. Vô pháp phải có càng cao uy tắc đả kích thủ đoạn. Nhưng mà đợi đến thời gian tới gần,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 Bắc Minh Châu là hắn nghĩ muốn tranh thủ cơ bản bản. Vạn Tiểu Phong tìm một tòa vô danh sơn phong tu chỉnh, tế ra nhất môn bí thuật, thần lực bỗng nhiên tiêu thất một đoạn, không mảnh nhỏ khắc. Hắn liền có minh ngộ. Vậy mà là huyết ma thần chủ, hắn vậy mà không chết. Vạn Tiểu Phong chỉ là có chút ngoài ý muốn, nhưng mà còn tại trong phạm vi chịu đựng. Nhìn An Hàn không có triệt để diệt sát huyết ma thần chủ, Vạn Tiểu Phong nghĩ như vậy, thực lực càng mạnh, có thể đổ chuẩn bị bảo mệnh thủ đoạn càng nhiều, đặc biệt là dương cực giới đạo pháp hưng thịnh, hoang thú, thần tộc cũng đều là hóa hình, dùng này thể ngộ đại đạo, mà tương ứng, huyền bí chi diệu dụng, càng là có lấy tầng tầng lớp lớp bí thuật, mà thực lực càng mạnh, càng là khó mà giết chết các loại hầu thủ áp chủ bài. không vẹn vẹn tồn tại Vu Dương cực giới, còn có thể tại các khác giới vực lưu lại trùng trùng hậu thủ. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy cũng không phải là vô pháp giết chít. Bình thường mà nói có lưỡng trùng phương thức triệt để giết hết cùng loại với huyết ma thần chủ dạng này cường giả. Thứ nhất liền là đem tất cả hậu thủ từng cái tìm tới, mà sau vài chữ, triệt để diệt đi hắn trên thế gian hết thảy lưu lại.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 liền là xóa đi hết thải sinh tồn vĩnh tích, thường thường là cách sau càng thêm triệt để, như là đi đến luyện thể cực hạn cường giả, không cần cái gì đại trận phù trợ, vẹn vẹn một giọt tiên huyết liền có khôi phục khả năng, chỉ có đến chạm một toàn diệt tầng thứ, có thể đem chi triệt để trừ bỏ. Lúc đó vẫn là thiên tượng cũng xuất hiện, thoạt nhìn vẫn là huyết ma giấu thân. Cái này người nhìn như cuồng ngạo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 Chiến thắng huyết ma không có vấn đề, có thể là giết hết không có khả năng. Ta rút cuộc không phải ngụy long, không có thể đi ra bản thân con đường thoát ly cách cũ. Vạn Tiểu Phong cũng là tiên thiên đạo thể đỉnh phong, tu vi cảnh giới cùng ngụy long tương tự, thậm chí đi đến tiên thiên đạo thể viên mãn phần cuối. Nhưng mà chiến lực khoảng cách ngụy long liền kém xa. Vạn Tiểu Phong cảm giác thần lực gần như hoàn toàn khôi phục. hóa thành nhất đạo thanh yên từ chỗ sơn phong tiêu thất, đã thẳng đến phương bắc mà đi, không dùng bao nhiêu ở giữa phi độn ra nam thần châu, đến đến trung thiên châu địa giới, cương phong cuồng quyển, còn có thể gặp như thiên hạ đế nhất đằng sắc bén đồ vật vít nứt không gian. Tư không sụp đổ, hiểm áp như vậy hoàn cảnh, thần hồn cảnh giới đi vào tất chết, đạo thể cất bước khó khăn.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 Vạn Tiểu Phong không có tiến nhập Trung Thiên Châu sâu chỗ, mà là tại một bên đứng sừng sững. Nhất đạo thân thể khổng lồ từ sau lưng của hắn tái hiện, kia là Vạn Long Tư ảnh. Trấn áp cuồng bạo cương phong, phủ bình vỡ vụn không gian, quanh thân trong vòng 10 dặm. Bình tĩnh dị thường, đứng yên bất quá một canh giờ. Vạn Tiểu Phong khí tức đạt đến đỉnh phong, đột nhiên lại là vừa tăng say lát ở giữa liền vượt qua tiên nhân cánh cửa, cũng liền cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo lên đỉnh đầu rựng rục, quanh kinh lôi hưởng lên, cuồng phong thổi lên, chấn vạn tiểu phong y bào phình lên, chỉ là ánh mắt hắn sáng tỏ như tinh thần, cái cánh này nhất khắc, tinh khí thần đến đỉnh điểm, như không tiến thêm một bước, hắn không có nắm chắc tầm xuống huyết ma thần chủ, đắc như vậy Vậy không bằng tiến thêm một bước, đạp phá tiên nhân cánh cửa. Có lẽ Vạn Tiểu Phong không so được Ngụy Long, nhưng mà hắn tự xưng là không kém gì An Hàn. Trên thực tế truyền thừa của hắn còn xa xưa hơn. Thực lực tiến thêm một bước, hắn ít có niềm tin triệt để giết hết huyết ma. Diệt đi huyết ma không chỉ là đối phương áp ý, càng trọng yếu là lập xuống uy thế. Ngụy Long vứt xuống một cái xương cốt, để Tây Phượng Sơn nhường ra một mảnh đất, Vạn Tiểu Phong lôi kéo Ngưu Bôn còn xa xa không đủ. Cho dù là ngàn vạn giặm thổ địa, bên trong cũng sẽ có rất nhiều tranh đấu. Nguyên bản tại chư thần hội được hưởng lợi ít người, sẽ không để cho Vạn Tiểu Phong dễ dàng như thế cầm xuống chính mình cơ bản bản. Trực tiếp nhất cũng là thấy hiệu quả biện pháp nhanh nhất, liền là thể hiện ra tương ứng thực lực. Lập uy là nguyên nhân trọng yếu.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 không ngừng hướng bên trên, một loại thuỷ biến cảm giác tự nhiên sinh ra. Thái Âm đại giáo bí cảnh, một cái toàn thân như lửa thân ảnh, thôi phát một chương khay ngọc, thanh lệ ánh trăng quét dọn chung quanh tư không, tựa hồ dọn sạch tất cả bụi trần, nhiều hơn một loại yên tĩnh. Đây chính là Thái Âm đại giáo trấn thủ tiên khí một trong An Hàn Vút ve trong tay khay ngọc. Cái này khay ngọc là một kiện trung phẩm tiên khí.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 An Hàn thôi phát cầu âm sơn, bày ra thực lực khủng bố. Những người này tiến một bước tin phục An Hàn thực lực. Bất quá nghe đến An Hàn, tất cả mọi người vẫn là thần sắc vi diệu. Thôi Thái âm giáo chủ chung quy là bỏ ra đại giới, một lần nữa để nàng xíp vào tổ sư từ đường đi. An Hàn trầm ngâm một lát, tha thứ nói: "Được lợi ít thực tế liền có thể." Nàng biết rõ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 Nhìn về phía tông Tôn Lan, Tông Tôn trưởng lão giáo ta bên trong tại nguyên bí cảnh đã nắm giữ sức vực, còn có tất cả phụ thuộc thiết lực, đều muốn từng cách chưởng khống trong tay. Vô tận ta bản chính thanh nguyên, loại thời điểm này, có can đảm có bồi hồi, nhất định phải trùng liệp trừng phạt. Tông Tôn Lan liền hẳn là an hàn chậm rãi gật đầu, nhìn về phía một cách khác trưởng lão Tạ Trưởng lão, hiện nay đại giáo nổi ngoại hòa thuận, phía trước nói tới Trưởng lão cũng để tử lịch luyện một lúc, có thể đại đại tăng thêm tốc độ. Tạ Phi Yến cũng là hẳn là, Công Tôn Lan cùng Tạ Phi Yến là an hẳn nhất trước thu phục Tiên Thiên Đạo thể Trưởng lão, hiện nay càng là hoàn toàn thần phục. An Hàn đảo mắt một vòng, hiện nay Thái Âm giáo chủ tuy vong, nhưng là hắn lực ảnh hưởng còn tại.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 Năng nhất mạch người cũng bị tàn sát không còn. Cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Nguyên bản mấy người này mới là giáo bên trong chủ lưu, chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Hiện nay chết một lần liền để trống. Những ít lợi này, ta một cách người ăn không vụt, đại gia không nên khách khí. Đám người lần lượt đồng ý. An Hàn thấy thế, phất phất tay, đám người khất thời rời đi. Đợi đến cung điện không người, An Hàn đôi mắt mấy sáng tối chập chờn. Hiện nay giáo bên trong Nhân Tâm không biết, nhưng là chỉ cần lợi ít ra thân. Những này người rất nhanh liền hiểu ý biết đến Thái Âm giáo chủ cái này nhất mạch nhường ra lợi ít có nhiều lớn. Cho nên giáo bên trong Nhân Tâm không cần lo lắng. Ngược lại là giáo nội tại Thiên Đình bố trí đã bị vị lão tổ kia bắt được, như thế một chuyện phiền toái. An Hàn nhíu mày suy nghĩ. cửu đại đạo tông huyền hành trọng yếu thể hiện, liền là tại xử lý Thiên Đình sự vụ phía trên, mà Thái Âm đại giáo cũng có tất cả bố trí, chỉ là hiện nay nguyệt khuyết lão tổ đem chi bảo vệ, không cho An Hàn hạ miệng cơ hội. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 532 ôn họa làm việc, viên mãn thượng an Hàn một chút suy tư liền minh bạch, hiện nay không phải lại cử động can qua thời điểm Phản sát Thái Âm Thánh nữ, đánh giết Thái Âm giáo chủ, huyết tẩy giáo chủ nhất hệ. Dù cho vậy ra đi rất nhiều lợi ích, nhân tâm lưu động, cũng không phải dây lát ở giữa liền có thể tiêu trừ. An Hàn có thể cho Thái Âm giáo chủ định một cách mưu phản tội danh, tới một cách bề hạ cơ gì tạo phản tiết mục. Nhưng mà cũng chính là như này. Những trưởng lão kia, các đệ tử chân truyền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 Chuyện trong giáo vô cần người xử lý, giáo bên trong bí cảnh cần người coi chừng, giáo bên trong khai thác giới vực cũng cần người chủ thủ. Từ trên xuống dưới, An Hàn một người không cách nào làm đến, mà các nàng cũng phải quan sát An Hàn. Chỗ khác biệt là An Hàn chỗ địa vị, vốn có thực lực, để nàng chiếm cứ chủ động. Cái này chủ động vô cùng rõ ràng, cũng để những này trưởng lão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 An Hàn nghĩ như vậy, mà cách làm của nàng, bất kể là cường lực thanh tẩy, còn là quả quyết chém giết thái âm đại giáo, hay là phía trước đem giáo chủ nhất hệ bị thanh tẩy sau chấm không lời ít lấy ra, bất quá là để cao chi phí. Một cách là thực lực uy hiếp, như là lúc này thoát ly thái âm đại giáo, tương đương với trực tiếp cùng An Hàn là địch. Chết đi thái âm giáo chủ liền là ví dụ tốt nhất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 còn có một chút nguyên bản tại bên ngoài lịch luyện, hoặc là chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì Thái Âm đại giáo đột nhiên biến cố, mà chủ trì không tiến lên người, cũng tại do dự. Thái Âm đại giáo ra đại nghiệp đại, An Hàn nắm giữ Thái Âm bí cảnh, cùng với lấy ngành mà tính bao quát lịch luyện bí cảnh, tại nguyên bí cảnh các loại tại bên trong rất nhiều bí cảnh. Còn có mười mấy vị ngoại tầm, tầm ngoài cùng dưới vực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 Nhưng mà ngoài ra, Yêu Nguyên có một ít giáo bên trong trưởng lão, đệ tử ngay tại quan sát An Hàn phẫn sát thái âm thánh nữ, cưỡng chế khống chế thái âm bí cảnh, lại là phóng xạ xung quanh, bởi vì truy cầu thời gian, một ít cảnh góc nhân vật liền lưu tại bên ngoài. So với Nguyệt Khuyết lão tổ khống chế thiên đình tàn dư, những cái kia đột nhiên không biết nên không nên hồi giáo bên trong trưởng lão các đệ tử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 An Hàn từng tại chân linh không gian bên trong, ý đồ phân tích qua, lại phát hiện vô pháp phân tích, đây chính là cảm tình, cũng là phức tạp nhất một khâu, không biết từ thế nào mà lên, một cái truyền thừa xa tông môn, tán đồng cảm mới là quý giá nhất tài phú, đây cũng là An Hàn đem không ít lời ít tràn ra đi thâm ý một trong, nàng tại phóng thích một cái tín hiệu kia liền là phía trước sát lục chỉ là phi thường lúc thủ đoạn phi thường. Thái Âm đại giáo như cũ tại, y nguyên tràn ngập cảm tình. Dù cho những cái kia tại bên ngoài đệ tử các trưởng lão, là nguyên lai giáo chủ nhất hệ, an hàn sẽ hội đối xử như nhau, sẽ không lại hạ sát thủ. Rốt cuộc như là giáo chủ nhất hệ người, những này người thường thường chiếm cứ giáo bên trong học tâm nhất lợi ích, nói cách khác, Giáo chủ nhất hệ người bình thường sẽ không tại bên ngoài Bôn Tẩu, như là thiếu khuyết tại Nguyên, kia liền đi tại Nguyên bí cảnh trấn thủ. Nếu là muốn lịch luyện, từ cốt lịch luyện bí cảnh có thể cung cấp tuyển trạch. Như là nghĩ đi tới những giới khác vượt lịch luyện, cũng có nắm giữ thành thục giới vượt chọn lựa, cần gì tại bên ngoài Bôn Ba đâu nói cách khác. Những cái kia tại bên ngoài đệ tử trưởng lão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 Giáo bên trong nhân viên một cách tự nhiên liền hội cùng giáo chủ họ hàng gần. Mà An Hàn phương pháp cũng có thể coi là ngàn vàng mua xương ngựa. Trước trấn An ở trong giáo thanh tẩy còn sống sót người, cấp cho tốt chỗ hướng bởi vì cái này trận biến cố, mà do sự trưởng lão các đệ tử truyền lại một cái ôn hòa lần sau, đợi tất nàng trở về, An Hàn cũng hội ôn hòa đối đãi.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 Đối Vu Dương cực giới cũng là như thế. Mặc dù trực tiếp nhất phương pháp kia liền là Trảm Thảo trừ căn, trước hết giết Nguyệt Khuyết lão tổ, liền có thể làm cái kia một số người tự sụp đổ. Nhưng là cứ như vậy, không thua kém lại lần nữa mãnh liệt xung đột, lại truyền ra thái âm đại giáo nổi đấu tin tức kia liền không dễ nhìn. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 533 ôn họa làm việc.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 kia thể hiện giá trị, liền muốn vượt xa đi tính toán hồn chi chủ lần. An Hàn căn cứ trong trí nhớ đối thiên đế hiểu rõ, đã có hoàn mỹ ý nghĩ. Rốt cuộc thật từ bản nguyên đạo, nàng cũng coi là thái âm thánh nữ. Khác biệt duy nhất là thái âm thánh nữ nhân cách bị nàng nuốt. Nói thật lên, nàng An Hàn cũng là thiên đế nữ nhi không phải. An Hàn suy nghĩ sau đó, liền gọi tới người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 dùng thay phiên nhị ngôi vị tử, đối với thiên đình bên này lưu lại thái độ cường ngạnh hơn. Diễn Đạc muốn nghiêm khắc An Hàn nói xong, ngươi tới đều là hẳn là. An Hàn lại nói, có lẽ có liên quan tới thái âm thánh nữ bị ngược đoạt tin tức đã bị một ít người gieo rắc. Ta muốn nói cho các ngươi, cái này tin tức là thật. Nghe nói, điện hạ tất cả người hơi biến sắc mặt.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 Cho nên, có An Hàn rất trọng yếu. Đáng mừng người, hiện nay thánh nữ có kiềm chế huyền lực tâm tư, mà các nàng cũng theo có chỗ tốt. Hiển nhiên các nàng mấy người này mới là tâm phúc a đợi đến đám người rời đi. An Hàn lại lấy ra một khối dụng cụ thông tin cổ, nhìn xem bên trong tin tức, khóe miệng nàng toát ra vẻ mỉm cười. Cái này là nguyên lai like thánh nữ dụng cụ thông tin cổ.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 Yêu Nguyên có thể đổ trấn áp hết thảy. Hắn cường đại không thể nghi ngờ. Ngụy Long có thể quần ẩu thời điểm, gãy mất giới vực công địch hai cặp tay, nhưng nếu là đồng cấp điều kiện chống đỡ, không thổi không hắc, Ngụy Long cũng chính là ngăn chặn giới vực công địch, nắm giữ tự bảo vệ mình thực lực, cũng có thể đánh vài cái vừa đi vừa về. Đát La cực hạn, mà thiên đế lúc này giống truy tôn tử một dạng truy giới vực công địch.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 Vũ Hóa Thần Triều cũng chắc chắn khuấy động Bắc Minh Châu Phong Vũ, mà không phải sao với Mãnh Hoang khu vực, thậm chí cả An Hán trưởng, Thống Thái Âm đại giáo cũng hồi chưa vững chắc, bị ngược dòng bản thanh nguyên đuổi ra ngoài, cùng không có khả năng làm ủ cửu đại đạo tông một trong đại thế lực, mấu chút còn là thực lực. Ngụy Long bản thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, hóa thành một đầu bạch long, mà dưới chân hắn Một bên đạp lấy tổ mạch, một bên đạp lấy thủy nhãn, ầm ầm có long hót quanh quẩn, ta không lại một mực, tổ mạch thủy nhãn khôi phục tốc độ đại đại tăng tốc. Ngụy Long nhìn thoáng qua, biết rõ phát sinh cái gì, phía trước hắn quá độ hấp thu tổ mạch thủy nhãn năng lượng, để khởi linh chi tượng yếu đi rất nhiều. Lúc này, hắn chấp trường Bắc Minh Châu, thịt nát tại địa bàn của mình. Ngụy Long không lại áp chế Tương ứng Bắc Minh Châu ngày sau các loài phúc địa Có thể đổi sát kinh doanh đắt lâu Cách khác Châu Lục Ngụy Long cảm thủ một lần chính mình thực lực Tiên thiên đảo thể cảnh Một trăm vội vàng một tháng trôi qua Hắn đi đến tiên thiên đảo Thể phần cuối Tùy thời liền có thể vượt qua tiên nhân lôi hiếp Mà Tê Phượng Sơn Chỗ đó chỉ dùng 10 ngày Liền chuẩn bị tốt danh sách tài nguyên vật phẩm Hoàn thành năm nay cung phụng. Nhìn qua lớp lánh bát phương kia vòng mặt trời, Ngụy Long Vương người đứng dậy. Mà lúc này, một thân ảnh từ nơi nào đó hư không mà đến, chính là Ngụy Long phân thân hóa thành một đạo quang ảnh, bắn vào bản thể bên trong, cùng bản thể hóa làm một thể. Ngụy Long hoạt động một chút tay chân, lại không chậm trễ. Một tiếng âm vang, thiên địa ngay ngắn chấn động. hằng hướng tây tượng châu mà đi, cùng Cẩu Long thủ, Thần Hoàng gặp mặt thời cơ đã đến trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 534 tấn thăng con đường. Mệnh số thượng tây tượng châu vùng phía nam có một chỗ Dược Dĩ Sơn Phong, tựa hồ bị người một kiếm từ trung gian gọt ra một tòa bình đài, mặt bản trơn nhẵn như gương. Phảng phất là dùng kiên cố nhất thổ thạch lũy thế mà thành, có thể gánh chịu cường giả tối đỉnh vĩ lực.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 nhất đạo đạo khủng bố nhiều đầu long ảnh tại hắn quanh thân dần quanh, mà tại hắn bên cạnh nữ tử, khí tức không hề yếu. Căn bản không nhìn thấy hắn khuôn mặt, liền giống như là bao phủ tại một đoàn mây vô bên trong. Nếu là thật lâu ngưng thì còn hồi có thiên địa lật đổ cảm giác. Khí cơ giao hội, có thể vi không thể tưởng tượng. Cái trước là cửu long thủ, có được tiên vực tổ long huyết mạch, giống như gì danh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 Phong Tồn vẫn đạo sơn, uy lâm thiên hạ. Trước đây đường như thế nào, cho dù ngươi ta cũng khó có thể nhìn thấu. Cửu Long thủ nhìn qua bầu trời phương xa, xanh như mới rửa thiên không, liền giống như là một khối vô thượng thông suốt bảo thạch. Mà tại bên trong kia một vòng mặt trời càng là phản phất như nồng đậm như lửa bức tranh. Từng tầng từng tầng tại vài vé phía trên trải rộng ra tất cả ánh sáng cùng nóng. ánh này mặt trời cùng thiên đế sao mà tương tự như này lóe mắt, lại lại dung nhập thiên địa bên trong. Nhìn như đều ở trước mặt, lại lại mơ hồ không thanh. Cửu Long thủ phát một tiếng cảm khái. Để Cửu Long thủ bội phục người không nhiều, thiên đế liền là số ít một trong. Vẫn Đạo Sơn là dương cực giới cùng bản nguyên chi hải quá độ không gian. Cùng loại với âm cực giới khổ hải tồn tại. Vẫn Đạo Sơn là tiến nhập trung tầng giới vượt trực tiếp nhất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 có xác suất tồn tại rất cao hạn mức cao nhất. Kia là tuyệt đối số lượng phía dưới xác suất nhỏ, mà tương ứng, ngã ở trên đường càng là đếm không hết người. Từ ngoại tầng dưới vực tiến nhập trung tầng dưới vực, liền là như đây. Mà Thiên Đế dùng vô địch thực lực phong tỏa Vân Đạo Sơn, đồng thời dùng Đại Thần Thông Đoạn Tuyệt cùng tiên vực liên hệ. Nguyên bản tử Vân Đạo Sơn phi thăng liền không đơn giản. Cứ như vậy, liền để vốn là không đơn giản con đường, càng thêm khó khăn. Nếu không phải thiên đế đầy đủ mạnh, hơn nữa lần trước biến cố lớn bên trong được xưng tụng một câu tái tạo càn khôn. Nếu không dương cực giới đã sớm chật tự sụp đổ. Thần hoàng cùng Cửu Long thủ cùng một cấp bậc, tự nhiên có thể đủ nghe ra Cửu Long thủ lời nói bên trong bất đắc dĩ. Bất quá nàng cũng biết Cửu Long thủ thái độ chưa chắc không phải làm cho nàng xem.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 Ta nhóm thần tộc cùng ma tộc từ trước đến nay lấn nhau vì cửu định. Thần hoàng xuất thân huyết hoàng đế tộc, ma cửu đại đế tộc lại là thần tộc văn minh cường đại nhất tộc đàn. Liền giống như là thần vương tộc chi tại vũ hóa thần triều ý nghĩa. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 535 tấn thăng con đường. Mệnh số hạ đối với thần hoàng cùng cửu long thủ mà nói Bản nguyên chi hải trung từng tin tức hắn nhóm đều hiểu một ít. Nàng có thể hiểu càng nhiều tin tức hơn. Thiên ma khí xuất hiện, để thần hoàng kinh ngạc nhất. Thiên ma khí tạo thành tổn thương, không chỉ có riêng là bản thân uy năng còn có cái này chủng năng lượng đại biểu tầng thứ. Truyền thuyết ma tộc đằng sau có một vị ma chủ, vị kia ma chủ đại biểu cho khủng bố không rõ. Sở dĩ là truyền thuyết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 ma những này phá diệt văn minh đều là phía sau không có bước chân. Tỷ như thế giới thổ văn minh, như là phía sau có đại đế tồn tại, chỉ cần đại đế bất diệt, kia tộc đàn cơ hồ bất diệt. Ma tộc văn minh có thể đổ tại một cách lại một cách trong luân hồi. Yêu Nguyên đứng sừng sững bản nguyên chi hải trung tâm. Phía sau hiển nhiên có bước chân. Ma chủ nếu là tồn tại, tất nhiên là phi thường cổ lão đại đế. Thần tộc cùng ma tộc đã đối địch mấy cái luân hồi, cừu hận thầm thấu tại lẫn nhau truyền thừa bên trong. Thần tộc Văn Minh phụ trách vạn cổ tiên lộ tiền kỳ thanh lý sự vụ, chấp trưởng lấy hiện nay luân hồi điện nhiều nhất quyền hành. Theo lý thuyết, tuyệt đối không thể để ma tộc lực lượng chảy vào. Thần tộc cùng ma tộc hợp lưu chỉ cần tưởng tượng, thần hoàng liền có một loại cảm giác hít thở không thông. Cái này không phải hai người ý chí tầng tiểu với nhau, mà là hai cái văn minh khác biệt.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 Trừ phi là có thể đổ hủy diệt cả cái bản nguyên chi hải ngoại tầng tồn tại xuất thủ. Bình thường trung tầng cường giả, rời đi ức vạn tư không, vô pháp tổn thương hắn, mà có thể đổ hủy diệt bản nguyên chi hải ngoại tầng tồn tại, chí ít cũng là đế tộc tối cường giả, là nửa bước đại đế cường giả. Hướng cực Đoan nói, dù cho vạn cổ tiên lộ mở ra, bản nguyên chi hải ngoại tầng tầm ngoài cùng năng lượng bị kiềm chế, chư thiên hủy diệt, cường giả tối đỉnh cũng có thể từ bên trong còn sống sót. Chỉ cần mạng bọn họ đổ rải, có thể sống qua một cách luân hồi, sống đến hạ một cách luân hồi cũng không phải là không thể được. Cửu Long thổ rời đi chủ đề, nói đến chính sự, nói đến thiên ma khí, cái này chủng năng lượng không kém hơn tiên khí, mà tại một ít chỗ kỳ diệu còn muốn vượt qua tiên lực lượng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 Hắn bản thân lại là giới vượt tông địch nói tới biến số, chỉ là không biết rõ hắn bước chân ở đâu là bản nguyên chi hải trung tầng nào đó cái văn minh chôn xuống mồi nhử, hay là nào đó cái cường đại tồn tại rơi xuống mỏ neo cẩu long thủ đối ngụy long hết sức to mò. Thần Hoàng ngược hỏi, vì sao không phải tiên cơ bên ngoài tồn tại đâu cẩu long thủ là nắm giữ tiên cơ thiên phú cường giả? Hắn nắm giữ cẩu thủ chi mệnh cường đại thủ đoạn,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 Thiên Cơ diễn toán liền hồi lâm vào một loại rủ miệng. Chít núi thường thường là biết bơi. Cái này dạng thiên cơ sư, hồi lâm vào điên cuồng cũng hồi xui xẻo. Thiên số có tận, người lực vô biên. Nếu thật là đem thiên số chiếm hết, kia tất nhiên là chiếm cứ quá khứ. Hiện tại, tương lai cũng sẽ chiếm cứ tất cả không gian. Tính toán như thế tồn tại cùng tìm chít không khác, đã không có ý nghĩa. Mà dương cực giới thiên cơ diễn toán nhất phái đã sớm nhanh diệt vong. Thiên đế trấn phong vẫn đạo sơn cũng sẽ thiên cơ nhiễu loạn. Những cái kia truyền thừa đắc sớm suy thoái, chỉ là dù cho cái biến từ thân mệnh số cũng có cuối cùng. Từ kích thước phương viên đến nhất quận chi địa, lại đến nhất quốc chỗ. Như thế cái biến sẽ không tạo thành lớn ảnh hưởng. Bởi vì giới vực ở giữa khoảng cách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 Lam Ngụy Long siêu thoát thời điểm triệt để diễn hóa thành biến số. Chính Cửu Cẩu Long thủ cũng không biết loại biến hóa này dính đến bản chất. Nhưng mà trực giác nói cho hắn, siêu thoát sau đó Ngụy Long cái biến liền không chỉ là âm cực giới. Phảng phất như nắm giữ một loại nào đó đại vận, cùng loại với hắn truyền thừa ký ức bên trong cá chép vượt long môn, có một loại nào đó chất biến.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 khí tức như long, dù cho đối phương đã tại tận lực kiềm chế, hiển nhiên bởi vì bản thân quá cường đại. Yêu Nguyên hồi có nhỏ bé ba đồng tiết lộ, mà cái này một điểm nhỏ bé tiết lộ, nếu thật là không thêm khống chế, Yêu Nguyên sẽ tạo thành không thể tưởng tượng tai nạn đáng sợ. Ngụy Long không có xâm nhập trong đó, mà là đem độn quang dừng lại, từ cực động hóa thành cực tĩnh. Hắn tin tưởng Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng cũng biết hắn đến. Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng song song ngẩng đầu, mặt đều có kinh hãi. Chỉ thấy tại bầu trời xa phía trên, một cái hắc bào thanh niên đạo nhân đứng sừng sững mây đầu. Toàn thân nồng đậm khí cơ bao khỏa, đạo bào màu đen không gió mà bay. Lực lượng vô hình phủ yên ổn cắt không gian ba động. Như sơn như vực sâu thân ảnh sừng sững thiên bên trong. lại vẫn cứ trừ cửu Long thủ cùng thần hoàng bên ngoài không người nào có thể phát hiện. Khí cơ cuồn cuộn phía dưới thấy không rõ thanh niên khuôn mặt, chỉ có hai mắt thần quang ứ ánh như tinh. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 536 huyết chiến chỗ lai lịch cửu Long thủ. Thần hoàng nhìn thấy Ngụy Long thời điểm, Ngụy Long cũng tương tự nhìn thấy hắn nhóm. Cửu Long thủ cùng thần hoàng kinh dị với Ngụy Long hình dạng.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 Cái này phát hiện sao Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng lần thứ 2 kinh ngạc. Hắn nhóm phía trước hoạt nhiều hoạt ít tiếp xúc qua Ngụy Long, nhưng mà làm Ngụy Long thi triển ra Tam thân thuật liền cùng Long ảnh hóa thân, dùng quần Ẩn Tư Thái Sơ nhập đỉnh phong chi cảnh lĩnh vượt về sau. Hắn nhóm mới là lần thứ nhất như này chính thức cùng Ngụy Long tiếp xúc. Nghe danh không bằng gặp mặt, Ngụy Long đắc là lần thứ 2 để hắn nhóm cảm thấy kinh ngạc.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 Ngụy Long đã từng tung hoàn âm cực giới, không chỉ đăng Lâm đỉnh phong còn đăng Lâm tối cường giả chi vị. Lúc kia hắn có thể đổ rõ ràng cảm nhận được giới vực áp chế. Cái này áp chế cũng không phải là giới vực hữu tâm tạo thành, mà là một ngày cái thể quá cường hẳn, liền giống như là bị nhỏ hẹp thông đảo trói buộc chặt tiện cá. Kích thước không xứng đôi, sẽ tự nhiên mà nhưng cảm giác được thống khổ. Cường giả quá mạnh, liền là như đây. giới vượt bản thân quy tắc đát vô pháp trói buộc hắn nhóm. Có chút thời gian, trói buộc bản thân cũng là một loại bảo hộ. Tương ứng, thoát ly ràng buộc rồi, giới vượt quy tắc cũng liền vô pháp bảo vệ bọn hắn. Bản nguyên chi hải hiện nghĩa quy tắc to lớn vô biên, giới vượt quy tắc liền là bên trong cái thể. Làm cái thể vô pháp gánh chịu cường giả lực lượng kia liền sẽ có bản nguyên chi hải hiện nghĩa quy tắc tiếp nhận. Lúc đó Ngụy Long tại âm cực giới thủ đoạn cũng không nhiều. Lại thêm bản nguyên chi hải bất đồng tầng thứ uy khắc cũng khác biệt. Tầm ngoài cùng quy các bài xích hết thảy huyền bí, cho nên Ngụy Long lúc đó vô pháp tại bản nguyên chi hải tung hoành, cũng chỉ có giải giác mấy loại tuyển trạch, tiếp tục thấm khổ lưu tại dưới vực bên trong hoặc là siêu thoát mà ra. Cùng lý, cường giả tối đỉnh tại dương cực giới cũng là bó tay bó chân. Đây cũng là Ngụy Long thông qua quan sát Thần Hoàng cùng Cửu Long thủ được đến kết luận. Bất quá đối với bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng không gian, dương cực giới lại sâu vào bản nguyên chi hải ngoại tầng. Nơi này liên quan tới bản nguyên chi hải có nhất định nhận biết, cũng tái tiến hành lợi dụng. Cường giả tối đỉnh bản thể ở lại tại bản nguyên chi hải, dùng phân thân tiến nhập giới vực bên trong. Cứ như vậy, không cần lo lắng thực lực quá mạnh. Cùng giới vực uy các tạo thành không cách nào tránh khỏi xung đột, cũng có rất nhiều tuyển trạch. Không cần nóng lòng tiến nhập bản nguyên chi hải hạ một cách tầng cấp, có lẽ cái này cũng cùng tiên nhân cảnh giới sau đó đại đạo bí cảnh bản thân có liên quan. Tiên thiên đạo thể cảnh giới, liền có thể dừng dục tự thân đại đạo, giống như trời sinh nhị phản tiên thiên. Kia đến tiên nhân bí cảnh, căn cứ một ít di chất, sẽ xuất hiện bản nguyên tinh linh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 một loại nào đó đổ bên trên. Ngụy Long Sơ bộ tiến nhập đỉnh phong, vừa vặn kẹp ở một cái khoắc xá chỉ cũng chính là dương cực giới chiến lực mạnh nhất, hướng còn có nhất đỉnh không gian, nhưng lại không lớn. Tại dương cực giới bên trong, hắn liền là nhất tính cái kia người. Bất kể là cửu long thủ hay là thần hoàng, tại dương cực giới cũng có thể đè ức Ngụy Long đánh, lại căn bản là không có cách đánh bại Ngụy Long.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 Cửu Long thủ cùng thần hoàng phát hiện, cho dù bọn họ đạt tận khả năng xem trọng Ngụy Long, yêu nguyên vẫn là xem thường hắn. Một phen thăm dò trong bóng tối giao phong sau đó, Cửu Long thủ toàn thân lực lượng kinh người tuôn ra, đem cái này tòa sơn phong trên bình đài vân vũ đẩy ra, lộ ra một con đường. Cửu Long thủ nói, "Mời tiến." một cách mười chữ, biểu hiện cửu Long thủ thái độ đã phát sinh biến hóa, đem Ngụy Long xem như cùng tầng thứ nhân vật. Có lẽ tương lai là địch nhân, cũng có thể là là minh hữu. Nhưng vu luận như thế nào, đều lộ rõ bày ra tôn trọng. Theo dõi ánh mắt, cũng bị cửu Long thủ thu hồi. Tiểu tiểu thăm dò cũng từ bỏ. Một cách mười chữ đại biểu rất nhiều hàm nghĩa, không nên xem thường thái độ chuyển biến. Cái này một điểm cải biến mang ý nghĩa Ngụy Long hiện nay nắm giữ hết thảy, đã thu hoạch được Cửu Long thủ tông nhận. Loại này cường giả công nhận, một câu có thể quyết ngàn vạn sự tình. Thần Hoàng xoay chuyển ánh mắt, cũng là bày dấu tay xin mời, chỉ là cái gì lời đều không nói. Ngụy Long thân ảnh khẽ động, liền đến đến trên bình đài. Nhìn xem hai người, Ngụy Long chắp tay, gặp qua hai vị đạo hữu. Cửu Long thủ cũng là đáp lễ lại, Thần Hoàng nghĩ nghĩ, cũng là đáp lễ lại. Cửu Long thủ đi đầu nói: "Ta mới vừa rồi cùng Thần Hoàng thảo luận cót liên quan với Thiên Đế ý muốn cử động giới phi thăng sự tình. Vì này không tiếc ngăn cách Vân Đạo Sơn, dùng cường đại tư thái trấn áp một thế, không biết gió đạo hữu có ý kiến gì không cáo biệt thử nghiệm nhỏ dò xét." Cửu Long thủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Như hắn nhóm dạng này cường giả, có chút vấn đề hoặc là không đáp, mà một khi nói ra đến, có thể trong bóng tối phù hợp con đường của mình, như là lời nói cùng con đường nhất trí, có thể ma luyện chính mình bản tâm. Như là không nhất trí, liền là một loại bản thân phủ định. Cái này là rất chân thực nhất ngôn cửu đỉnh, gánh không được liền không cần nói. Một ngày nói, liền muốn không bàn mà hợp đại đạo. Ngụy Long suy nghĩ một lát, Không có cái gì giấu giếm. Thiên đế Tư Thái vô địch, phong tỏa vân đạo sơn, dùng đại thần thông trảm đoạn luống giới liên hệ. Kỳ thực cách này không chỉ có là đánh gãy phi thăng con đường, còn đối tu sĩ tiền nhiệm truy cầu, sinh ra dao động. Cũng sẽ xách vốn có rất nhiều tu sĩ sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam cái chủng loại kia truy cầu. Ngụy Long lời nói xoay chuyển, bất quá thiên đế không phải bình thường người. Hắn quật khởi thời điểm Vốn là thời buổi rối loạn, dùng nhất kích lực lượng, cơ hồ tái tạo thiên địa, lại định càn khôn. Bản thân các cái biến vốn có trật tự cũ đột, càng là đỉnh xuống lục phẩm đánh giá, ra cường đối tông môn thiết lực thống trị, tạo ra thiên đình quái vật khổng lồ này. Dù cho mấy vạn năm đi qua, vẫn là cũ mấy lượn chủng trật tự đang đan xen. Ngụy Long nói đến đây, dừng một chút, Nếu là chúng ta có thể đi ra ngoài, tái tạo vấn đạo chi tâm, tương lai cục diện rất có triển vọng. Ngụy Long thái độ không thể phỏng đoán, Cửu Long thủ cùng thần hoàng chỉ có nghe xuống dưới. Đương nhiên, thật muốn làm đến nói nghe thì dễ, mà hết thảy đồ vật, một ngày đi vào đỉnh phong thường thường liền mang ý nghĩa muốn đi xuống đốc. Thiên Đình sáng lập lợi dụng lục phẩm đánh giá, đem vốn có tông môn quyền thí thu đến Thiên Đình tay bên trong. Dù cho chỉ là quyền hành một bộ phận, nhưng mà nước động thành uyên, Thiên Đình sớm đã biến thành một tòa cự vô bá. Có thể là thuộc về hắn đỉnh phong chi lộ Đa Qua. Cho dù không có ta cùng cửu đại đạo tông mâu thuẫn, cũng có cái khác mâu thuẫn xuất hiện. Ngụy Long nói: nghĩa bóng thiên đình tại đỉnh phong thời điểm, vô pháp làm đến sự tỉnh, đi xuống rốt càng đừng nghĩ. Cử động giới phi thăng, không bằng nói là thiên đế sáng nghe đạo triều chết cũng cam. Như là kinh tế phẩm vị, có phải là Ngụy Long đã đối thiên đế thống trị cảm thấy bất mãn, có ý nghĩ khác hắn nhóm cũng không thể không thở dài một âm thanh. Thật đúng là ngá con mới đẻ không sợ cọp. Tân cường giả tối đỉnh, tâm thật lớn. Như quả thật cách này dạng kia liền thật quá tốt. Cho dù thần hoàng cùng thiên đế còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, có thể là tại đại cuộc bên trên. Yêu Nguyên chọn cầm đối lập thái độ, chỉ có cách này dạng mới có thể có chế ước, thiên đế không đến mức hoàn toàn thành vì đối mới nói đồ đá đạc chân. Con đường tranh cũng không lui lại nói một chút. Ngụy Long trả lời xong, hắn nhìn về phía Cẩu Long thủ Hỏi, hai vị ở trước mặt không phải bản thể A Cửu Long Thủ lắc đầu? Cũng không phải. Cửu Long Thủ tuyệt không giấu riêng chính mình cũng không phải là bản thể, Hào Phóng thừa nhận. Hắn tin tưởng Nguy Lông cũng nhìn ra. Cửu Long Thủ giải thích một chút vì cái gì không phải bản thể trước đến. Đạo lý trong đó cùng Nguy Lông phòng đoán nhất trí. Chỉ là có một chút bất đồng. Hắn nhóm bản thể không ở nơi này. Có khác chỗ út.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 Cửu Long thủ đem huyết chiến trỗ lai lịch nói thẳng ra. Cái gọi là huyết chiến trỗ, liền là bá chủ cấp bậc giới vực lẫn nhau giao chiến trỗ. Bởi vì thực lực hung tàn nguyên nhân, ta nhóm thường thường là tiến công hắn nhân giới vực một phương. Có chút thời gian sẽ phát sinh một ít xác suất nhỏ sự kiện, tỉ như dương cực giới bên trong nào đó cái thế lực khai thác một cái giới vực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 Hai cái bá chủ cấp bậc giới vực lực lượng, tại một cách nào đó giới vực gặp gỡ, một mực đánh xuyên cái này giới vực, mà sau gặp gỡ, Song Phương xem xét, ai u là ngươi trực tiếp liền làm lên đến, lẫn nhau ngược lại là ngang nhau, lại đem phe thứ ba hòa hòa. Suy nghĩ một chút liền đổ thảm. Huýt chín chỗ mới đầu lai lịch là như đây, Song Phương tại hoàn toàn không có sự liệu tình huống dưới gặp gỡ. Cái kia không may giới vực sần sần bị từng tầng từng tầng huyết dịch nhuộm dần, bởi vì chiến tranh độ chấn động quá lớn, đem giới vực bản thân quy các tách rời vỡ vụn không chịu nổi. Vô số châu lục vỡ vụn, bất quá cũng bởi vì cường giả huyết dịch nhuộm dần. Tồn lưu đại địa đem hồi biến đến có thể so với thế gian cứng rắn nhất quáng tài. Đương nhiên bởi vì tính đặc thù. Vô pháp khai thác Đồ cứng chỉ ở huyết chín chỗ bên trong có thể giữ lại cái này đặc tính." Cửu Long thủ tiếp tục giới thiệu. Tựa hồ huyết chín chỗ phi thường trọng yếu, việc khác không chi tiết. Nhưng mà, Ngụy Long phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Ban đầu huyết chín chỗ chỉ là trùng hợp, nhưng mà theo một ít ban đầu huyết chín chỗ sụp đổ, kia chỗ dưới vực cũng là trực tiếp hóa thành vô số toái phiến.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 Cái kia diệt vong bá chủ thế lực, cũng là bởi vì mở đường hai tòa huyết chiến chỗ bị đánh tan, bị người sọc theo không gian tiêu ký tiến nhập người bá chủ này giới vượt bản thổ. Trong khoảng thời gian ngắn thế giới hủy diệt, liền kia cường giả tối đỉnh cũng bị làm ầm đến chết. Huyết chiến chỗ có thể xưng là bá chủ giới vượt sau cùng nhất đạo pháo đài, cũng là trọng yếu nhất pháo đài.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 giới vực bên trong thống trị chủng tộc tên là không hải tộc, là một cái phi thường đặc thù một chủng tộc. Không hải tộc có lưỡng trùng hình thái, hạ hải vì cá lớn, giống như cự kình, khổng lồ vu biên, mà đón gió dậy sóng, lại có thể hóa thành một loại khác hình thái, giống như gạt. Thân thể khổng lồ, bất luận một loại nào hình thái đều không kém hơn cường hãn gì thú.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 mà đi qua du tộc cải tạo không hải tộc, mất đi biến thái năng lực, chỉ có thể có một loại hình thái, không phải là nguyên lai hải bên trong cử kình hình thái, cũng không phải không trung từ gà hình thái, lại giống như là đem cử kình đè ép, biến thành thiên bình hình, hình thái hình bầu dục, liền giống như là thủy bên trong biên bứt, vây lưng nhỏ, vây ngực cánh hình, có một đầu cái đuôi thật dài, giống như trường tiên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 Có thể huyết chiến chỗ tiên nhân cái nào không phải lừng lấy một lúc cường giả liền liền huyết chiến chỗ tiên thiên đạo thể cường giả cũng là thân kinh bách chiến. Có thể thấy không hải ngư khó giải quyết. Không hải ngư tại 50 năm trước bị làm đến vũ khí bí mật sử dụng. Tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm trợ giúp du tộc cưỡng chiếm không hải giới 3 chỗ pháo đài. Cũng may kia lúc sau đó không hải ngư tồn tại nổi lên mặt nước. Mà đi qua khảo thí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 Là Dương cực tới sớm nhất đi đến Không Hải giới thành lập hai tòa pháo đài, cũng là tiếp ngoài địa pháo đài. Ngụy Long lặng lặng suy nghĩ, hiển nhiên Không Hải giới chỗ này huyết chiến chỗ là nguyên bản dự bị cho hắn một cách chân chính khảo nghiệm. Có thể không ngồi vững vàng cường giả tối đỉnh danh đầu, liền nhìn lần thi này nghiệm hoàn thành tình huống. Mà nguyên bản sở dĩ là nguyên bản nguyên nhân, là Ngụy Long cho Cửu Long thủ cùng thần hoàng rất nhiều kinh ngạc.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 Tại loại tình huống này, có lấy không hải ngư trợ giúp vu tộc, liền giống như là tại chính mình chủ chàng đồng dạng. Ngụy Long suy tư, cái này dạng huyết chiến chỗ cũng tốt xử lý, kia liền là trực tiếp từ bên ngoài mà bên trong hủy diệt. Như vậy, theo không hải giới sụp đổ, dù cho pháo đại toàn bộ thất thủ, cũng chỉ là thế họa mà thôi. Đồng thời dùng dương cực giới hiện nay cường đại, dù cho một chỗ huyết chiến chỗ thất bại,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 có lẽ không phải thông minh nhất, nhưng mà nhất định là đầy đủ mạnh. Như là không nguyện ý suy nghĩ, liền đem vu tộc tất cả mọi người giết sạch. Như là cực đoan một điểm, liền cùng dương cực giới cùng vu tộc người đều giết sạch. Lại phát rồi một điểm trực tiếp đem không hài giới hủy đi. Đều không cần giải quyết vấn đề, chỉ cần giải quyết cùng vấn đề có liên quan người. Bất quá Ngụy Long càng chú ý tới thần hoàng cũng là công nhận hắn. hơn nữa còn đề đến huyết chiến chỗ huyết sách đoàn. Vẹn vẹn từ phía trước có liên quan huyết chiến chỗ trong miêu tả không khó coi ra, huyết chiến chỗ rất trọng yếu. Mà cái này phụ trách huyết chiến chỗ sự vụ huyết sách đoàn vốn có quyền hạn có thể nghĩ. Huống chi, cái này huyết sách đoàn người lãnh đạo cũng là mạnh đáng sợ. Cái này là đỉnh phong vòng tròn. Bởi vì là đát sớm chuẩn bị, Cửu Long thủ trực tiếp cho Ngụy Long một cái không gian tọa độ.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 Cầu Long thủ cùng thần hoàng cũng đều là nghiêm nghị, cẩn thận tỉ mỉ hoàn lễ. Nay làm liền là ngụy Long đỉnh phong sơ hốt, mà càng trọng yếu là nhiệm vụ lần này đại biểu ý nghĩa. Huyết chín chỗ chính như phía trước Cầu Long thủ nói, là dương cực giới sau cùng bình chứng, cũng là kiên cố nhất bình chứng. Ngụy Long đem sẽ trở thành trên thực chất trật tự người bảo vệ, thành vì tổ tộc cùng nhất thống trị giả. Một trong mở ra tân khởi điểm Ngụy Long thân ảnh biến mất, xuyên thấu trùng điệp trở ngại. Tiêu thất tại cửao Long thủ cùng thần hoàng trước mặt, chẳng biết đi đâu chỗ nào. Bản nguyên chi hải ngoại tầng nơi nào đó, một chỗ rách rách dưới dưới lại lại mạc xanh đạt đến một loại nào đó cân bằng giới vực. Chỗ này giới vực khắp nơi đều có nước biển, còn là hồng sắc nước biển. Nơi mắt nhìn thấy là vô số trầm phù thi thể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 phát ra một trận trầm thấp mà lại khó mà hình dung gọi tiếng. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 538 không khó giải quyết thế cục pháo đại bay chung quanh đều là không hải ngư. Vì số lượng tiếp cận ba chữ số. Đi qua cải tạo sao không hải ngư thực lực mạnh mẽ. Mất đi biến hình năng lực. Khóa chặt hiện nay hàm hình thái. Lại cổ có đó chứ không có hoạt dịch. Nắm giữ khủng bố phòng ngự lực. Không Hải ngư anh anh kêu, dùng hung hãn không sợ chết tư thái, không ngừng đánh thẳng vào pháo đài bay. Cái này tòa tròn vẹn vẹn vạn rằm phương viên cực lớn thành lũy, đã ầm ầm có thể thấy lay động. Kia là pháo đài thủ hộ đại trận bởi vì tiếp nhận áp lực quá lớn, đang không ngừng run rẩy. Mà tại Không Hải ngư hậu phương còn có vô tộc cường giả ẩn hiện. Những này người thực lực tại mảy, bát sai, có được thực lực cường đại. bất quá những này du tộc cường giả chính mình cũng không đồng thủ, mà là xua đuổi lấy vô số hải quái, cùng với hình thù kỳ quái sinh vật xông về phía trước đi. Bị du tộc cường giả điều động, có không hải giới nguyên lai sinh vật, phần lớn là đi qua cải tạo, còn có một chút thì là du tộc phù thuộc thít lực, một cái bá chủ cấp bậc thít lực. Cường đại không chỉ có là bản thân, còn có thần phục tại hắn thân hạ rất nhiều giới vực. Tại hiện nay bản nguyên tri hải ngoại tầng, rất nhiều bá chủ giới vực tuôn theo phát hiện tức hủy diệt lý niệm. Đối cách khác nhỏ yếu giới vực không ngừng suốt kích cướp đoạt tài nguyên, ngược mấm tự thân. Hóa thành giới vực không ngừng động lực để tiến tới. Cách này qua bên trong cũng dần dần hình thành đặc thù trật tự. Càng ngày càng nhiều nhỏ yếu giới vực, nghe nói bá chủ giới vực đáng sợ sự thích. Hắn nhóm hoặc là không ngừng ẩm tàng tự thân.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 nói cách khác, thần lực cũng tốt, linh hà cũng tốt, tiên lực cũng được, đây đều là bản nguyên chi hải dự trữ năng lượng, một ít đạt thủ năng lượng ba động, có lẽ uy lực không lớn, nhưng lại có thể độ truyền bá nhanh, lại xa. Cái này dạng ba động, phổ thông dưới vực bên trong cường giả vô pháp phát hiện, nhưng đối với cường giả tối đỉnh đến nói, loại ba động này xuất hiện không thua kém trực tiếp hô to hướng ta náo pháo. Dùng này đến biểu thị chính mình là một cái cường mạnh tồn tại, mà tuân theo thỏa mãn tâm tư của đối phương, thường thường xuất hiện cách này trùng năng lượng ba động, bị tiêu ký giới vực. Hồi trước tiên lọt vào thanh tẩy, còn không phải một cái bá chủ giới vực thanh tẩy, mà là mấy cái bá chủ giới vực hỗn hợp nhiều đánh. Hiện nay tồn tại nhiều phương bá chủ giới vực sao chiến huyết chín chỗ, phần lớn là thông qua loại phương thức này hình thành. Bất quá nhiều bá chủ giao chiến huyết chín chỗ, chỉ có vẻn vẹn rất ít số lượng. Nguyên nhân lớn nhất liền là loại dấu hiệu này hậu quả, không chỉ là bị tiêu khí giới vực diệt vong. Phát ra tiêu khí giới vực cũng hồi diệt vong liền giống như là tại hắc ám gian phòng bên trong, mở ra một cái đèn zin, chiếu sáng đến địa phương.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 Phù trách lần này đánh hạ Dương Cực Giới pháo đài bay pháo đài cẩu giai vô thần, lạnh lùng nhìn qua một màn này. Không hài giới bên trong, vu tộc đắc vô địch, đi qua cái này một trạm, Dương Cực Giới liền hội triệt để thất bại. Hắn nhóm chế tạo không hài ngư, hoàn toàn mới không hài giới bá chủ. Chỉ cái này, Dương Cực Giới cho dù lại là cường đại, cũng vô pháp một lần nữa vãn hồi hoàn cảnh xấu. Tại không hài giới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 như là huyết chiến sở hữu bại lộ dấu hiệu, kia liền là một cách ném bàn mặc kệ là thế cục còn là bên trong quân cờ, cùng cho diệt, cưỡng chế thế hòa. Đồng dạng chặt đứt huyết chiến chỗ thông hướng bá chủ giới vượt bản thổ thông đạo. Khặc khặc, hiện nay đắc lục tộc có dương cực giới cường giả từ không hài giới rút lui. Không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng cách dương cực giới hất bàn đã rất gần. San bằng pháo đài bay pháo đài, Dương Cực giới chỉ còn lại duy nhất một chỗ pháo đài. Cửu giai vô thần tỉnh táo nghĩ, lần này, Dương Cực giới như là tất bàn, liền xe phát hiện bên trong cất giấu một cái cực lớn kinh hỉ. Pháo đài đã muốn thủ không được sắp chết rồi, một cái phủ đầy vảy màu xanh hình người sinh vật giống to. Trong miệng của nó đầy là răng nhọn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 Trong đó một trăm liền là pháo đại bay, như là dương cực giới bại, căn cứ những bá chủ này giới vượt phong cách hành xử, sau cùng nhất định hội hủy diệt không hài giới, cưỡng chế thế hòa. Mà lúc kia, hắn nhóm rất ít cân nhắc phụ thuộc chủng tộc đường lui, lại có kỳ hình sinh vật kêu lên. Không hài giới chỗ này huyết chiến chỗ, từ trăm năm trước liền bắt đầu suy sụp.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 Những ngày dao động người, chính là dương cực giới phô thuộc giới vực bên trong cường giả, đồng dạng làm đến bá chủ thế lực một trong. Dương cực giới cũng củ có rất nhiều giới vực. Như là thường ngày, có phô thuộc giới vực người, nhiễu loạn nhân tâm, sớm đã bị chém giết. Nhưng là bây giờ, lại không người động thủ, đang nói lên pháo đại bay đã đến một loại nào đó cực hạn. Pháo đài bay ý nghĩa 10 phần cực lớn, cái này không phải Hải Xuyên Quy Nguyên Pháo đài. Kia chỗ pháo đài dù sao cũng là ở trong biển, mà ta nhóm có thể tại không trung, là Dương cực giới thể diện, cũng là người khác mắt bên trong Dương cực giới biểu tượng. Một cái tóc đỏ đạo nhân kiên định nói, hắn dẫn tới không ít người phù họ, có nhân tộc cũng có hoang thú, càng có thần tộc. Ngũ Viêm đạo hữu nói rất đúng. đang rút lui mệnh lệnh đến phía trước. Ta nhóm đều có thể tiến công tòa trấn trung ương một cái cao lớn thân ảnh giải quyết dứt khoát. Người nói chuyện là pháo đại bay pháo đại tối cao người canh giữ, tên là Huyền Phá Thiên. Xuất thân hoang thú bên trong huyền quy nhất tộc là yêu chủ cường giả. Huyền Phá Thiên. Cái tên này nhìn như rất mạnh, trên thực tế hiểu được đều hiểu. Làm đến huyền quy nhất tộc tộc nhân, công kích là không có khả năng công kích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 cao hơn năm đoàn hỏa diễm hoặc là thấp hơn năm đoàn hỏa diễm đều không thể đem hỏa diễm uy năng phát huy đến lớn nhất. Đi đầu pháo đại bay pháo đại đối mặt như này tình thế nguy hiểm, một mực hỏa bảo ngũ viêm đạo nhân kiên định tử thủ còn dễ nói. Ngũ viêm đạo nhân tính cách đại đa đều hiểu, có thể là một mực cầu ổn huyền phá thiên, không chỉ muốn thủ xuống đến, còn muốn chủ động tiến công.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 cao nhất bắn ngược tổn thương là hơn 900 lần. Huyền phá thiên lấy xuống thanh Lân Cường giả đầu lâu, liền không lại giết tiếp, mà là sơ linh đầu lâu. Trầm rãi nói, bị dao động nữa quân tâm người, giết không tha đúng vào lúc này. Ngũ Viêm đạo nhân đã đi tới du tộc thí công hung nhất một chỗ. Từ hắn khe hở ở giữa lưu ra năm đoàn hỏa diễm, Một giây lát ở giữa liền tạo thành một đoàn hỏa diễm, mà sau cái này đoàn hỏa diễm đột nhiên bạo phát, hóa thành một cái khủng bố đại hỏa cầu. Một cái không hải ngư bị chùm vào trong đó, lấy phòng ngữ chữ xưng không hải ngư, trong khoảnh khắc biến thành tro tàn, cái gì cũng không có. Ngũ Viêm đạo nhân sắc mặt một bạch, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn Ngũ Viêm cho nổ bí thuật mạnh là rất mạnh, liền là tiêu hao cũng đại. Hắn nhiều lắm là thả ra 3 lần như này độ công kích, mà sau liền muốn chậm rãi hồi phục. Ngũ Viêm đạo nhân chính mình nhìn chính mình, hắn liền là một cái say mê với khai hoạt hỏa diễm đặc tính khổ hạnh tăng. Mà ở trong mắt người khác hắn, thì là tận lực đi chế tạo khủng bố hỏa cầu. Đồng thời mưu toan dùng hỏa cầu thuật tố tạo tự thân đại đạo. Hơn nữa còn để hắn sinh sinh đi ra một con đường người điên. Bất quá có huyền phá thiên cùng ngũ viêm đảo nhân tuần tự xuất thủ. Đem vốn dí giao động quân tâm. Một lần nữa kiềm chế lên đến. Đây chính là huyết chiến chỗ đặc điểm. Tại nơi này, dương cực giới một phương mắt bên trong chỉ có dương cực giới. Không phải trùng tộc tranh không tồn tại. Mà là bởi vì ngoại giới áp lực. Nhân tộc. Hoàng thú truyền. Thần tộc ở giữa mâu thuẫn, có càng nhiều quay lại chỗ trống. Chém giết một cái sẵn đầu giúp loạn nhân tâm gia hỏa, Huyền Phá Thiên đã đứng tại đại trận đầu mối then chốt trước đó. Dùng chính mình Thiên Phú gia trì cái này tỏa trấn thủ đại trận. Hắn Thiên Phú cũng có hạn chế. Gia trì như thế đại trận, bắn ngược công kích nhiều lắm là chỉ có người công kích một lần không gì hơn cái này. Cũng có thể xưng biến thái. Đây cũng là cái này tỏa pháo đài có thể đổ chèo chống lâu như thế nguyên nhân. Lúc này, không có hắn người, Huyền Phá Thiên nhãn trung biểu thị là ngưng trọng, chờ cái kia cầu gai vu thần xuất thủ, áp lực đem hồi lớn hơn. Cái này tỏa pháo đài thế tất vô pháp giữ vững, chỉ là vì cái gì quyết sách đoàn thu hồi rút lui tin tức đâu? Pháo đài bay ngoài trăm vạn dặm, không gian xuất hiện một trận nhỏ bé ba động. Một cái hắc bảo thanh niên tử trong đó đi ra. Ẩn ẩn nhìn thấy bóng niên vừa hiện mà sau lại ẩn tàng tại trong xương mộ tiên tư. Đây chính là không hải giới oản niên không hổ là uyết chín chỗ. Ngụy Long cừ con mắt nhìn lại, nhìn thấy chỉ có nhất phiến huyết sắc. Huyết hồng nước biển ầm chứa khí tức rủ gì. Ngụy Long ánh mắt lóe lên. đem huyết hải đặt tính phân tích ra đến. Những này nước biển có thể thừa nhận áp lực nhiều hơn. lại có thể thôn phệ năng lượng. Cái này là cực giai giảm sóc ngăn chặn vật. Cường giả chiến đấu dư ba hội bị hắn hấp thu, không ngừng củng cố chỗ này giới vực. Ngụy Long tự hồ phát hiện cái gì, ánh mắt ngưng lại, huyết hải bên trong còn có rất nhiều bảo ngược thừa số. Thực lực không bằng thiên nhân cảnh giới tu sĩ, tiến vào liền hội bị nhụm dần, mà sau hóa thành huyết hải một bộ phận. Mà thiên nhân có thể chống cử một hai duy trì có tiên thiên đạo thể phía trên, chấp trường đại đạo, có thể dùng quy tắc chi lực miễn dịch này rủ dị huyết hải, không hải giới phiến này huyết hải rủ dị càng là bởi vì hắn bản thân liền là không hải giới uy các bản nguyên một bộ phận. Huyết hải này liền cùng loại với âm cực giới khổ hải, bởi vì không hải giới oanh năm bị chiến hỏa bao phủ. Chỗ này giới vượt bản nguyên không gian đã sớm bị đánh phá. dung nhập cả tòa giới vượt bên trong. Cũng mời vậy, Ngụy Long như là thôn phệ huyết hải năng lượng, liền giống như là liền cùng không hải giới bộ phận quy khắc một khối thôn phệ. Hiện nay không hải giới khắp nơi đều là lỗ thủng, ngày đêm không ngừng chịu đựng vô số cường giả trà đạp, một điểm tự thân quy khắc mất đi, đều có khả năng dẫn đến cái này nhìn như cứng rắn, kỳ thực yếu ớt cân bằng sụp đổ. trừ phi thôn phê một ít đã cùng giới vượt quy các bản thân không có kia mật thiết liên hệ năng lượng. Hơn nữa nơi này không chỉ có du tộc còn có chủng tộc khác, tựa hồ là du tộc phụ thuộc chủng tộc. Ngụy Long trầm rãi xem thấy tất cả tin tức chỉnh lý. Hắn chọn lựa chỗ này không tại hai đại pháo đài bên trong vị trí hàng lâm, chính là vì dò xét không hài giới tình huống thật. Sau khi xem, Ngụy Long cảm thấy quả nhiên không khó giải quyết. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 20 chương 539 chuyên nghiệp đoàn đội không hài giới thế cuộc đa thối nát không chịu nổi. Vẫn còn còn lại ban đầu hai tòa pháo đài, chỉ cần một cơ hội, vu tộc liền hồi phát khởi sau cùng thế công. Vu tộc suy nhất muốn cành rác, liền là dương cực Sói tùy thời có cường giả tối đỉnh xuất thủ, đem không hài giới hủy diệt. Dùng bá đạo thủ đoạn đạt đến cưỡng chế thế hòa kết quả.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 Đây chính là cao thực lực sao phó hắn cường hãn tự tin thẳng tới bản chất của sự vật. Phá hủy chế tạo vấn đề người liền có thể. Cứu liền một chữ. Quét ngang mới là vương đạo. Ngụy Long cảm giác lại lần nữa đảo qua. Như ngọc thon dài, lại lại mạc xanh gắng gượng có lực ngón tay. Bỗng nhiên hướng phía trước một trảo, xuyên qua phạm vi trăm vạn rằm. Trăm vạn rằm bên ngoài, một cái thảm kỳ dị sinh vật Ngay tại dô phạt. Thầm thấu lấy vô số tiên huyết huyết hải. Mặt cho hắn tùy ý song rồi mà qua. Đã gần như phá thành mảnh nhỏ thiên không. Những cái kia không gian tói phiến. Liện như là bay xuống tại không trung ngoài lệ. Giống như hoa còn giống như phi hoa. Theo cách này kỳ gì sinh vật du hoa. Từng chút một bị phủ bình. Kỳ lạ nhất còn là hắn thân bên trên. Có nhất tầng thật mỏng hoạt dịp. trước mạc xanh hào quang, cho người một loại hoàn mỹ không một tí vết cảm giác. Không Hải Ngư đến phía trước, Cửu Long thủ đang nói qua cái này giống loài đặc chủng. Từ nguyên lai không Hải giới bá chủ biến gì mà đến, cái này giống loài sinh sôi đã báo phát thức tăng trưởng. Phạm vi trăm vạn rậm, liền có một cái Không Hải Ngư đang du động. Không ngừng lục soát dương cực giới chạy trốn cá loạt lưới.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 Phạm Vi chăm phàn rằm có một cái Không Hải Nư, chợt nhìn lên đến, số lượng cũng không nhiều. Có thể là muốn cân nhắc một cách nhân tố. Cái này chủng kỳ lạ sinh vật chiến lực có thể so sánh tiên nhân cường giả tại cái tiền đệ này phía dưới, không hải. Giới chỗ này huyết chiến chỗ cơ hồ nắm giữ gần ngàn chỉ không hải ngư. Đây là đánh giá sơ qua. Bởi vì có thể đổ đem không hải ngư tuần hành, biến thành một loại thông thường tuần sát. Chỉ có thể nói rõ cách này sinh vật số lượng. Muốn vượt xa tuần hành cần. Thậm chí có thể to gan cho một con số. Hai ngàn cách này hai ngàn không hải ngư mặc dù thiểu năng. Nhưng là chiến lực thẳng tới tiên nhân. Cách này là một cách sinh gia đình tiêm chủng tộc cũng là hai ngàn tiên nhân chiến lực chỉ này một điểm. Liền có thể thấy dương cực giới tại chỗ này huyết chiến chỗ tao ngộ khốn cảnh là nghiện ếp thức thực lực sai biệt. Trừ phi Dương cực giới đầu nhập gần ngàn tiên nhân chiến lực, nếu không không cách nào giải quyết. Hoặc là đầu nhập một cái càng thêm nghiền ép cấp bậc chiến lực. Nhưng là vu tộc trùng trùng bố trí, liền có hấp dẫn Dương cực giới cường giả tối đỉnh xuất thủ ý nghĩ. Kia lý luận bên trên cần một vị có đầy đủ thực lực, lại có thể trấn áp hết thảy âm mưu người xuất hiện. Cho nên, ngụy long đến chỉ thấy Ngụy Long đưa tay dò xét ra, mà sau thu hồi. Không hải ngư thu nhỏ đến phía trước một phần ngàn lớn nhỏ, liền giống như là cuốn lên một chương bánh. Ngụy Long tiện tay một chồng, mà sau một cái nuốt vào. Không tệ, vị đạo rất là kỳ diệu. Ngụy Long nhãn tình sáng lên. Hắn từ lúc đến đến Dương cực giới, tựu tại cắm đầu tăng thực lực lên. Cũng không có biện pháp thành tựu qua đỉnh phong hắn càng hiểu đỉnh phong ý nghĩa. Cái này đoạn thời gian không ngừng cướp đoạt thức tu luyện, có lẽ buồn tẻ, nhưng lại vui vẻ. Chỉ là đơn thuần thực lực để thăng, vui vẻ quá mức đơn điệu. Hiện nay, Ngụy Long đi tới hiện nay đã có sức tự vệ. Phía trước yêu thích cũng phải từ từ nhạt lên. Loại kém thức ăn ăn hương vị, thứ đẳng mỹ thực ăn năng lượng, thượng đẳng mỹ thực ăn ý cảnh. mà cực phẩm mỹ thực liền là ăn quy tắc. Ngụy Long hơi hơi híp mắt lại, không hải ngư gồm cả tất cả. Ngụy Long trực tiếp ăn gai thân chất thịt tuyên đẹp, tiếp đó năng lượng phong phú, lại sau đó ý cảnh hùng vĩ. Cái này không hải ngư linh trí không mở, nhìn như không không kỳ thực vượt hẳn phù hợp tự thân ý cảnh. Hải cùng không chi cảnh đều ở trong đó. Mà kỳ diệu nhất liền là một điểm cuối cùng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 Hắn sớm đã bằng mượn hình tượng của mình để thần hoàng cung cửu Long thủ tin phục. Tùy tâm sở dục, hắn theo lên. Có thể là Ngụy Long cảm thấy như này không ổn. Như là thực lực còn không có hôm nay cường hãn, Ngụy Long tất nhiên sẽ đem không hài giới một khối đóng gói hóa thành tư bản. Có thể là hắn đã có có thực lực, làm sự tình phương lược cũng muốn theo chi cải biến. Thực lực không mạnh thời điểm, ngược lại muốn trắng trợn cướp đoạt.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 người nào bị động. Đây đều là cần chân thật lực lượng, không thể chỉ dựa vào miệng pháo. Cho nên Ngụy Long phía trước tuyệt không đem Huyết Hải thôn phê hết. Bất quá cũng may không Hải ngư bù đắp Ngụy Long một bộ phận thất lạc. Ngụy Long trở về chỗ một lượt Không Hải ngư tư vị, nội tâm đã có minh ngộ. Theo một cách vào trong bụng, Không Hải ngư rất nhiều bí mật đều là tái hiện ra đến. Không Hải ngư cổ có một bộ phận Không Hải giới di trạch lại lại trên cơ bản chặt đứt cùng bản nguyên ở giữa liên hệ. Ngụy Long suy tư, Không Hải Nư Cường hẳn chỉ ở Không Hải giới, cũng là bởi vì tiền thân Không Hải tộc là Không Hải giới thiên mệnh chủng tộc. Theo Không Hải giới thành vi huyết chiến chỗ, vô số chủng tộc diệt tuyệt, còn lại chỉ có cái này giới vượt cao giai chiến lực, hơn nữa còn bị vu tộc cùng Dương cực giới điều khiển. Cái này giới vượt đắc dãy chết, Không hải ngư là từ không hải tộc biến gì mà đến, lại bởi vì quá vụng về, cho nên vô pháp bị thuần phục. Mà cái này liền bị giới vượt bản nguyên nhận có thể. Nhận là hắn đào thoát du tộc ma trưởng, là không hải giới hy vọng duy nhất. Không hải ngư cường đại bất quá là giới vượt quy tắc bản nguyên tại tiến hành bản thân cứu vớt thôi. Giới vượt bản thân cứu vớt là bản năng thu động Ngụy Long sớm đã gặp qua Âm cực giới uy các bản nguyên tự cứu. Năm đó Âm cực giới bản nguyên bị không rõ lục mao nhộm dần, biến đến phi thường khủng bố. Vì tự cứu, giới vượt quy các bản nguyên khởi động tương quan tự. Điên cuồng gia tăng kim thân lôi giáp cùng bất diệt kim thân lôi giáp uy năng. Đối với giới vượt bản nguyên tự thân mà nói, đây là một loại không thể không khởi động tự, lại không nhất định là hợp lý nhất tự. mời vậy, một xảo để rất nhiều cường giả đoạn tuyệt siêu thoát con đường, chỉ có thể mượn thần binh. Hiện nay không hải giới cũng là như thế. Không hải giới biến thành huyết chiến trổ, tất cả chủng tộc đã diệt tuyệt, duy nhất còn sống sót đến một ít cao giai chiến lực ngược lại bị nô dịch. Mà không hải ngư bởi vì tiểu năng, linh trí không mở, lại trải qua du tộc mỹ thuật kích thích, biến gì sau đó có cường hãn tiềm lực. Tại giới vượt quy tắc bản nguyên mắt bên trong, đây chính là giới vượt hy vọng cuối cùng. Bởi vậy, không hài giới uy tắc bản nguyên đầu nhập, đem không hài ngư tiềm lực chuyển biến thành vi thực lực. Hoặc dịch phòng ngự lực kinh thiên, lại chỉ có thể tại không hài giới sử dụng. Đây chính là không hài giới không cần tiền bình thường cấp cho uy tắc chi lực. Cái này cố lực lượng cứ như vậy cho không hài ngư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 Còn trở trưởng vu tộc thực lực. Tại vu tộc sử dụng hạ, tiến một bước tổn thương không hài giới vốn có giới vượt quy tắc bản nguyên. Giới vượt quy tắc bản nguyên lực cũng có lúc tận. Nắm giữ đỉnh phong chiến lực vu tộc, có thể tùy tiện vượt trên giới vượt bản nguyên rãĩ rua. Con lẽ giới vượt bản nguyên rãĩ rua đã sớm bị tính toán kỹ, cũng là bị lợi dụng một điểm. Ngụy Long như có điều suy nghĩ. Vô tục cái này dạng bá chủ thế lực Hoàn toàn có thể đủ làm đến cái này một điểm Không hải giới giấy xua Cũng bất quá cùng âm cực giới trị ngọn không trị gốc đề thăng lôi hiếp uy năng đồng dạng Một câu khó nói hết Trừ phi không hải giới hội có một cái giống như ta Thiên tài như thế người Không Là tuyệt thí trung cực thiên tài Có thể ngược gió lật bàn Có thể là ta đến Cho nên Cho nên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 du tộc phụ thuộc chủng tộc, cùng với bị nô dịch không hài giới chủng tộc, chỉ cần tại Ngụy Long phạm vi trăm vạn rằm bên trong, đều là nhận một cỗ khủng bố lực lượng hấp dẫn. Ngụy Long hiện nay thực lực, vừa lúc ở bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực chiến lực quắc trị, không ai có thể ngăn cản. Cái này, cái này, cái này, một ít bởi vì pháo đài bị tông phá, lại không có ở thời khắc cuối cùng rút lui. còn không có bị giết chít dương cực giới cường giả. Hãi nhiên nghẹn ngào, chỉ là đảo mắt ở giữa, thiên không sáng lên tựa hồ nhiều một cái thái dương, mà sau lại là một hắc. Thiên địa cũng sa vào một loại nào đó yên tĩnh. Đợi đến tầm mắt khôi phục, những cái kia chạy trối chết dương cực giới các cường giả phát hiện cả cái thiên địa yên tĩnh. Đúng thế, trừ chính bọn hắn tiếng hít thở, thanh âm gì đều không có. Đỉnh Phong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 Ngay cả như vậy, Ngũ Viêm đạo nhân cũng không có đi hậu phương tu chỉnh. Pháo đài bay tình huống cũng không lạc quan, hắn đang chờ mình chậm rãi khôi phục. Ngũ Viêm đạo nhân trí tạo hỏa cầu cũng không phải là đơn giản hỏa cầu. Ngưng tụ hắn một thân linh hạt, còn có thật vất vả ngưng tụ tiên lực lượng cùng với chính hắn thần hồn lực lượng. Đương nhiên, còn có hắn chấp chứa đại đạo lực lượng. Tiêu hao như thế liên quan đến nhiều cách phương diện cần thời gian chậm rãi hồi phục. Thường ngày, chí tạo ba lần siêu uy mô bảo tạc, chí ít cần 1 tháng thời gian có thể thoát ly loại kia trạng thái hư nhược. Huyết chín chỗ pháo đại nội bổ ngược lại là có không ít hút hàng tài nguyên, cũng ít không thần dược. Có thể cho dù là thần dược cũng bất quá là giúp ngắn cái này hồi phục qua, cũng yêu nguyên cần thời gian điều tức.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 Hắn lúc này sắc mặt xanh lét, bám vào tại pháo đài đại trận mai rùa, đắc suất hiện một đạo đạo liệt ngân. Huyền Phá Thiên đã biết rõ, hắn Thiên Phú muốn phá vỡ. Bất kỳ lực lượng nào luôn có tận lúc, chí ít hiện nay Huyền Phá Thiên vẫn là như thế. Gần trăm đầu không hải ngư, kia liền là gần trăm cái tiên nhân chiến lực, còn có vô tộc phụ thuộc chủng tộc, cùng với nô dịch không hải giới cường giả.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 Pháo đài bay pháo đài khoảng cách Ngụy Long gần nhất, hơn nữa tình trạng cũng tao, cho nên hắn liền đến nơi này. Ngụy Long tự nói, có bí pháp bảo vệ những này nhân thân tựa hồ có nhất tầng lực cản, bảo vệ bọn hắn không bị ta trực tiếp thôn phệ mưu sát. Ai có thể đổ chống cự ta nhất thành lực lượng, cái này phòng hộ không đơn giản a Ngụy Long ngẩng đầu vọng. Nhìn thấy ẩn tàng tại ẩn dấu lấy rất nhiều vu tộc cường giả sau đó tối cường giả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 À vu thần phát hiện ngụy long. Vu thần phát hiện ngụy long không phải cửa long thủ, cũng không phải thần hoàng. Vu thần bóp nát bảo mệnh ngọc thạch quay đầu chạy. Thấy thế, ngụy long thân sau long ảnh khẽ động, xuất hiện sáu thân ảnh. Những này phân thân đều là cười một tiếng. Hắn nhóm là chuyên nghiệp. Dây lát ở giữa tiêu thất sau lưng ngụy long, lại vừa xuất hiện, đã đem vu thần vây quanh. Ngươi một quyền ta một chân, hắc hắc a hắc Cái này vu thần lại không được Thả ra phân thân Ngụy Long không còn quan tâm vu tục một phương Mà là quay đầu nhìn về phía pháo đài bay chỗ này pháo đài Tựa hồ nhìn thấy cái gì không tốt sự tình Ngụy Long khẽ nhú mày Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 20 chương 541 Một cách đừng nghĩ đi thời gian trở lại mấy hơi trước đó Bởi vì trục trích cho nên toàn bộ dùng đến để thăng phòng ngự huyền phá thiên. Hiện nay lại phải vì giữ vững pháo đài. Cạn kiệt tất cả, bỏ ra hết thảy, bao quát tính mạng của hắn. Pháo đài bay pháo đài nội bộ, tối cao trấn thủ huyền phá thiên. Sắc mặt thảm đạm, thiên phú tiêu hao phía dưới, mai rùa đắt tầng tầng nứt. A, ta không được. Huyền phá thiên lúc này duy nhất cảm giác liền lạc vô tận thống khổ không ngừng giày dưa hắn, liền giống như là bị người rút xương rút gân. Đến hiện nay hắn đạt tận lực, chỉ là sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không có kia nhanh kết thúc. Đi qua thiên không phần cuối, nghênh đón đến là hắc ám. Nhưng sau đó chớp mắt đến không cách nào tưởng tượng quang minh. Huyền phá thiên nhìn đến, nhìn đến một cái hắc bào đạo nhân kia là một cái vô pháp ước đoán người. Hắn trống rống xuất hiện, ngay sau đó chiếm cứ tất cả tầm mắt. Đỉnh Phong lúc nào dương cực giới lại xuất hiện cường giả tối đỉnh thấy là nhân tộc. Huyền phá thiên kinh nghi bất định đồng thời, nội tâm lại âm thầm tụng thở ra một hơi. Cường giả tối đỉnh đều là trấn nhiếp bản nguyên chi hải vô biên hư không đáng sợ cường giả. Mỗi một cách đều có hắn hiền hách thanh danh. Dương cực giới chỉ có 3 vị cường giả tối đỉnh Cái này là công nhận sự thật, cũng là công nhận mạnh. Ba vị cường giả tối đỉnh đã để rất nhiều giới vực, ba quát ba chủ giới vực sinh ra nồng đầm cảm giác nguy cơ. Lần này không hải giới xuất hiện biến hóa, không hải ngư biến gì. Đưa đến dương cực giới ở chỗ này huyết chiến chỗ rơi vào hạ phong. Mà vô tục không nghĩ nhanh chóng thôi đồng chiến cuộc. Sớm ngày cầm tới thắng lợi, ngược lại một mực động tác không chút hoang mang.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 Cái này là Hắn Thiên Phú tồn hại dấu hiệu. Mà này Thiên Phú là huyền phá thiên một thân con đường diễn hóa đánh dấu. Hắn có thể bắn ngược hơn trăm lần địch nhân công kích. Có thể cũng nhận trí ở đây. Như là Thiên Phú bị người phá vỡ. Trong khoảnh khắc hồi muốn hắn mệnh. Chỉ là hắn cũng yên tâm. Hắn đã minh bạch quyết sách đoàn giúp vệ rút lui mệnh lệnh nguyên nhân, vì này hắn cam nguyện đánh đổi mạng sống đại giới. Bất quá Ngụy Long thả ra phân thân đi đối phó Cửu giai Vu thần. Bản thể lại nhìn về phía pháo đài sâu chỗ, cũng tự nhiên nhìn đến sắp tao ngộ phản phệ huyền phá thiên. Thân ảnh khẽ động, Ngụy Long đến đến trấn thủ đại trận bên ngoài. Thật cường hãn đại trận, vận chuyển trung tâm là dương cực giới uy khắc bản nguyên. Ở phạm vi này bên trong như là mở ra nhất phiến giới bên ngoài chi giới. Dùng dương cực giới bản nguyên trải vuốt chung quanh xốc xích không gian cùng với các loại trí mạng vật chất, mượn giúp cái này đại trận, dương cực giới cũng có thể thôn tính không hài giới bản nguyên lực lượng. Ngụy Long như có điều suy nghĩ, trách không được thiên nhân tu sĩ có thể đổ tại pháo đại nội sinh lưu, cũng là bởi vì dương cực giới uy các bản nguyên cũng từ này duỗi vào, thậm chí liền cùng huyết chín chỗ thất bại về sau,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 Ta Ngụy Long, đến nay huyết chiến chỗ thu thập thi cục, còn mời giữ vững đại trận. Đối đãi ta đem trước mặt cục diện bình phục." Ngụy Long gật đầu, ý nghe các hạ chi lệnh. Huyền phá thiên minh bạch tử giờ trở đi Ngụy Long tiếp quản này chỗ pháo đài tối cao huyền chỉ huy. Huyền phá thiên không có chút nào do dự, trực tiếp nghe lệnh hành sự. Ngụy Long trầm rãi gật đầu. Ở sâu trong nội tâm không không nhỏ nước bọt, Cái này Huyền Phá Thiên danh tự, cùng hắn đi con đường vừa vặn tương phản. Tại xuất thủ cứu trợ Huyền Phá Thiên thời điểm, Ngụy Long đã nhìn ra Huyền Phá Thiên đặc thụ, một thân tu vi không tính thấp, lại tất cả dùng sớm phòng ngự phía trên. Tự thân thiên phú diễn hóa, so tiên thuật còn kỳ diệu hơn. Nếu không phải dùng sức một mình ra trì phá đài đại trận, bị đại trận liên lụy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 Người bên ngoài vô pháp đi vào, người ở bên trong cũng vô pháp ra đến. Đối với cái này, Ngụy Long cũng là đưa ra một bộ phân thân, tuyển chặt đoạn tuyệt khí cơ. Mất đi khóa chặt người, một hơi thở đều không đi qua, Minh Không thạch tự mình bài trừ. Ngụy Long thả ra là 6 cố phân thân. Đối phó Cửu Gai Vu Thần bảo mệnh thủ đoạn dùng đi 2 cố, còn thừa lại 4 cố. Cửu Gai Vu Thần cầm thật chặt trong tay nguyên tố pháp trận. Nhìn qua không ngừng tới gần bốn cố sống nhau như đúc phân thân. Hắn nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Bảo mệnh Ngọc Thạch liền một hơi thở thời gian đều không có chống đỡ lúc đó. Vu tộc chi chủ cũng chính là vì siêu cấp cường giả kia, cho hắn Ngọc Thạch này nguyên thoại là Cửu Long thủ, Thần Hoàng tự mình xuất thủ, cũng có thể đệ ngươi nào tẩu. Hiện tại xem ra, chỗ nào là đạo tẩu, rõ ràng là khiêng đi. Cửu giai vu thần còn nghĩ nói chút gì, có thể ngủ long long ảnh phân thân, chỉ là cười đáp ý, bốn cái người liền đưa tới. Bạo bạo bạo vu thần gầm thét một âm thanh, xuất ra cá trít lưới rách dũng khí. Tay nắm lấy trên pháp trượng bảo thạch từng khối vỡ vụn, mà hắn thân thể cũng phát sinh biến hóa. Vu tộc hệ thống sức mạnh là một đầu cực kỳ cường đại con đường. Hắn nhóm sinh ra cảm ừ tiên thiên nguyên tố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 Một ngọn núi lớn trống rỗng xuất hiện, chấn áp huyết hải cùng thâm không. Cái này là Vu thần cổ biến một trong nguyên sơn biến dùng nhất là hùng hồn trước thiên nguyên tố tái tạo một tòa tiên thiên đại sơn. Cái này sơn như tiên khí, có thể trấn áp hết thảy. Cho tới nay cổ giao Vu thần rất ít vận dụng loại thủ đoạn này, không hài giới không quá thích hợp loại biến hóa này. Lúc này, Vu thần chỉ có thể dựa vào trực giác liều mạng, hy vọng đại lực xuất kỳ tích. oanh bốn cố phân thân nhìn nhau, một người giữ vững một góc, không lại chiếu cố đến cái khác, trực tiếp bắt đầu làm ầm. Ngũ thái ban lan tạo thành hắc sắc tiên thiên cực đạo lực lượng để vu thần kiến thức đến cái gì mới thật sự là đại lực xuất kỳ tích. Tạch tạch tạch từng tiếng sơn thạch phá nát âm thanh vang lên, rầm rầm hòn đá không ngừng rơi xuống. Phân thân nhóm vừa đánh vừa ăn. Đây đều là trước thiên nguyên tố giống như thực chất hóa uy khắc chi lực. Vị đạo có thể là năng lượng rời rạc, hơn nữa ý cảnh phức tạp. Trước thiên nguyên tố hóa thành đại sơn là tự tư hóa thực, mà đại sơn bị độc khai hóa vì hòn đá là tử thực hóa tư. Cái này vu thần kinh lực cự trọng biến hóa. Ý cảnh cựu chuyển. Kỳ diệu nhất còn là trước thiên nguyên tố hư thực chuyển hóa sau nồng đậm uy khắc chi lực. kia là vu tộc chỗ hoang cổ giới kỳ diệu quy khắc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 Vũ tộc có thể đủ kích thích không hải tộc gì biến thành vì hiện nay không hải ngư. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ hắn nhóm trời sinh liền tinh thông loại này biến hóa. Chức thiên nguyên tố biến hóa. So trước đó không hải tộc loại kia cực kỳ, đại gà lững chủng hải không hình thái biến hóa cao minh rất nhiều. Theo Ngụy Long nghĩ như vậy, bên kia cầu gai vu thần biến thành cử sơn đắp tầng tầng sụp đổ.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 Vô số người nhìn thấy Vu Thần vẫn lạc một màn, không có nhịch cảnh phản kích, cũng không có sau cùng kêu tên, liền giống như là bình bình đạm đạm mặt kịch. Liền như thế phát sinh, cũng chỉ là phát sinh. Có thể bản thân cái này liền không đơn giản. Cái này là vu tộc vu thần, chỉ huy vây công pháo đại bay chiến trường cường nhân. Tuy trốn tại vu tộc cường giả sau đó, nhưng mà không có che giấu vu tần áp ý. Cây này dạng người là dương cực giới một phương đại địch, đồng thời cũng là vô tộc một phương cây trụ. Cây này tác loại uy năng thật là cường hoành vô biên. Pháo đại cực lớn trên tường thành. Ngũ Viêm đạo nhân nhìn qua cái này đứng sừng sững hư không thân ảnh, tuôn ra một loại cảm giác thất bại. Hắn nghiên cứu hỏa diễm bạo tạc như này nhiều năm, một thân con đường hệ theo đuổi liền là oanh oanh liệt liệt. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện bình tĩnh phía dưới xuất thủ. Với im ếch chi chỗ có kinh lôi tạc lên. So oanh oanh liệt liệt còn còn đáng sợ hơn. Ta một mực theo đuổi là nổ lớn. Hỏa Diễm Phương Vị tổ hợp, dùng này hình thành đến tối cao uy năng. Có thể là hiện nay nhìn đến, im ếch có lẽ thắng qua Hưu Thành. Ngũ Viêm đạo nhân là một cách truy cầu cực hạn người.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 Huyết chiến chỗ hội tụ là dương cực giới tinh nhuệ. Mà tại không hài giới chỗ này sắp thất bại huyết chiến chỗ. Nếu không phải là Ngụy Long Hoành không xuất thí, chỉ sợ chỗ này giới vực muốn bị hủy đi. Cứng chế thế họa, mà có thể độ tại sắp hủy diệt giới vực phía trước. Lưu lại chấp hành sau cùng trấn thủ người. Tự nhiên dương cực giới là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Theo cửu giai vu thần vẫn là Hắn pháp trượng lăng không nổi lên. Phía trên một ít bảo thạch tại sau cùng hủy đi, nhưng mà cái này pháp trượng vẫn là một kiện không sai tiên khí. Bốn cố phân thân cùng một chỗ đem pháp trượng nhấc trở về, theo sau hóa thành bốn đạo long ảnh trở lại Ngụy Long Đảo bảo bên trong. Ngụy Long đem pháp trượng nắm trong tay, liền cảm giác một đạo nhu hòa lực lượng ở trong đó lưu chuyển. Cái này đồ vật có linh quả quyết triền lộ thiện ý.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 Giống như trường thương pháp trượng, bỗng nhiên sáng lên, vô tận quang huy ở trong đó bộc phát ra, xuyên thấu qua quang huy con đường, có thể nhìn đến tử vong hoạt ra vòng, đem đào tẩu người từng cách vây quanh. Một cách đừng nghĩ đi trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 20 chương 541 nguyên kế hoạch tiến hành ông pháp trượng kích phát quang huy hoành kích mà đi. Lộ ra một cỗ mạc xanh hoạt bát sức mạnh Cái này căn mới vừa từ dẫn đầu Vô Thần tay bên trong tịch thu được pháp trượng, đã có linh tính, đang cố gắng cùng Vô tộc phân rõ giới hạn. Vì này cản kiệt tất cả phát huy tính năng động chủ quan, mang lấy khó tả cuồng nhiệt. So Ngụy Long càng nghĩ muốn diệt sát những này đạo tẩu Vô tộc các cường giả thấy thế, Ngụy Long thần sắc có chút cổ quái. Kia đại khái liền là pháp trượng nhập đội a có thể là Ngụy Long cũng không cần cái này dạng nhập đội.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 Không hải ngư màu mỡ gì thường, chui đẩy mặt trời, đem huyết hải cùng thân không cùng một chỗ chiếm cứ, thảm bằng sằng thân thể, tận khả năng thư triển, trôi nổi không biết, như là không trung tơ liễu, nhất tầng thật mỏng nửa trong suốt hoạt dịch bám vào tại hắn mặt ngoài thân thể, lộ ra nhiều màu quang mang. Sớm trước hàng lâm một khắc này, Ngụy Long một đường thôn phệ mà đến. Nguyên bản cũng muốn tại này thôn phệ xuống dưới, lại gặp phải một chút lực cản. Có đặc thù lực lượng bảo hộ Không Hải Ngư, du tộc cường giả cùng với hắn phụ thuộc chủng tộc. Lực lượng nguồn gốc liền là Không Hải Ngư thân bên trên hoạt dịch, chuẩn xác hơn nói đến từ Không Hải giới chỗ giới vượt quy tắc. Như này nhiều người Không Hải Ngư hội tụ vào một chỗ, chúng nó thân bên trên giới vượt quy tắc bản nguyên lực lượng gì thường nồng đậm, lẫn nhau cấu kết Cái này là giới vượt quy tắc tìm kiếm sinh cơ. Kỳ thực không phải giới sinh cơ đã không tồn tại. Làm dương cực giới, hoan cổ giới đến đến chỗ này giới vượt thời điểm, liền không có hy vọng nói một chút. Những này không hải ngư được đến vỡ vụn không hải giới quy tắc bản nguyên nhận có thể cùng duy trì, thiên nhiên có thể tạo thành nhất phiến kỳ lạ quy tắc đại trận. Nguyên bản người khống chế là phía trước bị Ngụy Long giết chết dẫn đầu vu thần. đợi đến hắn chết về sau, không hải ngư xuất hiện báo động. Có thể những này bị cải tạo sinh vật sớm đã thành vì vô tộc hình dạng. Còn chưa kịp thoát ly trói buộc, lại một lần nữa bị khống chế, làm đến pháo hôi vây công Ngụy Long. Ngụy Long ngón tay luyện một chút điểm ra. Những cái kia không hải ngư không bị chính mình khống chế bỗng nhiên thu nhỏ, lần lượt biến thành quyển bánh lớn nhỏ.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 Những cái kia bị cưỡng chế điều động vô tộc phụ thuộc chủng tộc các cường giả, cũng nhìn không được nữa, đều là nghi biện pháp đào tẩu. Oanh phía trước dẫn đầu vô thần vẫn lạc, hiện nay hơn trăm đầu không hải ngư đều là biến thành lớn chừng bàn tay huyển bánh, biến mất không thấy gì nữa. Tầng kia uy các bảo hộ biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Long thân sau xuất hiện một tòa đại vòng xoáy, cũng chính là một xoáy lát ở giữa.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 Phía trước Đao Tẩu là biết rõ không thể địch bảo tồn chính mình. Lúc này liền là biết rõ không thể trốn giúp đao hướng về phía trước đến tốt Ngụy Long tán một tiếng. Trước mắt du tộc các cường giả xuất ra cường đại nhất một mặt, cũng chính là biến hóa mạnh mẽ nhất, hóa thành bất đồng hình thái, phát khởi xung kích. Đây cũng là Ngụy Long muốn xem đến. Du tộc bản chất là tiên thiên nguyên tố chuyển hóa thành đặc biệt hình thái, hội càng thêm thuần túy. Ngụy Long trước cầm súng không hải ngư. Lại đồ sát du tộc phù thuộc chủng tộc. Liền là cố ý còn lại những này du tộc cường giả. Nếu không xuất thủ trước nhất lúc, không hải ngư tạo thành quy các đại trận có thể ngăn không được Ngụy Long. Ngụy Long chỉ cần tăng lớn đầu nhập thôn phệ vòng xoáy bên trong lực lượng. Không hải ngư. Phù thuộc chủng tộc, du tộc cường giả đều có thể trực tiếp một nồi quái. Có thể cái này không phải Ngụy Long nghĩ muốn. Không hải ngư là không sai nguyên liệu nấu ăn, mà vu tộc cường giả bản thân ẩn chứa nồng đậm tiên thiên nguyên tố, ngưng tụ hoang cổ giới uy khắc, cũng nắm giữ không sai phong vị. Ngụy Long nhìn thấy vu tộc người xuất ra tối cường hình thái, hắn bỗng nhiên một quyền kích ra. Sát na ở giữa khủng bố lực lượng cuốn lên không gian toái phiến, mà sau một trận cuồng bạo phong bạo cuốn qua, đem cắt loại hình thái du tộc cường giả cắt chém thành vì đều đều khối nhỏ, từng khối tràn ngập tinh túy tiên thiên nguyên tố khí tức hình vung khối nhỏ, tản mát tại thiên địa ở giữa. Tại Ngụy Long một quyền kích ra sát na, những cái kia du tộc cường giả ý thức đắc bị chấn nát, chỉ để lại từng khối tinh túy thuộc tính khác nhau tiên thiên nguyên tố. Ngụy Long một tay áo chấn động, trong khoảng khắc phía trước bị tầm súng không hải ngư bay ra, sắp tán rơi tiên thiên nguyên tố khối nhỏ cuốn lên. Những này lớn cỡ bàn tay không hải ngư nhìn như rất nhỏ. Trên thực tế chỉ là bị Ngụy Long dùng đại thủ đoạn thu nhỏ, có thể cuốn xuống không ít tiên thiên nguyên tố. Nhìn qua trống rỗng chiến trường, Ngụy Long trong lòng càng thêm hài lòng. Bỗng nhiên há mồm, khí thôn vạn dặm, đem những cái kia tầm chắc tiên thiên nguyên tố không hải ngư nuốt vào trong miệng, không đề cập tới bất đồng quy tắc chi lực, không cần tiên thiên nguyên tố thuộc tính va chạm, vẹn vẹn ẩn chứa trong đó thân thể năng lượng liền phi thường có thể nhìn. Yêu Ngụy Long thư sướng thở dài một hơi, mắt bên trong điện mang chớp động ít có thỏa mãn. Mà pháo đại bay trong cứ điểm, đại gia cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. quá tàn bạo, Ngụy Long không có dư vị thời gian quá dài, liền đến đến bên trong cứ điểm. Hiện nay, thành lũy bên trong còn có bao nhiêu chấn thủ lực lượng bản thổ dưới vượt một phương? Có 2 vị tiên nhân, 3 vị yêu chủ, cùng với 2 vị thần chủ, ma, tiên thiên đạo thể, yêu tôn, thần tôn thì là tổng cộng 89 vị. Đến mức tiên nhân, yêu vương, thần vương tầng thứ sớm đã rút lui. Pháo đài nội bộ một cái cũng không. Huyền phá thiên đối pháo đài bên trong trấn thủ lực lượng rõ như lòng bàn tay. Vũ tộc còn không công phá phòng ngự đại trận cho nên không có bao nhiêu thương phòng. Mà theo Ngụy Long xuất hiện, phía trước một ít bị đánh pháo đài bên trong còn không tới kịp lui vào dương cực giới cường giả cũng hồi chạy đến. Nghe nói, Ngụy Long gật đầu. Tiên nhân, yêu chủ, thần chủ xưng hô bất đồng, nhưng mà lực lượng tầm thứ đồng dạng.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 Như tính đến chiến tử, bình thường vẫn lạc trở nhân tố không có cường giả, cái số này chỉ hội càng nhiều. Trong này nước rất sâu. Chính đại đạo tông tuyệt đối cung ứng không ra như này nhiều tiên nhân. Dù cho đem thời gian kéo dài đến mấy vạn năm, cũng đạt không đến trăm cái. Huyền phá thiên tiếp tục nói, phụ thuộc chủng tộc một phương. Tiên nhân tầng thứ cường giả mười vị, tiên thiên đạo thể tầng thứ nhiều đến hơn ba trăm vị.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 Ta nhóm pháo đài bay pháo đài mượn giúp phòng ngự đại trận có thể chống cự một thời gian. Hải Xuyên Quy Nguyên xây dựng ở Huệ Hải một chỗ thủy nhãn bên trong. Vị trí muốn so với chúng ta tốt hơn nhiều. Phía chức duy trì được cuộc diện không khó. Ngụy Long cũng nhìn qua Hải Xuyên Quy Nguyên pháo đài tin tức. Như là nói pháo đài bay pháo đài là lập tại không trung bia tử, kia Hải Xuyên Quy Nguyên liền là hoàn toàn tương phản, chiếm cứ cực đại địa lợi.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 Cường giả tối đỉnh thành tựu quá gian nan, dương cực giới đã mấy vạn năm không có ấn cường giả tối đỉnh xuất hiện. Bản nguyên chi hải ngoại tầng tuyệt đại mấy giới vượt một cách luân hồi kỳ nguyên cũng không có cường giả tối đỉnh hoành không mà ra. Kế hoạch ban đầu là chuẩn bị rút lui, pháo đài bay cái này một bên trước rút lui, thanh lý hết thảy liên quan đến bản thổ giới vực vết tích. Hải xuyên quy nguyên sau cùng giúp khỏi. Huyền phá thiên biết gì nói nấy. Đây chính là huyết chiến chỗ suy tàn một phương thường dùng nhất phương pháp cưỡng chế thế hòa. Ngụy Long ra lệnh kia liền tiếp tục chấp hành nguyên kế hoạch, bất quá để Hải Xuyên Quy Nguyên pháo đại trực một bước giúp khỏi. Huyền Phá Thiên không có hỏi nguyên nhân, lập tức chấp hành. Ngụy Long hàng lâm một khắc này, liền là dương cực giới tại cái này tòa huyết chiến chỗ tối cao chỉ huy. Lại thêm đỉnh phong thực lực, liền quyết sách đoàn đều sẽ không can thiệp hắn hành sự. Đợi đến Huyền Phá Thiên rời đi, Ngụy Long trên Hắc Bảo Long ảnh khẽ động. Phía trước bởi vì hai cố phân thân vẫn lạc mà ảm đạm hai đầu long ảnh lần nữa hồi phục. Theo sau một cái long ảnh phân thân từ Hắc Bảo bên trong đi ra. Đạo hữu tại này trông coi pháo đài. Nếu là ta không xuất hiện, không hài giới chi biến ốm làm hồi dẫn đồng hắn cầu long thủ. Sâu hải thần hoàng bên trong một người nhúc tay, Lúc đó kia dẫn đầu Vu Thần vừa vặn có chuẩn bị lưỡng trùng thủ đoạn. Bất kể là Cửu U Huyền Thủy còn là Minh Không Thạch đều là chí bảo. Trong này chỉ sợ không chỉ Vu tộc một gia mưu đồ, man tộc, cổ tộc cũng có khả năng dây dưa trong đó. Ta hiện nay tham gia sáo trộn hắn nhóm vốn có mưu đồ. Những ngày người hạ một bước vô luận như thế nào, đều hội từ không hải giới vào vào tay.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 Ba người này bên trong bất kỳ một cách nào đều có chung đồng bản nguyên chi hải ngoại tầng vô tần hư không uy danh. Hắn nhóm là hoang cổ giới vu tộc vu tộc chi chủ, man thần giới man tộc thần thượng chi thần, cùng với nguyên minh giới cổ tộc thông thiên tuyệt địa cổ đạo nhân. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 20 chương 542 huyết chiến chỗ bản chất tam đạo khủng bố ý thức ở chỗ này hội tụ. có khắp tại bên ngoài từng chút một khí cơ tựa như cùng cuộn cuộn hồng lưu, chợt vang lên, lập tức phủ bình vô tận hư không, nguyên bản cuồng bạo mạt lại giữ tợn hư không phong bạo, lúc này hủy thiếp giống như một mảnh yên tĩnh mặt kính. Trong lúc nhất thời, vạn dặm trong hư không bên ngoài gần như tĩnh mịch. Mà cái này, chỉ là này đi ba người hằng lâm một điểm ý thức thôi. Ba người gặp nhau, trầm mặt một lát,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 nhất không tốt, cũng có thể cầm súng một tòa. Mượn này tùy thời xâm nhập dương cực giới bản thổ, đánh gãy dương cực giới phát triển đại thế. Thần thượng chi thần thở dài một tiếng. Liệt Nhật giống như ý thức, nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Một mực không ra cổ đạo nhân cũng rút cuộc mở miệng, cái này là ta nhóm cơ hội tốt nhất. Thiên Đế bản thể tiến vào Vu Tần Tư không sâu chỗ. Lần này như là không thể đánh gãy dương cực giới bước chân. Sau đó ta nhóm gặp phải cuộc diện hội càng ngày càng khốn khó. Thiên đế cường đại cơ hộ là gắn gượng tại đỉnh phong phía trên, lại mở một con đường. Ba người bọn họ cùng hắn nói là kiên kỳ dương cực giới trưởng thành, không bằng nói là kiên kỳ thiên đế. Liên quan tới dương cực giới vị kia mới xuất hiện. Đỉnh cao cường giả, người nhóm hiểu bao nhiêu đỉnh phong chi lộ có nhiều khó, ta nhóm so những người khác càng thêm rõ ràng. Bản nguyên chi hải ngoại tầng bao la vô biên. Không cần đi nói, nhưng chúng ta chỗ giới vượt quần thể, cái này vị là mấy vạn năm đến một cái duy nhất cường giả tối đỉnh. Cổ đạo nhân nói. Cổ đạo nhân dẫn tới thần thượng chi thần liên tục gật đầu. Bản nguyên chi hải vô biên vô hạn, giới vượt càng là cơ hồ không đếm được. Hiện nay hắn nhóm thăm dò nhiều lắm là là trong đó một góc, nhất phiến giới vượt quần thể.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 Không chỉ là hắn, gánh lên cái đề tài này cổ đạo nhân cũng là đồng dạng nhìn chằm chằm Vu tộc chi chủ. Cái này cường giả tối đỉnh xuất hiện tại không hài giới chỗ này huyết chiến chỗ, là tại Vu tộc địa bàn. Người kia tên là Ngụy Long, trừ cái đó ra tin tức rải rác. Liền liền dương cực giới người đều tựa hồ không nghe nói cái tên này. Liền là trống rống xuất hiện, tiến vào tầm mắt mọi người. Vu tộc chi chủ bất đắc dĩ nói,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 Như này mới có một tia cơ hội, leo lên cái này đầu đỉnh phong chi lỗ. Cái này là thượng thức, thần thượng chi thần, cổ đạo nhân, còn có vu tộc chi chủ, tại thành tựu đỉnh phong phía trước, cũng đều là tiếng tâm lừng lấy cường nhân. Thông tộc mà nói, không phải là bởi vì hắn nhóm thành tựu đỉnh phong cho nên mới mạnh, vừa vặn là hắn nhóm đủ mạnh có thể thành tựu đỉnh phong.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 không có cường giả tối đỉnh là nhắm mắt làm liều có thể đổ thành tựu, cũng không có cường giả tối đỉnh là nhà ấm bên trong đóa hoa. Truyền thừa có thứ tự cổ lão truyền thừa, đến tiên nhân cảnh giới, tất nhiên cũng muốn dùng sát phạt lực luyện chính mình đạo đường. Đây chính là lực lượng đỉnh phong chân lý vĩnh hằng không đổi. Không phải là bởi vì đỉnh phong mới mạnh, là bởi vì thành tựu đỉnh phong phía trước liền đầy đủ mạnh. mạnh đến bảo ngụy long nhất định có trưởng thành quý tích. Bài trừ hết thầy không có khả năng kia vấn đề liền hẳn là xuất hiện ở vu tộc chỗ đó. Thần thượng chi thần nói ngay vào điểm chính. Vu tộc chi chủ, ngươi không có hoàn thành lời hứa của mình. Không hài giới vô pháp dẫn vào thần hoàng cùng cửu long thủ một người trong đó tiến đến. Cái này là vấn đề của ngươi. Ngươi liền ngụy long tin tức đều không có pháp sưu tập. Lúc trước hắn nhất định tại cái khắc huyết chiến chỗ xuất hiện qua. Con lẽ dùng mặt khác thân phận. Cổ đạo nhân nói: "Ta nhóm Tam Phương Mưu Đồ cơ sở là xây dựng ở không hải giới có thể đổ đạt đến Cố Đỉnh Quốc diện phía trên. Sau đó ta nhóm chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Cường giả tối đỉnh xuất hiện là ngoài ý muốn nhân tố, ta không thể nào đoán trước, ngươi nhóm cũng tương tự không có dự đoán." Vu tộc chi chủ thần sắc không thay đổi. Hắn nhóm hợp tác cơ sở không phải lẫn nhau tín nhiệm, mà là dương cực giới cường hoành. Lúc này Dương Cực giới xuất hiện đệ tử vì cường giả tối đỉnh, giữa bọn hắn liên minh chỉ hồi tiến thêm một bước. Vu tộc chi chủ tiếp tục nói, ta hồi ra tay với Ngụy Long, tận khả năng đem chi giải quyết tại không hài giới. Sau khi nói xong, không chờ hai người trả lời chắc chắn,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 Người sau đó phải thế nào làm cổ đạo nhân? Ta hồi tới đối phó Cầu Long thủ, để hắn không có suất thủ cơ hội. Thần thượng chi thần, vậy ta đến ngăn chặn thần hoàng, tận khả năng để Vu tộc chi chủ có dịp chết ngủ Long khả năng. Mặc dù cơ hội rất nhỏ, nhưng mà Ngụy Long mới tiến vào đỉnh phong lĩnh vực, dù là làm hắn bị thương nặng, để hắn trong ngàn năm không có pháp khôi phục toàn thịnh thực lực cũng tốt.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 Đến thời điểm hoang cổ giới, man thần giới, nguyên minh giới một cách đều chạy không. Không hài giới. Huyết Hải sâu chỗ, Ngụy Long tại Huyết Hải bên trong tung hoàng tới lui. Hắn đã trừ bỏ vu tộc 13 tòa pháo đài, trong đó có nhân tộc phía trước thất thủ 6 tòa. Đoạt lại, Ngụy Long cũng không có ý định khôi phục pháo đài công năng. Các hạ, Hải xuyên quy nguyên pháo đài đã hoàn thành sơ bộ rút lui. Bất quá phía trước Vu tộc phát khởi một lần bất kể sinh tử cường công theo sau tựa hồ nghẹn ngào. Ngụy Long ngón trỏ tay phải một mai trên ngón tay ngọc bắn ra một đạo quang mang, chỉ nghe một thanh âm từ trong đó truyền ra. Là Hải Xuyên Quy Nguyên Pháo Đài trấn thủ. Mà kia ngón tay ngọc nhìn như bình bình vô kỳ, kỳ thực là trước thiên đạo khí, chuyên dụng đến tại huyết chiến chỗ trung thông tin. Tiến vào huyết chiến chỗ chí ít cũng là cao giai cường giả. đỉnh cấp cường giả tầng tầng lớp lớp, thậm chí có chút thời gian còn hồi có đỉnh phong xuất thủ. Nơi này không gian sớm liền lẫn lộn, vỡ vụn không chịu nổi. Liền xem như đỉnh tiên đạo thuật cũng vô pháp tại huyết chiến chỗ cự ly xa thông tin. Một ít kỳ diệu tiên thuật ngược lại là có thể, có thể tiên thuật tiêu hao đại. Cho nên có ngón tay ngọc cái này dạng chuyên vi truyền tin bảo vật Hơn nữa mỗi một cái huyết chiến chỗ bởi vì ban đầu giới vượt quy các bất đồng. Gia nhập bên trong bá chủ cũng khác biệt. Đối giới vượt hoàn cảnh tạo thành phá hư tự nhiên bất đồng. Bởi vậy, dùng cổ thông tin cổ đều cần nhằm vào bất đồng huyết chiến chỗ chuyên môn chế tạo. Tiếp tục rút lui đi, mặt khác, nói cho Huyền Phá Thiên, Pháo đại bay pháo đại cũng muốn chuẩn bị rút lui. Ngụy Long nghe đến vu tộc đối hại xuyên quy nguyên pháo đài phát khởi xung kích, như có điều suy nghĩ. Bên kia không có chút nào dị nghị, rất nhanh. Huyền Phá Thiên cũng thu đến tin tức, lập tức chấp hành rút lui mệnh lệnh. Pháo đài bay pháo đài cũng bắt đầu rút khỏi. Lúc này rút lui, bởi vì có Ngụy Long tại, không cần lo lắng hội bị người truy chấn thủ đại trận vít kích. Tìm tới Dương cực giới bản thổ tọa độ, Như thế, sau một ngày, Ngụy Long đi khắp không hải giới cơ hồ mỗi một cái góc, vu tộc pháo đài một tòa cũng không có, có chút là bị Ngụy Long bài trừ, có chút thì là chính vu tộc hủy đi. Trên thực tế từ Ngụy Long hành lâm, diệt sát vây công pháo đài bay pháo đài vu tộc cường giả về sau, vu tộc rút lui đã bắt đầu. Lưu lại phần lớn là bị khống chế không hải giới sinh vật, còn có không được coi trọng phụ thuộc giới vực cường giả. Một đoạn thời khắc, một thân ảnh từ xa thiên đánh tới trực tiếp bay vào ngụy long trong thân thể. Ngụy Long được đến phân thân tin tức thì thảo tự nói, Hải Xuyên Quy Nguyên cùng Pháo Đài bay đều rút lui. Tản mát Dương Cực giới tu sĩ cũng đều bị ta đưa tiến. Ăn, nơi này đưa tiến là đưa về Dương Cực giới. Pháo Đài bên trong dấu vết lưu lại cũng bị thanh trừ. Ngụy Long phân tích phân thân mang đến tin tức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 không đi phụ thuộc chủng tộc cùng nô dịch không hải giới sinh linh bị ngụy long xóa bỏ. Mà cái kia có thể xưng hùng vĩ cùng khủng bố ngăn đầu không hải ngư tại một ngày trước liền toàn bộ chết rồi. Không có cái gì cứu thế chủ. Không hải ngư cái này bị không hải giới uy tắc bản nguyên trọn trúng, hy vọng hạ sống chung quy không có ngược gió lật bàn, liền lặng yên không một tiếng động chết tại ngụy long tay bên trong.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 cũng bởi vì cái này là vô biên tử vong phù trợ hạ duy nhất sinh cơ. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ một thoáng, khối kia to như không trung xanh lam hòn đá âm vang mà nát. Từ trong đó đi ra một cái cao có trăm trượng, toàn thân các loại quang tiểm thức cư dân. Hắn một tay đánh nát thiên không chi hải, mà sau một cái tay khác bỗng nhiên xé ra. Không trung liền giống như là vải vóc, không là so vải vóc càng yếu ớt. lực ra một đường vĩp xách, người kia trước bước vào chân phải mà sau bước vào chân trái, sau cùng cả cái người đi đến, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 20 chương 543 thôn phệ giới vực thải quang cự nhân bước vào không hải giới bên trong. Tạc tạc tạc bốn phía không gian, phát ra từng đợt chói tai tiếng vang. Phảng phất vô pháp gánh chịu cái này cự nhân vĩ lực. Cự nhân thân bên trên thải sắc ánh sáng, là nồng đậm đến hóa thành thực thể tiên thiên nguyên tố. Nắm giữ như vậy thực lực người, vu tộc bên trong chỉ có một cái, liền là vu tộc chi chủ. Vu tộc chi chủ đi đến. Cái này thiên không chi hải là một chỗ cực điểm đặc thù địa giới, đổi địa phương khác, không thể thừa nhận hắn bản thể uy năng. Ngay cả như vậy, lần này tiến vào, cũng hủy đi không hải giới sau cùng thiên đường. Không gian phát ra từng đợt rên rỉ. kia là giới vực tại đi hướng tử vong dấu hiệu. Huyết hồng hải bên trên sóng lớn thao thiên, tựa hồ đang phát tiết tất cả phẫn nộ, cuốn lên sóng biển giống như từng tòa thiên mạch, oanh một lần đập xuống tới. Mà không trung cũng xuất hiện không gian phong bạo, hải cùng không đi hướng sụp đổ. Cái này phiến giới vực cũng tại đi hướng sụp đổ. Lưu lại quy các chi lực, hóa thành ngàn vạn đạo tia sáng lẫn nhau nắm kéo. Không trung giống như là ngay tại vỡ vụn băng mì, ken két chi chi, triển lộ dự tận, cũng là sau cùng dự tận. Oanh Vu tộc chi chủ thân thể thả ra vô tận cường quang, phủ bình cuồng bạo huyết hải cùng với vỡ vụn không gian. Mà hắn trăm trưởng thân thể theo chi thu nhỏ, biến thành ba trưởng tự nhân. Thu nhỏ rất nhiều, Vu tộc chi chủ cũng có thể nhìn xuống Ngụy Long. Vu tộc chi chủ nhìn về phía Ngụy Long,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 Ngụy Long hình dạng không lại là bao phủ tại mây vụ phía dưới. Hắn cho tới bây giờ không có làm qua che lớp, chỉ là người ngoài thực lực thấp, nhìn thẳng hắn đều sẽ gặp phải phản phệ. Vu tộc chi chủ hiển nhiên không ở trong đám này. Ngụy Long nhìn đến Vu tộc chi chủ, là một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân. Ầm ầm có thể thấy một tia sát cơ tại tính mị đôi mắt bên trong hiện lên. Tại Vu tộc chi chủ thân bên ngoài có nhất tầng hào quang khiếp người khải giáp, tiên tiên nguyên tố hóa hư thành thực, đem Quy Các đi qua tầng tầng sền luyện lãng động về sau, đảm nhiệm nguyên liệu, dùng vu thượng thủ đoạn đúc thành giáp trụ. Đồng dạng, Vu tộc chi chủ cũng nhìn thấy Ngụy Long. Vu tộc chi chủ con mắt hơi hơi nheo lại, vẻ kinh dị chợt lóe lên. Nhìn thấy Ngụy Long một khắc này,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 Dương cực rỡi không có cho ngươi vốn có đãi ngộ. Hắn nhóm đem ngươi ẩn tàng cho tới giờ khắc này mới làm đến vũ khí bí mật sử dụng. Mà ta làm đến đỉnh phong chi lộ tiền bối, phải nói cho ngươi, cường giả tối đỉnh cho tới bây giờ không phải là công cụ vu tộc chi chủ cải biến phía trước ý nghĩ. Ngụy Long như là đã từng xuất hiện kia liền nhất định hồi có vết tích, cũng đã gặp qua Ngụy Long tướng mạo về sau.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 để một vị cường giả tối đỉnh ẩn núp, cái này là gần như chuyện không thể nào. Nhưng nếu nói, thật có một cách giới vực có thể làm đến, vũ tộc chi chủ đệ nhất cái nghĩ tới liền là dương cực giới. Dương cực giới có ba vị cường giả tối đỉnh, đối ứng ba cái tộc đàn, cái này là có thể xung khủng bố phối trí. Trước mắt Ngụy Long liền là hắn nhóm ẩn tàng vũ khí bí mật. Tiến một bước nghĩ Vô tộc chi chủ một mắt liền có thể nhìn ra, Ngụy Long khí tức còn chưa hoàn toàn ngưng thực. Nói cách khác, chỉ là sơ bộ đạt vào đỉnh phong chi lộ. Đây chính là lực luyện không đầy đủ biểu hiện. Dương Cực giới đem Ngụy Long làm đến vũ khí bí mật, liền huyết chiến chỗ đều không có để hắn tham dự qua. Vẹn vẹn dựa vào Dương Cực giới khống chế giới vực, căn bản là không có cách ma luyện ra cường giả chân chính. Vô tộc chi chủ càng nghĩ càng là như đây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 ta đến từ bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng dưới vực. Ngụy Long bóp nát tia sáng kia, ứng đối Vu tộc chi chủ lần thứ nhất mở miệng, đánh giết vây công pháo đại bay pháo đại Vu tộc cường giả. Sau đó Vu tộc không có trả thù, ngược lại là hướng Hải Xuyên Quy Nguyên pháo đại phát khởi xung kích, đến tìm kiếm hắn tin tức. Từ kia thời điểm Ngụy Long liền minh bạch trạng thái bình thường trả thù sẽ không xuất hiện, đến sẽ chỉ là cường giả chân chính Uyết chín chỗ suy trì liên tục nhiều năm như vậy, sớm đã có một bộ hoàn chỉnh hàng ngũ chiến đấu. Cường giả tối đỉnh chỉ có cường giả tối đỉnh có thể ứng đối. Cho nên Ngụy Long liền là tại chờ đợi Vu tộc chi chủ. Mà Vu tộc chi chủ cũng không có để Ngụy Long thất vọng, bản thể hàng lâm không hài giới. Đối với loại này cường giả, Ngụy Long không làm dấu diêm cũng không có cái gì có thể dấu diêm. Hơn nữa hắn còn cần Vu tộc chi chủ trợ giúp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 Âm âm Ngụy Long thân sau xuất hiện một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, kia là Tam thân thuật phân thân, mà sau mười mấy đạo long ảnh một cái tiếp theo một cái xuất hiện, là Long ảnh phân thân. Ngụy Long bản thể phân ra 9 cái, mà Tam thân thuật phân thân cũng có thể phân ra 9 cái. Từ đó, Ngụy Long cùng Tam thân thuật phân thân cầu Long đạo bảo phía trên long ảnh toàn bộ ảm đạm. chỉ là dây lát ở giữa, đa suất hiện 20 cái ngụy long. Quanh lại là một đảo oanh thiên tiếng vang. Nguyên bản bị du tộc chi chủ trấn áp thu bảo huyết hải cùng thân không, trực tiếp vỡ vụn. Chỉ thấy ngụy long bản thể cùng phân thân đồng loạt phát lực. Một đảo khủng bố vòng xoáy, tựa như thân nguyên hàng lâm, ngang qua không hải giới, đem gần phân nửa không hải giới bao phủ tại bên trong. Không hài giới chỗ này huyết chín chỗ tích lũy nhiều năm kinh thiên huyết sát, hô hấp một cách liền có thể hạ độc chết thiên nhân tu sĩ, lúc này lại bị Ngụy Long trực tiếp hấp thu. Không hài giới uy các đát sớm phá thành mảnh nhỏ, có thể đổi bảo trì hiện nay cân bằng, liền ỉ lại với những này huyết sát, hình thành nhất phiến đặc thù huyết hải, có thể đủ hấp thu bất luận cái gì năng lượng, dùng này đến ổn định giới vực bản thân. có thể lúc này. Theo ngụy Long thôn tính, không hài giới lại lần nữa vô pháp duy trì nguyên lai cân bằng. Một đạo lại một đạo ngang dọc đan sen quy tắc vỡ vụn. Bị ngụy Long liền cùng phân thân đồng loạt thôi phát khủng bố thôn phệ vòng xoáy thôn phệ. Không hài giới không có hồng sắc huyết, chỉ có vô tận u ám kia là tư không nhan sắc. Huyết hải tại sụp đổ, thân không tại sụp đổ.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 Sớm bắt đầu hắn hàng Lâm thời điểm liền triển lộ sát cơ. Chỉ bất quá bởi vì cảm thấy Ngụy Long có thể lôi kéo, cho nên đè xuống. Lúc này Triệt để bảo phát Ngụy Long thần sắc ít có ngưng trọng. Tam thân thuật phân thân, 18 cái long ảnh phân thân ngay ngắn chấn động. Không tránh không né, trên thực tế cũng vô pháp tránh đi. Dù là xuyên toa vô tận hư không, chỉ cần cường giả tối đỉnh khóa chặt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 Tại một đảo đảo kỳ dị lực lượng hấp dẫn phía dưới, đầu nhập vào Ngụy Long thôn phệ vòng xoáy bên trong. Thêm lên Ngụy Long đồng thủ cử động lúc, lúc này không hải giới triệt để diệt vong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này tòa giới vực triệt để không có. Bản nguyên chi hải không gian vũ trụ, từ nay ít một tòa giới vực. Vu tộc chi chủ cùng Ngụy Long tự chiếm cứ tư không một bên. Không hải giới hủy diệt. Hai người một cách tự nhiên đến đến bản nguyên chi hải tư không vu tộc chi chủ lạnh lùng nhìn qua Ngụy Long. "Nguyên lai ngươi mục đích là luyện hóa không hải giới vu tộc chi chủ sát ý lộ ra." Kỳ thực nội tâm của hắn cực điểm kinh hãi. "Ngụy Long cái này chủng thôn tính luyện hóa một cái giới vực phương thức quá khủng bố." Vu tộc chi chủ đã nghĩ thông suốt một chút sự tình. Ngụy Long từ tầng ngoài cùng giới vực siêu thoát mà đến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 Hắn mới tuyển chặt quanh cơ thủ đoạn, đồng dạng là thôn phệ cái này tòa giới vực. Dương cực giới rơi vào hạ phong cưỡng chế thế hóa là hủy diệt, cùng vu tộc chi chủ chiến đấu sau cũng là hủy diệt. Kết quả giống nhau, lại có khác biệt hiệu quả. Nghĩ muốn sinh đẹp thôn phệ không hài giới, tuần tự tuyệt không dùng bao nhiêu thời gian. Ngụy Long thực lực đầy đủ làm đến hắn nghĩ sự tỉnh. Trước càn quét một phen không hài giới, đem vu tộc pháo đài trừ bỏ, lại để cho Dương Cực giới người rút khỏi. Sau cùng Ngụy Long còn có một ngày trống không thời gian. Những cái kia kỳ dị lực lượng là Ngụy Long đi khắp không hài giới lưu lại, liền giống như là muốn nhét thủ hộ đại trận, là dùng Dương Cực giới uy khắc bản nguyên làm hạt tâm. Thôn phệ những giới khác vượt lớn mạnh chính mình, mà Ngụy Long thì là dùng mình lực lượng làm tiết điểm. cũng là thôn phệ cái này tòa giới vực. Đồng dạng cũng là cường đại chính mình hẫm ngủ long giơ thẳng lên trời thép dài. Tại Vu tộc chi chủ âm trầm thần sắc phía dưới, một đạo lại một đạo phân thân trở về hắn bản thể. Khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, mà ngày sao không rơi xuống một đạo kinh lôi. Đạo sấm sét này không chỉ nổ vang tại Vu Cẩn hư không, cũng đồng dạng nổ vang tại Vu tộc chi chủ tâm đầu. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 20 chương 544 nên được oanh thiên lôi oanh minh. Lôi đồng dư không, cuồng bạo lôi quang giống như dương nhanh múa vuốt cuồng long, ném lên một đạo lại một đạo roi lôi điện, sầm sầm sầm một tiếng lại một tiếng, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh tiên nhân lôi giáp lôi giáp ngoại vi. Vu tộc chi chủ thần sắc kinh ngạc nhìn qua lôi quang trung tâm kia một thân ảnh Cường Bạo lôi đỉnh, với vu tộc chi chủ mà nói, chỉ là lướt nhẹ qua mặt gió xuân. Đi tới đỉnh Phong, Thiên Uy lại tính đến cái gì lôi hiệp chỉ là bản nguyên chi hải quy các một trong, là một loại sàng tròn, cũng là một loại ban thưởng, mà cường giả tối đỉnh đều là đi vào bản nguyên chi hải ngoại tầng đỉnh cao nhất, cùng ngoại tầng quy các cùng múa, lực phá thương không, gian ngoài phát tiết cường bạo bẩy ra vô tận uy xanh cuộn cuộn thiên lôi, còn xa xa so ra kém vu tộc chi chủ nội tâm tạc lên kinh lôi. Tiên nhân lôi giáp tiên nhân lôi giáp có thể ngụy long rõ ràng đã đi đến đỉnh phong. Vu tộc chi chủ cùng hắn chạm qua một lần, ngụy long rơi vào hạ phong không giả, có thể cũng chân thật ngăn trở công kích của hắn. Cái gì gọi là đỉnh phong đánh đâu thắng đó? Giả tối đỉnh là vô tận vĩ lực gọi chung.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 liền mang ý nghĩa tại bản nguyên chi hải không gian vũ trụ tu luyện thể hệ bên trong đi đến một bước cuối cùng. Lôi giáp là bản nguyên chi hải tầng thứ uy tắc, cũng là một loại chứng kiến. Cường giả tối đỉnh thì là đi vào cái người vĩ lực đỉnh điểm cường giả. Bước vào đỉnh phong lĩnh vực cường giả. Một bước kia không phải sớm liền vượt qua lôi giáp, đi đến vốn có tu luyện thể hệ điểm cuối cùng, đi ra chính mình đạo đường cho nên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 mà là độ cường đại, mạnh đến không ai bằng tình trạng có thể đi chi đỉnh phong lĩnh vực. Du tộc chi chủ từ nhỏ yếu đến cường đại, tú không biết nhiều ít hoang cổ giới thiên tài. Nhiên ức người cùng thế hệ, treo lên đánh vô số tiền bối. Như này mới thành tựu du tộc chi chủ. Không người nghi vấn. Đương nhiên, hiện tại du tộc chi chủ người cùng thế hệ đều cho bội tiền nhiệm tiền bối cũng phần lớn như đây.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 Nhịt cảnh mà lên Chống lên dương cực giới Cũng tại trư thiên giới vượt đánh ra danh tiếng của mình Nói một câu có một không hai thiên hạ cũng không đủ Hiện nay cách này vì thiên đế Càng là tại đỉnh phong phía trên Ẩm ẩm mở đường một con đường Là vô tục chi chủ nội tâm riêng kia nhất người Có thể cách này vì thiên đế cường đại Còn tại vô tục chi chủ trong phạm vi chịu đựng Ngụy long cách này thái quá Vốn có hệ thống sức mạnh bên trong còn chưa đi đến phần cuối, liền tiến vào đỉnh phong lĩnh vực. Còn có nói đạo lý hay không vu tộc chi chủ tâm bị chấn động không được không được. Tâm trạng khó bình a nếu là Cửu Long thủ, Thần Hoàng còn tốt nói. Nói cho cùng còn kiến thức Ngụy Long trưởng thành qua. Vu tộc chi chủ liền giảm sóc chỗ trống đều không có. Vu tộc chi chủ không muốn đi phòng đoán, mất đi cơ bản pháp lý. Lại phòng đoán có ý tứ lúc trước hắn còn cảm thấy ngụy long là bị ẩn tàng vũ khí bí mật Sau đó mới biết ngụy long là từ tầng ngoài cùng giới vực siêu thoát mà tới Vừa rồi còn thuyết phục ngụy long gia nhập chính mình Bởi vì dương cực giới ra ba vị cường giả tối đỉnh Số lượng đã vượt chỉ tiêu Bản thổ giới vực sớm đã không có chỗ trống Hiện tại thế nào vô tục chi chủ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến Vượt qua tiên nhân lôi kiếp ngụy long có nhiều đáng sợ, còn chưa đi vào vốn có tu luyện thể hệ phần cuối, liền tiến vào đỉnh phong lĩnh vực. Hiện tại muốn đột phá một cái đại cảnh giới, cái này thật lực nhất đỉnh có thể có thể so với thân niên cường giả tối đỉnh, lại trưởng thành một ít tú nguyệt, chưa chắc không thể trở thành cái thứ hai thiên đế, thậm chí cả siêu việt thiên đế. Ngụy long của có không phải tiềm lực, mà là đã hối đoán thành tiềm lực thực lực. Nói cách khác, Nguyên bản tại bản thổ giới vực không có cơ bản bản bản là Ngụy Long muốn lo lắng vấn đề, có thể là làm hắn nắm giữ dung chuyện hết tài lực lượng sau đó. Đây chính là không phải phiền não của hắn. Hắn là là dương cực giới đỉnh cao cường giả nhóm. Muốn cân nhắc như thế nào vì Ngụy Long tại bản thổ giới vực đưa ra một khối địa phương. Du tộc chi chủ cũng không biết rõ Ngụy Long đã có cơ bản bản. Lúc này Vô tộc chi chủ nội tâm chỉ có một cái ý niệm. Siêu Việt Thiên Đế vừa nghĩ tới đó, Vô tộc chi chủ nội tâm sát ý đột khởi, tuyệt không thể để hắn tùy luyện Vô tộc chi chủ triệt để đè xuống tất cả cảm xúc. Nếu nói phía trước còn là lo lắng ngụy long cái này vì dương cực giới đệ tứ cường giả tối đỉnh, hội đánh phá cái này phiến giới vượt quần thể cân bằng. Vậy bây giờ đã có thể khẳng định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 Sát ý xâm nghiêm đánh giá cuồng bạo trong lôi hiệp thân ảnh. Vu tộc chi chủ không chút do dự, thân bên trên trói loại khôi giáp tuôn ra vô tận cường quang. Vu tộc trưởng thành thể hệ có cầu giai. Mỗi nhất giai có nhất trọng biến hóa, mà thành tựu đỉnh phong chi vị, liền tương đương với tại cầu giai phía trên tăng lên nửa gần một nửa vị cách. Cái này gần phân nửa vị cách đề thăng. Vô pháp chèo chấm hoàn toàn hình thái thuế biến.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 Oanh đây chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy từ Vu Tần hư không phóng tới bốn đạo quang ảnh, một thanh kiếm, một mặt thuẫn, một tòa sơn, một vùng biển. Cái này là du tộc chi chủ tại trưởng thành qua bốn loại hình thái biến hóa. Hắn đi hướng đỉnh phong linh vực lúc triệt để trải vuốt từ thân. Mà tự thân cửu trọng hình thái biến hóa, hắn đem chi biến thành chín bộ phân thân. Mỗi một bộ đều là ẩn chứa khủng bố tiên tiên nguyên tố, thực lực tại đứng đầu nhất tiên nhân tầng thứ. Tuy không bằng đỉnh phong, nhưng mà cũng chênh lệch không xa. Lúc này Vu tộc chi chủ đem bốn cổ phân thân triệu hồi, mặt khác năm cổ phân thân thì đều có trấn thủ. Đây đặc là hắn có thể đổ vận dụng lực lượng mạnh nhất, thậm chí còn Lâm thời từ bỏ hai chỗ huyết chiến chỗ trấn thủ. Vô tộc chi chủ đã không phải là đơn giản tìm tìm đánh giết Ngụy Long một tia cơ hội đơn giản như vậy, mà là dốc hết toàn lực đi giết chết Ngụy Long có lẽ giết chết Ngụy Long ngắn hạn đến xem, tốt chỗ cũng không tính nhiều. Có thể cái này là chiến lược tính lựa chọn. Như Ngụy Long bất tử, cái này phiến giới vượt quần thể cân bằng sớm muộn hồi bị đánh phá. Dương cực giới có khả năng nuốt cái khác bá chủ thế lực. Hướng những giới khác vượt quần rơi ra kích, hoặc là trực tiếp cưỡi giới tiến vào bản nguyên chi hải trung tầng. Bất kể con đường phía trước như thế nào, hoang cổ giới sinh tồn đều sẽ trở thành vấn đề. Biến thành dương cực giới tiến lên tư bản, duy trì được cuộc diện trước mắt, hoang cổ giới còn có sinh cơ, còn có thể vượt qua lần này luân hồi thanh tẩy. Cái gì nhẹ cái gì nặng, vu tộc chi chủ phân gió. Vu tộc chi chủ một tay cầm kiếm, một tay cầm thuần, phía sau dãy núi đứng sừng sững, chân hạ nước biển mập bềnh, mà hắn thân bên trên khôi giáp đem phân thân hiển hóa hình thái hoàn toàn thống nhất. Đây chính là vu tộc con đường trưởng thành. Bản chất là tiên thiên nguyên tố tối thú biến, hình thái biến hóa bất quá là phát huy tiên thiên nguyên tố lực lượng công cụ.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 Trong đó có bản nguyên chi hải uy các duyên cớ, càng là cường đại càng đến gần chân thực tới gần bản chất. Một loại nào đó đổ bên trên, hoàn mỹ người hình thái liền là bản nguyên chi hải tầng thứ uy tắc bên trong hóa. Có lẽ tại bản nguyên chi hải còn không có phân tầng phía trước, trong truyền thuyết kia lý tưởng quốc độ, những cái kia đến người liền là như này hình thái. Bản nguyên chi hải cũng có cơ bản uy tắc. Những này cơ bản uy tắc cùng chư thiên giới vượt nổi bộ quy các bất đồng. Là nhất cơ sở cũng là nhất thông dụng quy tắc. Những quy tắc này thường thường không đáng chú ý, có thể ít có người có thể dung chuyển. Vu tộc chi chủ hiện nay tầng thứ đã đầy đủ nhìn đến bản nguyên chi hải ngoại tầng cơ bản quy tắc. Trong đó có liên quan tới đỉnh phong lĩnh vực tin tức. Ngụy Long tồn tại đã chạm đến cơ bản quy tắc, khoảng cách đánh phá cũng không xa. Có lẽ cái gọi là đánh phá quy tắc cũng đều là cơ bản quy tắc một trong. Có thể vu tộc chi chủ cần thiết bất quá là càng thêm kiên định tín niệm của mình. Theo lý thuyết, vu tộc chi chủ dạng này cường giả áp chế tâm tình của mình về sau, hội có cực hạn tình táo, đánh giết ngụy long mà thôi. Căn bản không cần nói phục chính mình. Có thể ngụy long quá đặc thuộc, vu tộc chi chủ cần phải biến tướng thuyết phục chính mình. Cho chính mình lòng tin Ngụy Long biến mất ở trong lôi giáp thừa nhận lôi giáp tẩy lễ. Tiên nhân lôi giáp hết thảy 99 nói, là bản nguyên chi hải ngoại tầng sau cùng nhất trọng lôi giáp. Cả cây sau đó duy trì liên tục đại khai một khắc đồng hồ. Mà hắn biết du tộc chi chủ không hồi để hắn an nhiên vượt qua lôi giáp. Bình thường người nhục tay lôi giáp, hội nhận so tự thân cao hơn một tầng thứ lôi giáp phản phệ.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 Chí thượng Long thần là bản nguyên chi hải trung tầng không gian thần tộc đế tộc xuất thân đến từ tiên vực. Hắn mưu đồ mấy vạn năm tạo hóa bị Ngụy Long đoạt đi tại giới vực công địch trợ giúp hạ. Ngụy Long đem giả lập đạo quả hoàn toàn hấp thu, dựng dục tiên thai thạc chứng, triệt để thông biến từ thân thể chất. Nhục thân trên có Hoang Cổ Thánh thể gia trì, thần hồn nắm giữ vạn pháp chi thể gia trì. Nắm giữ như này lưỡng trùng thể chất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 Vạn pháp chi thể đều là có lai lịch lớn, có thể ngủ long thái độ, nói thật dễ nghe là nước chảy bèo trôi, đều không dùng tâm đi thăm dò khai phát. Vì sao? Bởi vì căn bản không dùng đến. Ý nghĩ như vậy, nếu để cho Chí Thượng Long thần biết rõ sợ rằng sẽ trực tiếp lệ rơi đầy mặt. Có thể trên người Ngụ Long lại là sự thật. Dương cực giới đối hắn trợ giúp lớn nhất, bất quá là so âm cực giới nhiều tư nguyên hơn. Tại nhánh ngùi thời gian 1 năm bên trong, Ngụy Long đạt vào đỉnh phong lĩnh vực, lượng trùng thể chất chỉ là dệt hoa trên gấm. Ta sớm đã đi vào đỉnh phong chi lộ, hiện nay chẳng qua là cầm lại thuộc về chính ta hết thảy đến đến dương cực giới Ngụy Long có thể nói điệu thấp. Tráng trợn cướp đoạt tài nguyên bên ngoài, cho tới bây giờ đều không có lãng qua. Trôi qua so âm cực giới kia có thể là kém xa. Bó tay bó chân Vì bất quá là một lần nữa cầm lại thuộc về mình hết thảy. Ngụy Long sớm đã rõ ràng chính mình đạo đường. Đỉnh Phong, bất quá là nước chảy thành sông thôi. Ngụy Long tùy ý lôi quang tẩy lễ, khí tức vừa tăng lại tăng, thân thể bắt đầu thối biến. Tiên Tiên Cực Đạo thể hướng Cực Đạo Tiên thể thu biến, cũng dần dần bắt đầu cùng Bất Diệt Kim thân tương hợp. Cái này là âm cực giới đi vào Đỉnh Phong sau nhục thân tích lũy Lúc này, thần hồn con đường mới cùng lên nhục thân con đường, đồng thời song phương pháp sinh vi diệu phản ứng. Hoan cổ thánh thể dung nhập bất diệt kim thân, vạn pháp chi thể dung nhập cực đạo tiên thể. Hai loại tiên thiên không hợp tính tiên thiên thể chất, lần này rốt cuộc có một lần lẫn nhau giao hòa vết tích. Ngươi đến ngăn ta độ kiếp. Vậy ta liền tặng ngươi một ngụi long nhìn qua đi tới vu tộc chi chủ. Đồng dạng không có sắc mặt tốt, lãnh đạm nói